chương ba trăm bảy mươi sáu thạch thành đào bảo làm đường phong cùng tô uy đi vào thạch thành thời điểm phát hiện có không ít người tại trong thạch thành các con đường đi lang thang trong đó người tuổi trẻ chiếm đa số rất nhiều quốc gia đều có bách độc tông hắc thiên đế quốc hai phe đều có hai phe đội ngũ đều có khó tránh khỏi sẽ có phân tranh bất quá còn tốt bởi vì hai phe đều ở nơi này có tuyệt đỉnh cao thủ toa c h ấ n cho nên mới miễn một chút sự kiện đấm máu đường phong cùng tô uy tùy ý đi dạo nhìn lấy hai bên đường phố đều là một chút phổ thông b á c h tính bày ra đồ vật đều là một chút rất đồ thông thường cũng có một số người sẽ cầm một chút hòn đá bày ở trong gian hàng đến nhìn một chút nhìn một chút đây đều là trong truyền thuyết dẫn linh thạch có thể giúp ngươi hấp dẫn kiếm linh thu hoạch được kiếm đảm một tên đại hán tại cái kia gào thét đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười t o à này n thạch thành đời đời kiếp kiếp tiếp đái qua không biết bao nhiêu lần muốn đi vào kiếm cung phân cung người biết đến đồ vật thậm chí so đường phong còn nhiều cho nên giống đường phong bọn hắn còn trẻ như vậy người mục đích tới nơi này bọn hắn đều nhất thanh nhị sở thậm chí ngay cả kiếm cung phân cung tình huống bên trong bọn họ cũng đều biết một chút đại hán này trong gian hàng vây quanh mấy người trẻ tuổi ở nơi đó nhìn lấy đường phong cũng hứng thú đi ra phía trước tại bằng gỗ trong gian hàng chương bảy bảy tám khối hòn đá đường phong tùy ý cầm lấy một khối quan sát vị thiếu hiệp kia ta xem xét ngươi là người biết hàng đây tuyệt đối là hàng thật giá thật dẫn linh thạch a có thể quá hấp dẫn kiếm linh thu hoạch được kiếm đảm thiếu hiệp đặt được tại kiếm cung phân trong cung tuyệt đối có thể như cá gặp nước đại hán này xem xét đường phong cầm lấy một khối lập con n g ư ờ i một sáng lên đường phong cười một tiếng không có ứng thanh mà là xem xét cẩn thận hòn đá vô cùng phổ thông cùng trong cánh đồng hoang vu hòn đá không sai biệt lắm không có có gì đặc biệt đường phong trong lòng cười một tiếng những người dân này cũng thực sự là sẽ nắm lấy cơ hội làm ăn thiếu hiệp mua một khối đi chỉ cần một khối nguyên thạch hoặc một trăm lạng bạc dòng liền có thể mang đi một khối đại hán một mặt kỳ vọng nhìn lấy đường phong đường phong mỉm cười lắc đầu quay người rời đi đại hán kia lộ ra một tia thất vọng lại tiếp tục gọi quát lên đ ầ u n à y trên đường cái dạng này tiếng gào rất nhiều đương nhiên cũng không thiếu một chút người trẻ tuổi sẽ ra tay mua mấy khối thử vận khí một chút dù sao một khối nguyên thạch đối với bọn hắn những thiên tài này mà nói thực sự không tính là gì có đôi khi thật vẫn có người mua đến chân chính dẫn linh thạch bất quá cái kia tỷ lệ liền cực kỳ nhỏ đường phong cùng tô uy tùy ý đi dạo rất nhanh đi dạo xong mấy con phố đương nhiên không có có bất kỳ phát hiện gì toa này thạch thành sớm đã bị hát thiên đế quốc cùng bách độc tông người lục soát thổi qua còn dư lại dẫn linh thạch ít chi lại đúng rồi có khả năng căn bản cũng không có đường phong cười khổ trong lòng suy nghĩ a đúng lúc này đường phong đột nhiên cảm giác mi tâm một trận nhảy lên nghĩ nghĩ lại có một tầng quang huy lan t r ặ n ra đường phong tâm niệm vừa động liền cảm ứng được cái kia là của hắn nguyên mạch trôi kiếm này nguyên mạch đang nhẹ nhàng nhảy lên cái này khiến đường phong có chút ngạc nhiên của hắn kiếm nguyên mạch cùng kiếm của người khác nguyên mạch không có chút nào mở dạng kiếm của người khác nguyên mạch xuất hiện thời điểm cùng thông thường kiếm không lớn bao nhiêu nhưng là của hắn kiếm nguyên mạch xuất hiện thời điểm chỉ có cỡ ngón tay cái này quá không bình thường hơn nữa cho tới nay kiếm này nguyên mạch trừ để đường phong đối với kiếm pháp l i n h ngộ hơi thêm nhanh hơn một chút bên ngoài không có cái khác chỗ dùng không có cho đường phong chiến l ư ợ c mang đến đề t h ă n g cũng không có cái khác đặc thù công năng đối với những thiên tài khác mà nói nguyên mạch một mực là chỗ yếu của hắn nhưng bây giờ của hắn kiếm nguyên mạch vì cái gì bỗng nhiên sẽ tự động nhảy lên đây là lần đầu chuyện gì xảy ra đường phong nhúng mảy tinh tế cảm ứ n g đến bỗng nhiên hắn cảm giác kiếm nguyên mạch đối với một cái phương hướng nhảy lên càng cường liệt hơn một chút không khỏi đường phong liền hướng cái hướng kia đi đến đó là một lao giả quầy hàng tại lao giả này trong gian hàng đồng dạng có mấy khối hòn đá đường phong một chút quét tới liền nhìn ra cái này mấy khối hòn đá đều là vô cùng thông thường hòn đá không có chỗ gì đặc biệt nhưng là khi hắn đi tới đây thời điểm hắn chỗ mi tâm kiếm nguyên mạch khiêu động càng thêm lợi hại vị thiếu hiệp kia nhìn một cái đi cái này mấy khối hòn đá đều là lão hủ ở phía trước trên núi nhặt được đây chính là kiếm cung phân cung mở ra địa phương a tuyệt đối có dẫn linh thạch thiếu hiệp không ngại mua một khối đi lao giả kia mở miệng nói ta xem một chút đường phong cười một tiếng sau đó từng khối từng khối cầm lên tinh tế cảm ứng làm cầm tới khối thứ ba hòn đá thời điểm h á n kiếm nguyên mạch cấp tốc nhảy lên xem ra khối này hòn đá thật sự có cổ quái bằng không thì kiếm nguyên mạch sẽ không như vậy dị thường đường phong trong lòng thầm nghĩ mặc dù khối này hòn đá thoạt nhìn cùng cái khác hòn đá không hề khác gì nhau nhưng đường phong vẫn là quyết định mua đại gia khối này hòn đá ta mua đường phong mỉm cười xuất ra một khối nguyên thạch chờ một chút khối này hòn đá ta ra mười khối nguyên thạch ta muốn đúng lúc này một thanh âm từ một bên văng lên sau đó một người trẻ tuổi đi đến trước gian hàng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong trên tay hòn đá trong mắt l ó e lên một tia ánh sáng nóng bỏng hắc xà đế quốc người đường phong liếc mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi này liền là ngày hôm qua cùng huyết xà đường tại một cái hắc xà đế quốc người hắc xà đế quốc một mực là huyết xà đường căn cơ huyết xà đường rất nhiều đệ tử kỳ thật đều xuất từ hắc xà đế quốc chẳng lẽ khối này hòn đá thật là có huyền cơ gì nhìn thấy người thanh niên này trong mắt ánh sáng nóng bỏng đường phong không khỏi nghĩ thầm tiểu tử ngươi không có nghe sao ta nói khối này hòn đá ta mua gặp đường phong không nói gì cái này hắc xà đế quốc thanh niên sắc mặt có chút âm trầm nói ngươi mua chẳng lẽ ngươi không biết là ta tới trước sao cũng là ngươi coi là ta không bỏ ra nổi mười khối nguyên thạch đường phong thấy vậy khoe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng ngươi tới trước thì thế nào hiện tại ta nói khối này hòn đá thuộc về ta n g ư ơ i bây giờ liền cho ta giao ra hòn đá cút qua một bên h á c xà đế quốc thanh niên ánh mắt lộ ra một sợi sắc cơ quắt lạnh một tiếng ha ha đường phong trực tiếp cười lạnh một tiếng tay khe động khối đá kia khối trực tiếp biến mất bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ sau đó nhìn h á c xà đế quốc thanh niên nói lan ta nhưng cho tới bây giờ không có lan qua thoạt nhìn ngươi thường xuyên lan không ngại cho ta thí nghiệm một chút tiểu tử ngươi muốn chết giao ra đây cho ta hát xà đế quốc thanh niên trên mặt sát cơ đại thịnh soạt một tiếng bàn tay như lọc xà hướng về đường phong đánh tới ngưng đan thất trọng vừa ra tay đường phong cũng cảm giác được đối phương là ngưng đan thất trọng tu vi hơn nữa khi tức lớn khủng bố vượt xa đồng dạng ngưng đan thất trọng một t r ư ờ n g này nhắm ngay chính là đường phong cổ h ậ u liệt sơn quyền đường phong trực tiếp đấm ra một quyền lấy liệt sơn quyền đối kháng o a y một tiếng đường phong cùng hắc xả đế quốc thanh niên cùng nhau lui về sau ba bước chương ba trăm bảy mươi bảy đều là thiên tài chỉ trong một chiêu hai người ngang tay thật mạnh đừng nhìn vừa rồi chỉ trong một chiêu kỳ thật đường phong đã trải qua bạo phát ra toàn bộ tu vi đồng thời võ ý cũng thi triển đến cực hạn nhưng vẫn không có chiếm được thượng phong tiểu tử có chút bản lãnh nhưng ngươi bất kể như thế nào kết quả của ngươi đã định trước một chiêu không có áp chế đường phong để hát sắc đế quốc thanh niên ánh mắt lạnh hơn giống như rán độc nhìn chằm chằm đường phong mà lúc này lao giả kia ở một bên bị hủ run lẩy bẩy sắc mặt tái nhợt bạch đường phong vung tay lên bay ra mười khối nguyên thạch cho láo giả nói đại gia ngươi khối đá kia khối ta mua ngươi nhanh lên rời đi đi tạ ơn thiếu hiệp lao giả cầm nguyên thạch chạy nhanh như làn khói sau đó đường phong vừa nhìn về phía hát xà tông thanh niên nói có bản lĩnh liền xuất thủ nói nhảm cái gì được vậy ta thử một lần nhìn nhìn thân thủ của ngươi có phải hay không l à như miệng của ngươi đồng dạng cưng rán hát xà đế quốc thanh niên quát l ệ n h vây một tiếng một đạo kim sắc đan khí bay múa mà ra vợn quanh đến toàn thân của hán thứ này lại có thể là một cái ngưng tụ thiên cấp nội đan tuyệt thế thiên tài hơn nữa tu vi đã đạt đến ngưng đan thất trọng tuyệt đối mạnh đại khủng bố động tính bên này tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt chung quanh một cái người trẻ tuổi thường đôi mắt hướng về nhìn bên này tới đó là hát xà đế quốc m â u cốt quả nhiên cường đại đó là ai lại dám đắc tội hát xà đế quốc m â u cốt không muốn sống chẳng lẽ là hát thiên đế quốc thiên tài không phải ta đối với hát thiên đế quốc thiên tài rất quen cũng không nhận ra người này chẳng lẽ là những quốc gia khác một chút người trẻ tuổi đang nghị luận Bệnh. lúc này mâu cốt trong tay xuất hiện một thanh giống như rắn độc trường kiếm tản mát ra tia sáng lạnh lẽo nhất kiếm hướng về đường phong đâm tới nhất kiếm ra nghĩ nghĩ lại trên không trung hiện ra một con rắn độc hung tàn nhào về phía đường phong ẩm không có cái gì dầu dếm đường phong đăng khí bay múa mà ra hơn nữa trực tiếp buộc phát gấp ba kiếp thần kính chính là là gấp ba kiếp thần kính không có giữ lại mặc dù m â u cốt tu vi còn không bằng ban đầu triệu quân chỉ có ngưng đan thất trọng trung kỳ bộ dáng nhưng chiến lược tuyệt đối phải so triệu quân mạnh một mảng lớn nếu đường phong còn có cất giữ lời nói thua chính là hắn toàn lực bộc phát hắc vân vệ tinh kiếm xuất thủ vận tinh xuyên thấu mũi kiếm một k h ỏ a điểm sáng ngưng tụ mà ra hướng về đối phương đánh tới ẩm cái này một vùng bộc phát ra tiếng oanh minh sau đó hai bóng người đồng thời lui về phía sau ầm ầm ầm đường phong liền lùi lại năm bước mới đứng vững thân hình bình bình bính nhưng là mâu cốt lại là liền lùi lại chín bước mới đứng vững thân hình vừa đứng vững về sau mâu cốt sắc mặt khó coi muốn chết hắn thế mà rơi vào hạ phong mà một bên những cái kia quan chiến người trẻ tuổi cũng đều có chút chấn kinh mâu cốt thế mà rơi vào hạ phong người trẻ tuổi này là ai cũng quá mạnh đi bọn hắn từng cái cẩn thận nhìn chăm chú lên đường p h ò n g muốn đem hắn hình dạng nhớ kỹ có lẽ tiến vào kiếm cung phân cung về sau lại là kình địch đâu người rốt cuộc là ai là quốc gia nào m â u cốt trong lòng cũng là nổi lên kinh đào hải lãng hắn không nghĩ tới tùy tiện đụng phải một người thế mà cường đại tới mức này thế mà có thể chính diện áp chế hắn hắn là thiên việt quốc ta nhớ được hắn lúc này một đạo hồng ảnh loại lên một bóng người xuất hiện giữa sân cùng mâu cốt đứng chung một chỗ h á n thân mặc màu đỏ huyết xà trường bảo lại là một cái huyết xà đường đệ tử s í c h huynh nhìn thấy cái này huyết xà đường thanh niên mâu cốt liền ôm q u y ề n sau đó nhìn về phía đường phong nói nguyên lai n g ư ơ i là thiên việt quốc người h ừ kia liền càng không thể để cho n g ư ơ i đi mâu cốt chuyện gì xảy ra cái kia huyết xà đường đệ tử hỏi s í c h huynh tiểu tử này chiếm được một khối dẫn linh thạch ta vừa rồi thông qua bí pháp cảm ứ n g được mâu cốt trong mắt lóe lên vẻ tham lam nhìn chằm chằm đường phong nói dẫn linh thạch huyết xa đường đệ tử nhìn về phía đường phong nói tiểu tử giao ra dẫn linh thạch đi đến lúc đó tại kiếm cung phân cung đụng phải ta ta có thể cho người thông khoái cho ta thông khoái đường phong khỏe miệng vánh lên một cái đường cong nhìn đối phương nói ngươi bây giờ cút cho ta đến lúc đó tại kiếm cung trong phân cung ta cũng có thể cho ngươi một thống khoái ngươi nói cái gì huyết xa đường đệ tử ánh mắt lạnh lẽo một cổ khí tức cường đại b ộ c phát ra ẩm cái này một cổ khí tức so đường phong gặp phải bất luận cái gì người trẻ tuổi đều cường đại hơn liền xem như ban đầu hoàng phổ vô địch đều xa xa không địch lại ngưng đan bắt trọng đỉnh phong tu vi hơn nữa cũng là ngưng kết thiên cấp nội đan trong chốc lát đường phong liền đánh giá ra thực lực của đối phương ánh mắt của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên người này chiến lực đã hoàn toàn vượt qua hắn nhưng là vượt qua thì thế nào một trận chiến mà thôi xích minh ngươi thực sự là thật hăng hải à muốn ở chỗ này động thủ sao vậy để cho ta chơi cùng ngươi một chút đi đúng lúc này một đạo âm thanh trong trẻo chuyên r a sau đó một thân ảnh màu đen nhoáng lên dưới xuất hiện giữa sân một thanh niên thân hình cao lớn hình dạng phổ thông nhưng lại có một loại khí thôn sơn hà khí khái chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó nhưng lại giống như là một tòa núi lớn đứng sừng sững ở chỗ đó người thanh niên này vừa xuất hiện huyết xà đường thanh niên biến sắc lâm vũ hạo là ngươi huyết xà đường thanh niên là thất thanh mà lúc này phụ cận vây xem thanh niên cũng từng cái hét lên kinh ngạc lâm vũ hạo lại là lâm vũ hạo hắc thiên đế quốc hắc thiên thánh viện bên trong tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi hắc thiên thánh viện đây chính là toàn bộ hắc thiên đế quốc thiên tài yêu nghiệt căn cư a là chỗ có người tuổi trẻ đều muốn tiến vào địa phương mà lâm vũ hạo tại hắc thiên thánh viện bên trong thực lực tuyệt đối phi thường cao không biết mạnh bao nhiêu a thiên việt quốc thuộc về hắc thiên đế quốc có lâm vũ hạo xuất thủ huyết xa đường người đoán chừng không dám động thủ lâm vũ hạo nhìn về phía huyết xa đường xích minh cùng hắc xa đế quốc nô cốt nói hai người các ngươi có phải hay không là coi là tu vi rất mạnh đến ta tới cùng các ngươi chơi đùa xích minh trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ sắc mặt khó coi nhìn lấy lâm vũ hạo nói lâm vũ hạo ở tòa này trong thạch thành có rất nhiều người bình thường không cho phép chiến đấu ngươi nếu như ta xuất thủ chỉ sợ trong thành các vị tiền bối liền muốn ra tay chuyện hôm nay cứ tính như vậy như thế nào lâm vũ hạo điễu môi nói không có can đảm ra hỏa còn không mau cốt đi người xích minh cùng mau cốt sắc mặt hai người khó coi nhưng lại không dám phát tác cuối cùng cùng nhau trừng mắt đường phong xích minh càng là cắn răng nói tiểu tử ngươi cho ta tự giải quyết cho tốt người khác có thể giúp ngươi nhất thời không giúp được ngươi một đời ngươi liền khẩn cầu đi khẩn cầu tại kiếm cung trong phân cung đừng để ta đụng phải nói xong xích minh quay người liền rời đi mau cốt cũng đi theo rời đi một phòng đ a tạ lâm h u n h xích minh cùng m â u cốt sau khi đi đường phong hướng về lâm vũ hạo liền ôm quyển ngỏ ý cảm ơn ha ha ha nguyên lai、like、là một h u n h không cần khách khí một h u n h chiến lược mới để cho ta bội phục a thế mà lấy ngưng đan ngũ trọng liền có thể áp chế m â u cốt thật là làm cho ta bội phục a lâm vũ hạo phất phất tay sang sảng mà cười cười lâm huynh quá khen m â u cốt cũng không có đem hết toàn lực mà thôi đường phong cười nói lâm vũ hạo vừa cười nói một huynh không cần khiêm tốn t ố t ta còn có việc đi trước hy vọng về sau có thể cùng một huynh hợp tác lâm vũ hạo phi thường s á n g s ả n g sau khi nói xong xoay người rời đi sôi động tia không chút rông dài chương 378, kiếm cung phân cung mở ra nhìn qua lâm vũ hạo bóng l ư n g rời đi tô huy trong mắt đều là vẻ hâm mộ nói nhỏ hắc thiên thánh viện a hắc thiên thánh viện rất mạnh sao đường phong cười hỏi tô huy liền vội và n gật đầu nói đương nhiên rất mạnh hắc thiên thánh viện là cả hắc thiên đế quốc thiên tài căn cứ không chỉ có như thế còn rất nhiều những quốc gia khác tuyệt đỉnh thiên tài đã ở hắc thiên thánh viện bên trong cho nên chỉ cần có thể tiến vào hắc thiên thánh viện chính là hết sức vinh quang tương lai thành tựu cũng sẽ không thiểu thì ra là thế đường phong gật gật đầu nhớ tới ngân long đế quốc ngân long thánh viện cả hai rất tương tự đều là bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả địa phương ngươi nghĩ t i ế n hắc thiên thánh viện sao đường phong cười hỏi nghĩ đương nhiên muốn nam m ộ n g cũng nhớ chỉ cần đi vào hắc thiên thánh viện tô ra những người kia tại cũng không dám xem thường ta mà phụ thân cũng lại bởi vì ta mà kiêu ngạo đi với nhắc tới hắc thiên thánh viện tô huy hai mắt để lại quang nhưng ngay lúc đó hắn ánh mắt g i ả m đạm xuống thở dài nói nhưng cái này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi bằng thiên phú của ta lại làm sao có thể vào hát thiên thánh viện đâu ha ha có lẽ ngươi có thể đi vào đâu không thể tự coi nhẹ mình đường phong cười ha ha một tiếng vỗ vỗ tô huy bả vai tô huy cười khổ một tiếng sau đó lại hình như nhớ ra cái gì đó trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng nói m ộ t đại ca hiện tại huyết xà đường như thế nhằm vào ngươi ngươi tiến vào kiếm cung phân cung về sau nhất định phải cẩn thận a đường phong cười cười nói không sao ta coi như không địch lại tự vệ vẫn là có thể nói xong hướng về ngoài thành mà đến tô huy ở phía sau đuổi theo không đến bao lâu hai người liền về tới trong lều vải đường phong ngồi xếp bằng tay khẽ động một khối xám xịt hòn đá xuất hiện ở trong tay chính là vừa rồi mua được khối đá kia khối khối này hòn đá vừa xuất hiện đường phong mi tâm kiếm nguyên mạch liền nhẹ nhàng nhảy lên khối này hòn đá thật chẳng lẽ dẫn linh thạch đường phong cầm trong tay lặp đi lặp lại vớt vớt một lát sau hắn thôi đ ộ n g nguyên lực dùng sức bóp hòn đá Giấc! hòn đá đã nứt ra một cái khe nghĩ nghĩ lại có một đạo bạch sắc quang mang bắn đi ra quả nhiên có gì đó quái lạ đường phong trong lòng vui vẻ trong tay lực đạo không khỏi gia tăng lập tức s á m xịt mảnh đá từng cục bong ra từng m à n g cuối cùng làm phía ngoài một tầng bong ra từng m à n g về sau lộ ra một k h ỏ a lớn t r ừ n g cái trứng gà thành sữa đá màu trắng thạch đầu vóng ánh trong suốt cầm trong tay ôn nhuận một mảnh giống là một khối bảo ngọc đây chính là dẫn linh thạch sao đường phong cẩn thận chu đ a o lấy một bên tô huy cũng chừng trong mắt tò mò nhìn nói m ộ t đại ca nghe đồn dẫn linh thạch thành màu ngà sữa lấy hỏa thiêu đốt có thể dẫn tới kiếm linh đoán chừng khối này là được chỉ hy vọng như thế đường phong cười cười liền đem hòn đá thu vào thời gian kế tiếp chính là chờ đợi chờ đợi kiếm cung phân cung mở ra ở trong quá trình này mảnh này trong hoa nguyên người cũng từ từ tăng thêm một chút xa hơn thế lực chạy tới thời gian nhoáng một cái liền đi qua chín ngày chín ngày thời gian đường phong mỗi ngày đều phục d ụ nguyên n g nguyên đan tu luyện rốt cục tu vi của hắn càng gần một bước đặt đến ngưng đan ngũ trọng đ ỉ n h phong khoảng cách ngưng đan lục trọng không xa ẩm ngày thứ chín thời điểm đại điệu đột nhiên truyền ra một trận oanh minh chính đang nhắm mắt tu luyện đường phong cảm giác đại điệu một trận lắc lư không khỏi mở hai mắt ra đã xảy ra chuyện gì đường phong đứng dậy đi ra bên ngoài phía trước xuất hiện dị biến thái thượng kiếm cung phân cung muốn mở ra giống to một tiếng truyền khắp toàn trường bệnh bệnh bệnh lần lượt từng bóng người đang không mà lên ngóng nhìn thạch thành sau cái chỗ kia tại thạch thành về sau có một mảnh cự thạch chất một mảnh lúc ê n n gò i Không a o này h mảnh ư n n g ở hoa khó chỗ chính phân vào. kia, nguyên, cung cung này, gặp. đã là là lối Lúc kiếm Cái Ẩm. tại cái hướng kia lại là một đạo oanh minh t r u y ề n r a sau đó cái hướng kia có đạo đạo quang mang đang l ư u chuyển đó là kiếm cung cửa vào trận văn đang nhấp nháy kiếm cung phân cung chẳng mấy chốc sẽ mở ra lần này cần tiến vào kiếm cung phân cung tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm cùng một chỗ đi theo ta tại hát thiên đế quốc cái kia phiến trong lều vải một cái dáng người khôi ngô đại hán hét lớn đi đầu hướng về phía trước bay đi b ạ c h b ạ c h từng đạo từng đạo tuổi trẻ thân ảnh đi theo đường phong thân hình khẽ động cũng đi theo cách đó không xa bách độc tông trận doanh bên kia cũng có một cái trẻ tuổi thân ảnh đẳng không mà lên hướng về cái hướng kia bay đi rất nhanh liền bay qua tòa kia thạch thành hướng về thạch thành sau tòa kia che kín hòn đá gò núi bay đi ẩm ngọn núi kia đồi bên trong lại phát ra một tiếng tiếng oanh minh từng đạo từng đạo quan g mang lập lọe mà ra khanh sau đó thế mà vang lên một tiếng tiếng kiếm reo trên gò núi có hòn đá phát sáng quan g mang tại hội tụ cuối cùng tạo thành một thanh kiếm khí khổng lồ phóng lên tận trời sau đó kiếm khí càng lúc càng lớn chọc tan bầu trời k h u ấ y động phong vân đường phong theo đám người ngừng ở phía xa nhìn lấy đạo kiếm khí này kiếm khí h oanh minh gò núi chấn động cuối cùng kiếm khí thu nhỏ hướng về phía không trung chém xuống một cái kiếm khí chạm qua về sau không trung xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở đây là vết nước không gian không đúng giống như không phải đường phong đã từng từng tiến vào vết nước không gian cùng trước mắt đạo này cũng không giống nhau trước mắt đạo này cũng không có không gian kẽ hở loại kia hủy diệt cảm giác thông hướng thái thượng kiếm cung phân cung không gian con đường đã trải qua mở ra tranh thủ thời gian tiến vào đi hắc thiên đế quốc đại hán kia giống to một tiếng x ô n g x ô n g đi vào lập tức có người hô to cấp tốc hướng về không gian con đường phóng đi nhìn xa xa đầu kia khe hở không lớn kỳ thật khoảng cách gần lời nói khe hở là phi thường lớn một bóng người bay vào đến bên trong giống như là một con kiến cùng người cùng nhau so với bình thường cái thân ảnh kia vừa tiến vào đầu kia khe hở về sau liền biến mất không thấy xông lên a một cái người trẻ tuổi hướng về bên kia phóng đi hai trận doanh lớn một cái người trẻ tuổi không ngừng bay vào đi vào b chúng ta cũng đi mặc dĩnh một tiếng khe tê u dẫn đầu bay tới đằng trước đường phong đám người theo sát phía sau một lúc sau đường phong thân hình liền tiến vào đến cái này khe n ứ t bên trong một trận trời đất quay cuồng chờ loại cảm giác này sau khi biến mất đường phong phát hiện hắn thân ở một mảnh rừng đá ở trong chính là chung quanh toàn bộ đều là từng cây thẳng tắp hướng lên trời cột đá nhưng là những cái này cột đá hình dạng phi thường quái cực kỳ giông kiếm chính là từ xa nhìn lại những cái này cột đá giống như là từng trôi to lớn thanh kiếm đường phong đưa mắt tứ phương cũng không có phát hiện mạc dĩnh bọn hắn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh giống như phiến địa vực này chỉ có một mình h ắ n quả nhiên như trong tin đồn một dạng tiến vào nơi này địa điểm phải không cố định không có người sẽ biết xuất hiện ở chỗ nào cho nên người tiến vào đoán chừng đều phân tán đến kiếm cung phân cung các cái địa phương đường phong tự hỏi đánh giá chung quanh xem trước một chút địa hình rồi nói sau đường phong tùy ý tuyển một cái phương hướng đi thẳng về phía trước đi hơn một trăm mét phóng tầm mắt nhìn tới y hải nguyên vẫn là từng cây hình kiếm cột đá phảng phất phiến địa vực này trừ hình kiếm cột đá liền không có những vật khác Bệnh. bay bắt Đúng lúc này, một đạo quan mang, hướng về đường phong bay tới. Là chuyên âm Ngọc Trường cùng kiếm Linh. Đường phong chuyên Ngọc Nguyên Dĩnh. Nguyên Dĩnh tin tức chuyển đến, hắn phương nào. Phụ. Phụ. hỏi thăm đạo được lúc là lai là lai là cái, Mạc Mạc tức tay một âm Kiếm Ma Kiếm một âm Xem tới, xét tại sau, về vù về vị ở xem có thể hay không tập hợp một chỗ h ư u lúc này lại có hai đạo truyền âm ngọc phù truyền đến xem xét phía dưới là vương g i á c cùng tôn tiểu đao đồng dạng đều là hỏi t h ă m hắn ở phương vị nào xem có thể hay không tập hợp một chỗ kiếm cung phân cung nói là một cái phân cung kỳ thật địa vực phi thường bao la bởi vì nó là một cái tiểu thế giới kỳ thật tại thiên hoang đại địa bên trên có rất nhiều dạng này tiểu thế giới bám vào thiên hoang đại địa không gian bên trên những cái này tiểu thế giới đối với thiên hoang đại địa mà nói liền vô cùng nhỏ bé đồng thời hán thiên địa phát tác cũng không hoàn thiện cũng không có cái gì sinh linh sinh sôi sinh ra bình thường là bị võ đạo cao thủ phát hiện tiến hành khai thác t u kiến hình thành một cái loại khác hành cung cơ sở có chút sẽ bị đương thành đại thế lực căn cứ đ ị a giống như bây giờ kiếm cung phân cung chính là một cái như vậy tiểu thế giới đương nhiên muốn phát hiện cũng lợi dụng dạng này tiểu thế giới nhất định phải cao vô cùng sâu tu vi mới có thể làm đến mặc dù so sánh cùng thiên hoang đại địa kiếm cung phân cung phi thường nhỏ bé nhưng chỉ vẹn vẹn là đối với thiên hoang đại địa mà thôi nhưng kỳ thật diện tích của nó vô cùng bao la c h ỉ ít mặc dĩnh vương g i á c đám người nói địa phương đường phong căn bản không biết ở nơi nào đường phong chia ra cho mấy người chuyên âm đem hắn ở tại hình kiếm cột đá địa hình nói một lần chờ mạc dĩnh đám người truyền về tin tức nhao nhao đều nói không nhìn thấy hình kiếm cột đá một chỗ như vậy đoán chừng đám người khoảng cách tương đối xa trong lúc nhất thời muốn tụ tập cùng một chỗ là không cần suy nghĩ trên thực tế cũng là như thế những quốc gia kia cùng một chỗ người tiến vào rất nhiều nhưng muốn tụ tập ở chung với nhau cũng không dễ dàng nếu không thể tụ tập cùng một chỗ vậy ta liền một mình tìm kiếm kiếm linh Thu tỉ thí, thu hoạch Phong nhỏ. đích chủ không phải hoạch yếu, được mục được đảm đi. Đường đảm. kiếm kiếm nói mà Lần này là là vì tỉ thí, mà là vì thu hoạch được kiếm đảm. bởi vì đằng sau tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung mới là mấu chốt đó mới là thái thượng kiếm cung chỗ cốt lõi nơi đó mới được đại cơ duyên mà ở kiếm cung trong phân cung chỉ vì kiếm đảm đó mới là tiến vào kiếm cung chủ cung chìa khóa hơn nữa tại kiếm cung phân cung đợi thời gian là có hạn chế chỉ có bảy ngày bảy ngày thời gian vừa đến tiểu thế giới này quy tắc sẽ tự động đem người ở bên trong bài xích ra ngoài truyền t ố n g đi ra bên ngoài cho nên lưu cho mọi người thời gian cũng không nhiều nói chung dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng mới vừa tiến vào nơi này thời điểm bình thường cùng một quốc gia sẽ tìm kiếm đồng bạn sau đó tìm kiếm kiếm linh đánh giết kiếm linh thu hoạch được kiếm đảm bình thường sẽ không có nguy hiểm gì chân chính nguy hiểm là ở phía sau một hai ngày đằng sau một hai ngày liền sẽ lẫn nhau bắt đầu săn giết săn giết đối phương lấy được đến kiếm của đối phương gan đến rồi đằng sau một hai ngày mới là tàn khốc nhất b ạ c h đường phong triển khai thân hình tùy ý tìm một cái phương hướng vung ra tốc độ cấp tốc chạy vội bốn phía đều là một cây căn hình kiếm c ủ a đá rất nhanh đường phong đã trải qua chạy mấy dặm lộ trình bốn phía y y hải nguyên vẫn là hình kiếm cột đá mảnh này dừng đá rốt cuộc có bao nhiêu đường phong có chút im lặng Bạch. lúc này đường phong nhìn thấy phải phía trước có một bóng người trợt lóe lên là một người trẻ tuổi đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy đường phong nhưng không có nhiều lời nhìn đường phong một chút liền tiếp tục hướng phía trước chạy xem ra cái này một mảnh vực không chỉ ta một cái nếu thấy được người khác chứng minh phiến địa vực này không có vấn đề gì đường phong liền tiếp theo chạy vội lần này tại chạy không đến một dặm về sau một đạo cấp tốc tiếng xé gió hướng về đường phong cấp tốc mà tới thử đây là trường kiếm đâm rách không khí chính là thanh âm h u không chút do dự hắc vân vệ tinh kiếm xuất hiện nhất kiếm hướng về tiếng xé gió phương hướng chém tới p h a n k hai đạo công kích đụng vào nhau sau đó một thân ảnh màu đen hướng về sau bay ngược mà ra đây là kiếm ma thấy rõ đạo thân ảnh này về sau đường phong ánh mắt khẽ động đạo thân ảnh này cũng không phải là người chân thật mà là một bộ từ năng lượng tụ tập ở chung với nhau năng lượng thể đạo thân ảnh này thấy không rõ mặt mũi hoàn toàn mơ hồ trưởng thành hình toàn thân đen kịt trong tay nó nắm một thanh đen nhánh trường kiếm cũng là từ năng lượng tạo thành đường phong nghe nói qua đây là kiếm cung bên trong đặc hữu mọi người danh hiệu loại vật này vì kiếm ma thái thượng kiếm cung lấy kiếm nổi tiếng toàn phái luyện kiếm kiếm pháp mạnh đã trải qua đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi mà ở kiếm này cung trong phân cung không biết mai táng bao nhiêu trôi bảo kiếm lại có bao nhiêu thái thượng kiếm cung đệ tử ở đây luyện kiếm địa phương này có thái thượng kiếm cung đệ tử kiếm ý kiếm thế dấu ấn tinh thần chờ lưu lại về sau thái thượng kiếm cung không biết xảy ra chuyện gì ở giữa hủy diệt toàn thể thành viên cũng ở giữa liền biến mất đằng sau tại thái thượng kiếm cung bên trong không biết vì cái gì liền dựng dục ra loại này kiếm ma loại này kiếm ma hoàn toàn do năng lượng cấu thành không có cái gì ý thức nhưng tính công kích rất mạnh nhìn thấy sinh linh liền sẽ công kích thử kiếm ma bị đường phong đánh bay lại lập tức đứng dậy hướng về đường phong đánh tới cỗ này kiếm ma chiến lực cũng không yếu tương đương với ngưng đan tứ trọng võ giả chiến lực cho nên nói bình thường tuổi trẻ võ giả tiến đến chỉ có một con đường chết cho nên cần muốn tuyển chọn mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi tiến đến bất quá ngưng đan tứ trọng chiến lược đối với đường phong mà nói không tính là gì vẫn tinh đụng đường phong nhất kiếm đánh ra một khỏa sao trời hình thành nặng nề đụng vào kiếm trên ma thân đụng một tiếng kiếm ma thân thể nổ tung trở thành từng sợi năng lượng tan biến tại vô hình có kiếm ma xuất hiện bình thường mà nói cũng sẽ có kiếm linh a đường phong ánh mắt lấp lóe tiếp tục tiến lên không có đi mấy bước lại là một đạo kiếm quang hướng về đường phong ám sát mà tới lại là một bộ kiếm ma nhất kiếm đem cỗ này kiếm ma đánh tan suy suy lần này liên tục hai đạo tiếng xé gió vang lên có hai cỗ kiếm ma đồng thời d ế tới t đường phong nhất kiếm hai khỏa sao trời hình thành đem hai cỗ kiếm ma đánh tan phiến địa vực này kiếm ma nhiều hơn nhìn một chút có hay không kiếm linh đường phong ánh mắt c h ấ p động mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một khối nhũ bạch sắt hòn đá chính là dẫn linh thạch sau đó đường phong mi tâm tỏa sáng một đạo hỏa quang bay múa mà ra rơi vào dẫn linh thạch bên trên sau đó dẫn linh thạch bốc cháy lên một cỗ ba động kỳ dị tản g ra suy suy lúc này lại có mấy cỗ kiếm ma đánh tới đường phong mấy kiếm chém ra đem kiếm ma đánh tan Hiu hiu. lưu hiu. đúng lúc này ở phía trước rừng đá ở giữa một nói thân ảnh màu trắng tại rừng đá ở giữa cấp tốc xuyên qua kiếm linh đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên c h ừ n g trong mắt nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia đạo thân ảnh kia cùng kiếm ma rất tương tự cũng không phải huyết nhục sinh linh mà là từ năng lượng tạo thành chỉ là thân thể của nó thành màu ngà sữa cùng dẫn linh thạch có chút tương tự đây chính là kiếm linh trong cơ thể nó chứa kiếm đảm nó tại rừng đá ở giữa xuyên toa tốc độ nhanh vô cùng chương ba trăm tám mươi t ă n g cao tu vi hiu vài cái hô hấp đã đến đường phong trước người trong tay nó một thành từ năng lượng tạo thành trường kiếm hướng về đường phong đâm tới nhất kiếm đâm ra thế mà có phong lôi c h i thanh đây là một loại kiếm pháp kiếm linh c h i danh quả nhiên danh bất hư truyền cũng không phải là chân nhân lại có thể là sử dụng kiếm pháp đường phong trong đầu chuyển qua dạng này một đạo suy nghĩ trong tay hắc vân phệ tinh kiếm nhanh chóng chém ra cong thế mà phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm đường phong thân thể không núp nhích kiếm linh bị chấn bay ra về phía sau quả nhiên lực công kích muốn so kiếm ma mạnh rất nhiều có ngưng đan lục trọng lực công kích đường phong trong lòng suy tư thân hình không ngừng vừa x à i bức ra nhất kiếm lần thứ hai chém ra một khỏa sao trời hình thành đánh vào kiếm linh trên người một kiếm này đường phong dùng r a v õ ý không hề nghi ngờ kiếm linh bị nhất kiếm kích đụng một tiếng nổ bể ra tới kiếm linh nổ bể ra đến về sau xuất hiện một k h ỏ a nhũ bạch sắc như lớn chừng trái nhãn viên cầu viên này viên cầu giống như là có linh tính vừa xuất hiện liền hướng một cái phương hướng cấp tốc bay ra muốn đi làm sao có thể đường phong một tay hư không một nắm một cái cự chảo ngưng tụ mà ra hướng về phía cái kia viên cầu một chảo một tay lấy viên kia cầu trộm trong tay đây chính là kiếm đảm sao đường phong quan sát tỉ mỉ lên trong tay viên cầu như lớn chừng trái nhãn trình viên hình huỳnh quang tỏa sáng nhưng là nắm ở trong tay thế mà có từng đạo phong mang kiếm khí ẩn ẩn lộ ra ông lúc này đường phong cảm giác hắn mi tâm kiếm nguyên mạch cấp tốc nhảy lên vô cùng kịch liệt trước khi muốn nói kiếm nguyên mạch đối với dẫn linh thạch chỉ là nhỏ nhẹ khiêu động lời nói vậy cái này lúc chính là điên cuồng nhảy lên chuyện gì xảy ra đường phong tâm niệm vừa động một thanh chỉ có ngón tay dài ngắn b ư ớ c lửa quang tiểu kiếm xuất hiện ở đường phong đỉnh đầu chính là đường phong nguyên mạch kiếm nguyên mạch vừa xuất hiện mũi kiếm hướng về phía kiếm đảm không ngừng chấn động phi thường kỳ diệu đường phong thế mà từ kiếm nguyên mạch nơi đó cảm nhận được một cô khát vọng một cô đối với kiếm đảm mãnh liệt khát vọng đây là có chuyện gì đường phong ánh mắt chất động trong đầu cấp tốc suy tư tìm một chỗ thử một lần trước mắt đường phong liền làm ra quyết định hán kiếm vân mạch vẫn không có cái gì đại tác dụng không có chút nào chỗ đặc thù cái này ở linh biến cảnh trước còn tốt đối với đường phong chiến l ư ợ c mặc dù có ảnh hưởng nhưng không phải đặc biệt lớn nhưng là một khi về sau muốn đột phá linh biến cảnh về sau ảnh hưởng liền lớn bởi vì linh biến cảnh nguyên linh chính là lấy nguyên mạch làm căn cơ ngưng tụ m à thành nếu nguyên mạch vẫn là như vậy không có tác dụng gì vậy hắn đến rồi linh biến cảnh về sau chiến lược gắt sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn khó được hiện tại đường phong kiếm nguyên mạch phát sinh dị thường đường phong quyết định thử một lần、Bạch. đường phong thân hình khẽ động rời đi địa phương này lui về sau đi bởi vì phiến địa vực này có kiếm ma hắn muốn thối lui đến một khối không có kiếm ma địa phương tốc độ của hắn thật nhanh một lúc sau hắn liền thối lui đến một cái không có kiếm ma địa phương nơi này không có bất kỳ nhân ảnh vừa vặn thử một lần ông lúc này đường phong không có đi ước thúc kiếm nguyên mạch kiếm nguyên mạch phát ra một tiếng v ù vù, vù s o á t một tiếng liền bay về phía kiếm đảm vừa bay đến kiếm đảm trước mặt kiếm nguyên mạch thế mà tản mát ra từng đạo từng đạo hát sắc quan g mang đem kiếm đảm một cái c u ố n lấy kiếm đảm cấp tốc lay động muốn bay đi nhưng là vô dụng Bị kiếm nguyên mạch nguyên gắt gao c ông kiếm nguyên mạch chấn động tựa như là đang hoan hô vây quanh đường phong đỉnh đầu vòng vo hai vòng sau đó bay trở về đường phong mi tâm biến mất không thấy gì nữa đường phong tâm thần trầm tĩnh lại lấy tâm niệm tinh tế cảm ứng kiếm nguyên mạch giống như biến lớn một kia tinh tế cảm ứng về sau đường phong phát hiện kiếm nguyên mạch giống như biến lớn một chút cái này biên độ mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là biến lớn một chút phát hiện này để đường phong có chút kinh hỷ kiếm nguyên mạch biến lớn có phải hay không là mang ý nghĩa năng lực cũng sẽ mạnh lên đ ầ u ông đúng lúc này tại đường phong mi tâm kiếm nguyên mạch lại là một trận chấn động thân kiếm tại tỏa sáng sau đó một cố năng lượng từ kiếm nguyên mạch bên trong phun ra ngoài tiến vào mi tâm ấn đường huyệt dọc theo ấn đường huyệt hướng về đường phong toàn thân kinh mạch phong đi đây là đường phong giật này cả mình bởi vì hắn cảm nhận được cố năng lượng này vô cùng tinh thuần nhưng là cũng vô cùng bá đạo hắn tinh tế cảm ứng phát hiện cố năng lượng này giống như là từ vô số trôi phi thường thật nhỏ kiếm khí tạo thành tại đường phong trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới đ ừ n g cho ta ở đường phong vận chuyển nguyên lực hướng về cô năng lượng này quay chung quanh mà đến rất nhanh nguyên lực liền đem cô năng lượng này bao bọc vây quanh nhưng khi cô năng lượng này bị vây lại thời điểm cô năng lượng này thế mà hướng về phía đường phong nguyên lực sông lên cùng đường phong nguyên lực hợp hai là một trong chốc lát đường phong cảm giác nguyên lực tăng cường một chút Chuyện gì xảy ra? Đường phong cực kỳ kinh ngạc, phong kinh xảy Đường gì ra? kỳ theo o à n vận lực c u cửu quyết, luyện nguyên y ể n chiến thần quyết, tinh luyện lên toàn thân nguyên lực. kiếp h t tinh luyện hắn phát hiện cái t i a đạo năng lượng thực sự cứ như vậy bị luyện hóa mà đường phong tu vi thực sự tăng dài một chút vốn là đã trải qua đạt tới ngưng đan ngũ trọng đỉnh phong tu vi thế mà càng gần một bước tựa như lúc nào cũng có thể đột phá ngưng đan lục trọng phát hiện này để đường phong cực kỳ kinh h ỉ kiếm nguyên mạch không chỉ có thể thôn vệ kiếm đảm lớn mạnh bản thân còn có thể tuân ra loại năng lượng kỳ dị này tăng lên tu vi của ta đường phong tự hỏi con mắt tản mát ra hào quang sáng tỏ nếu thật là như thế vậy cái này thái thượng kiếm cung phân cung thật là đường phong phúc điện vừa rồi mới như vậy một hồi mà thôi tu vi liền tăng cường một chút so luyện hóa nguyên nguyên đan phải nhanh rất nhiều rất nhiều muốn biết lại tìm một khỏa kiếm đảm chẳng phải sẽ biết sao đường phong k h ỏ môi n ế c lên vẻ mỉm cười thân hình k h ẽ động lại hướng về nơi vừa nãy mà đến lại một lần nữa trở lại nơi vừa nãy đường phong không có ngừng dưới mà là tiếp tục hướng về phía trước b ạ c h b ạ c h liên tục có kiếm ma hướng hắn liều chết xung phong bị hắn dễ dàng đánh tan hắn không có ngừng tiếp tục hướng phía trước đi về phía trước một đoạn về sau hắn lại lấy ra dẫn linh thạch hắn phát hiện dẫn linh thạch đi qua phía trước thiếu đốt đã trải qua ít đi một chút cái này nằm trong dự liệu của hắn dẫn linh thạch cũng không phải là có thể một mực dùng lấy hỏa thiêu đốt là sẽ càng ngày càng nhỏ thẳng đến cuối cùng bị thiêu đốt sạch sẽ giống như là ngọn nến đồng dạng mi tâm tỏa sáng một đạo hỏa quan g rơi vào dẫn linh thạch bên trên dẫn linh thạch bốc cháy lên tản mát ra ba động kỳ dị bệnh b ệ nhưng n h lần này đường phong liên tục đánh tan mười mấy bộ kiếm ma còn không có kiếm linh xuất hiện đường phong khe nhũ mày tiếp tục chờ một lát sau vẫn không có kiếm linh xuất hiện đường phong lắc đầu cười khổ một cái quả nhiên như nghe đồn đồng dạng kiếm linh không phải dễ tìm như thế đến ở cái này lớn như vậy địa phương kiếm ma rất nhiều mà kiếm linh lại là vô cùng thưa thớt cho nên muốn phải tìm được kiếm linh thu hoạch được ba khỏa kiếm đảm không phải dễ dàng như vậy cái cũng khó trách dẫn linh thạch sẽ chân quý như vậy bởi vì dẫn linh thạch khả năng hấp dẫn kiếm linh chủ động đến đây cái này so với chính mình đi khắp nơi tìm lùng tung muốn mạnh hơn nhiều lắm nhưng là mặc dù có dẫn linh thạch cũng chưa chắc mỗi lần đều khả năng hấp dẫn kiếm linh đến đây tựa như đường phong như bây giờ quá rồi một hồi lâu dẫn linh thạch đều nhỏ một vòng còn không có kiếm linh đến đây chương 381, t á ă n g lên n ụ c thân vẫn là đổi chỗ khác đi đường phong khe nhứ mày thân hình khẽ động lại hướng về phía trước chạy đi chạy một đoạn phát hiện kiếm ma biến mất lại chạy một khoảng cách kiếm ma lại xuất hiện xem ra cũng không phải là mỗi một vùng đều có kiếm ma có nhiều chỗ có có nhiều chỗ không có lại đi về phía trước vài dặm chi địa đường phong mới dừng lại Xì xì. kiếm quang từng đạo từng đạo hướng về đường phong đâm tới đều là kiếm ma có năm sáu cỗ nhiều đương nhiên trước sau đều bị đường phong từng cái đánh tan đánh tan cái này mấy c ố kiếm ma về sau đường phong lại lấy ra khối kia dẫn linh thạch đốt dẫn linh thạch bắt đầu hấp dẫn kiếm linh lần này không để cho đường phong thất vọng không qua bao lâu một nói thân ảnh màu trắng hướng về bên này cấp tốc chạy vội mà tới là kiếm linh thử đạo này kiếm linh vừa đến cách đó không xa liền nhất kiếm hướng về đường phong đâm tới đường phong trên mặt lộ ra vui mừng nhất kiếm chém ra kết quả là đã định trước k i ế m linh bị đường phong tùy tiện đánh tan lại một viên kiếm đảm rơi vào đường phong trong tay xem ra có dẫn linh thạch s ắ c thực không tầm thường cái này còn không có bao lâu đường phong liền đạt được hai khỏa kiếm đảm bất quá dẫn linh thạch cũng nhỏ rất một vòng to đoán chừng không bao lâu chiếm được một khỏa kiếm đảm đường phong thân hình khẽ động một lúc sau đi vào một mảnh không có kiếm ma địa vực ông làm đường phong kiếm nguyên mạch bay ra mi tâm liền lại cấp tốc run r à y lên hướng về kiếm đ ả m bay đi từng đạo từng đạo hát sắc tia sáng đem kiếm đ ả m quân lấy không đến bao lâu liền đem kiếm đ ả m hoàn toàn hấp thu hấp thu xong về sau kiếm nguyên mạch giống như vui sướng nhảy lên mấy lần mới bay vào đường phong mi tâm quả nhiên lại biến lớn một tia đường phong tinh tế cảm ứng quả nhiên phát hiện kiếm nguyên mạch lại biến lớn ông sau đó kiếm nguyên mạch một trận kêu khẽ một cỗ cường đại năng lượng từ kiếm nguyên mạch bên trong tuấn ra hướng về đường phong kinh mạch phong đi đường phong trong lòng đại hỷ Ý thì n g u y ê n như thế có năng lực lượng tuân ra đường phong đối với cái này kiếm cung vô cùng mong đợi cỗ năng lượng này có thể tăng cao tu vi không biết đối với nhục thân có hay không trợ giúp đường phong trong đầu không khỏi toát ra dạng này một cái ý nghĩ nghĩ đến liền làm đường phong không có vận chuyển nguyên lực mà là thử nghiệm lấy tâm niệm kéo theo cỗ năng lượng kia không nghĩ tới quả nhiên hữu dụng giống như là điều khiển nguyên mạch đồng dạng sau đó đường phong dẫn đạo cỗ năng lượng này hướng về cơ bắp trong xương cốt thấm vào cỗ năng lượng này như vô số trôi thật nhỏ kiếm khí tạo thành một thấm vào đường phong nhục thân bên trong đường phong liền cảm giác toàn thân một trận ngưng ỡ ấy mơ hồ còn có một trận đâm nhói nhưng điểm ấy đâm nhói đối với đường phong mà nói không tính là gì hắn liền lông mày đều không nhíu một cái Tư tư cỗ năng lượng này vừa tiến vào đường phong nhục thân bên trong thế mà phát ra tí tách thanh âm thật giống như có vô số đạo kiếm khí tại chém vào lấy đường phong bắp thịt của cùng xương cốt sau đó có một sợi màu xám cho khí thể bị b à i xuất đây là tạp chất thật có hiệu quả đường phong trong lòng đại h ỉ hắn cẩn thận cảm ứng phát hiện nhục thân thực sự tại tiến bộ bất quá biên độ cũng không lớn đáng tiếc không có nhiều như vậy kiếm đảm bằng không nhục thể của ta thật sự có có thể đột phá bây giờ bình cảnh tiến vào một cái khác cấp độ đường phong tự hỏi nhưng đúng là tiến bộ nếu là có cái trên trăm khỏa kiếm đảm đường phong cảm thấy nhục thể của hắn liền có thể đột phá hiện tại theo đường phong tu vi tăng lên hắn càng ngày càng cảm giác hắn nhục thân quá yếu bởi vì lấy hắn hiện tại thân thể cường độ nếu như buộc phát kiếp thần kính gấp ba lời nói căn bản không chống đỡ được bao lâu tại hắn vừa mới đột phá ngưng đan tứ trọng thời điểm buộc phát gấp ba kiếp thần kính chỉ có thể chống đỡ hơn hai mươi phút lại lâu lời nói thân thể liền phải bị thương giống như hắn tại đông huyền đại chiến thời điểm bởi vì chống đỡ quá lâu cơ bắp xương cốt đều xé rách mà bây giờ tu vi của hắn đã trải qua đột phá đến ngưng đan ngũ trọng đ ỉ n h phong tăng lên nhiều lắm cái kia buộc phát gấp ba kiếp thần kính lời nói không cần nói hai mươi phút liền xem như hai mươi cái hô hấp đều khó khăn nếu như đột phá ngưng đan lục trọng có thể ngay cả một cái hô hấp đều không làm được hiện tại có một nan đề bày lên trước mắt tu vi cuối cùng đột phá vẫn là không đột phá sau khi đột phá gấp ba kiếp thần kính khả năng liền không dùng đến đột phá khẳng định đột phá không cần suy tính quá nhiều đường phong liền làm ra quyết định tu vi mới là căn bản tu vi tăng lên chiến lược tự nhiên sẽ mạnh lên nếu như đột phá đến ngưng đan lục trọng chỉ b ộ c phát gấp đôi kiếp thần kính cũng không so ngưng đan ngũ trọng đỉnh phong b ộ c phát gấp ba kiếp thần kính kém nếu không có nhiều như vậy kiếm đảm đường phong quyết định trước đột phá tu vi lại đi tìm kiếm đảm đường phong con mắt tỏa sáng lại hướng về phía trước mà đến tìm một khối địa phương đường phong lại đốt dẫn linh thạch hấp dẫn kiếm linh nhưng lần này quá rồi một hồi lâu đều không hấp dẫn đến kiếm linh dẫn linh thạch đều nhỏ một vòng không có cách lại đổi một chỗ mới thành công hấp dẫn một bộ kiếm linh lại thành công thu được một k h ỏ a kiếm đảm xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm mảnh này kiếm hình thạch trụ trước kia nhất định là thái thượng kiếm cung một chỗ địa phương tương đối trọng yếu cho nên bất kể là kiếm ma vẫn là kiếm linh đều sò khá nhiều một chút đường phong thu hồi kiếm đảm trong đầu suy tư theo lúc trước hắn nghe được tin tức nhìn Kiếm đảm không đảm có tại ố t t như vậy đến, mặc dù có dẫn linh h vậy mặc có dù c cũng có h không, không h Bằng n sẽ rất ề đều u qua thu người, ngày, đi thập kiếm h khỏa. ô n g đủ bà t ạ k i cung trong phân cung có chút địa vực kiếm linh nhiều hơn một chút có chút địa vực là rất ít đường phong không tiếp tục tiếp tục để kiếm nguyên mạch thôn phệ kiếm đảm hắn dự định trước đụng đủ bà khỏa sau đó có còn lại đang để cho kiếm nguyên mạch thôn phệ nhìn một chút trong tay đã trải qua nhỏ một chút nửa dẫn linh thạch đường phong không do dự tiếp lấy hướng về phía trước đi hấp dẫn kiếm linh hai canh giờ về sau đường phong trong tay dẫn linh thạch rốt cục cháy hết rồi rốt cục lại lấy được ba khỏa kiếm đảm hiện tại đường phong trong không gian giới chỉ đã có bốn khỏa kiếm đảm bốn khỏa kiếm đảm quá ít còn tiếp tục tìm kiếm tìm lại được hai khỏa lại đột phá tu vi không muộn nghĩ tới đây đường phong triển khai thân hình nhanh chóng ở mảnh này rừng đá ở giữa xuyên qua bây giờ không có dẫn linh thạch chỉ có dựa vào bản thân tìm vù vù có kiếm ma hướng hắn đánh tới hắn không có xuất thủ trực tiếp triển khai thân hình tránh khỏi vì tiết kiệm thời gian hắn tuyển bên trong một cái phương hướng không ngừng xuyên toa nhưng không có dẫn linh thạch hiệu quả thực sự kém rất nhiều một mực quá rồi ba canh giờ mới bị đường phong phát hiện một bộ kiếm linh đặt được một khỏa kiếm đảm đây là ở nơi này kiếm hình thạch trụ nơi này nếu là tại địa phương khác đoán chừng càng khó tìm hơn trong lúc đó hắn lúc đầu muốn bay lên trên bãi đá không địa phương tốt liền tìm kiếm kiếm linh nhưng không nghĩ tới cột đá thế mà phát ra từng đạo từng đạo kiếm khí đánh về phía hắn bất đắc dĩ đường phong đành phải rơi xuống đất mảnh này dừng đá thế mà không cách nào bay lên không đường phong chỉ có thể ở d ừ n g đá ở giữa tiến lên một lát sau hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại thân hình bởi vì chấm dứt đến khu này kiếm hình thạch trụ đầu phía trước là một bãi loạn thạch tích g ò n ú i b ạ c h đường phong trực tiếp q u e n người hướng về hình kiếm rừng đá một phương hướng khác mà đến mảnh này hình kiếm rừng đá kiếm linh tương đối mà nói tính nhiều hắn tạm thời còn không muốn rời đi hắn định đem mảnh này rừng đá tìm kiếm mấy lần sau đó mới rời đi chương ba trăm tám mươi hai bốn cái kiếm linh dọc theo một phương hướng khác đường phong lại tìm kiếm b ạ c h b ạ c h không đến bao lâu đường phong nhìn thấy hai đạo tuổi trẻ thân ảnh hướng về đường phong bên này vào đến gần tới thời điểm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía đường phong trong ánh mắt có một tia bất thiện c h i sắc hai người này hẳn là đến từ một quốc gia đường phong trên mặt bình tĩnh nhìn không ra chút nào dị sắc cái tia hai người thanh niên ánh mắt lóe lên một cái cũng không có động thủ mà là cùng đường phong chen vào mà qua đường phong cũng không để ý đến người khác đổi phương hướng tiếp tục tìm kiếm lần này vận khí càng thêm không tốt sau ba canh giờ quả thực là một cái kiếm linh cũng không tìm được thời gian đã qua hơn nửa ngày sắp một ngày đường phong không có n h ụ c m trí tiếp tục ở đây phiến rừng đá xuyên toa lại qua nửa canh giờ đ ố n g nhiên đường phong nhãn tỉnh sáng lên bởi vì phía trước hắn nhìn thấy một đạo bóng trắng chợt lóe lên có kiếm linh đường phong vội vàng triển khai thân hình đuổi theo Kiếm i l nhưng dọc cái theo một h p ơ hướng, chạy một mực chạy vội, tốc đây ộ thật nhanh, thế nhanh, nhưng là đường phong càng nhanh, không đường càng đến bao là l u liền phải đổi tới. Nhưng đ â là phía trước lại có một đạo bạch quang t r ợ t lóe lên còn có một cái kiếm linh đường phong đầu tiên là giật mình sau đó là đại hỷ thế mà lập tức bị hắn đụng phải hai cái kiếm linh đây tuyệt đối hiếm thấy kiềm chế lại kích động trong lòng đường phong nhanh chóng đổi tới khe n h mắt thấy sắp đuổi tới thời điểm đường phong đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến tiếng kiếm reo phía trước có người đường phong trong lòng hơi đ ộ n g tốc độ nhanh hơn mấy cái liền đuổi kịp một cái kiếm linh thử mắt thấy bị đuổi kịp cái kia kiếm linh trở lại nhất kiếm hướng đường phong đâm tới bất quá đương nhiên vô dụng đường phong nhất kiếm chém ra liền đánh tan cái này kiếm linh đem một k h ỏ a kiếm đảm thu nhập trong không gian giới chỉ Sáu viên. hiện tại đường phong trong không gian giới chỉ đã có sáu viên kiếm đảm b ả h đường phong thân hình không ngừng tiếp tục hướng về một cái khác đuổi theo k h a n h phía trước tiếng kiếm reo rõ ràng hơn giống như có hai cái kiếm đạo cao thủ đang chiến đấu nhưng kỳ quái là cái kia kiếm linh còn hướng về cái hướng kia tiến đến quá kỳ quái nhưng bất kể như thế nào trước thu hoạch được kiếm đảm mới là chính đạo đường phong nhanh chân hướng về phía trước vài cái hô hấp về sau rốt cục đuổi kịp một k h ỏ a sao trời oanh ra lại giải quyết một cái kiếm linh lại được một k h ỏ a kiếm đ ả m sau đó đường phong mắt sáng lên hướng về tiếng kiếm reo địa phương tiến đến vòng qua hàng trăm cây cột đá về sau rốt cục nhìn thấy hai cái tại chiến đấu thân ảnh căn vốn không phải là cái gì người đang chiến đấu lại là kiếm linh hai cái kiếm linh đang chiến đấu cái này khiến đường phong có chút mật người hai cái kiếm linh thân hình lấp lóe t ừ n g đạo từng đạo kiếm quang không ngừng đâm ra lẫn nhau không ngừng va chạm tại hai cái kiếm linh cách đó không xa một cỗ thi thể nằm ở nơi đó đó là một người trẻ tuổi mi tâm bị một kiếm xuyên thủng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra hắn hai mắt t r ừ n g rất lớn tràn đầy vẻ không cam lòng trong tay hắn có một khối nhũ bạch s ắ t hòn đá đang không ngừng thiêu đốt lên dẫn linh thạch đường phong giật mình rốt cuộc biết vì sao lại có mấy cái kiếm linh h ư ớ người về bên này chạy vội mà đến rồi. Cũng biết vì vì đều bên biết bởi này đến Cũng linh tại lẫn nhau chiến đấu, đều là bởi vì khối này dẫn linh n mà là chạy cái có cái thạch. hai khối tại rồi. kiếm đấu, gì g thanh niên kia tại lấy dẫn linh thạch hấp dẫn kiếm linh nhưng không biết vì cái gì bị đánh chết mà dẫn linh thạch tiếp tục thiếu đốt mới hấp dẫn nhiều cái kiếm linh đến đây mà sớm nhất hai cái kiếm linh đoan chừng là không sai biệt lắm thời gian đổi tới vì tranh đoạt dẫn linh thạch mới có thể lẫn nhau chiến đấu người thanh niên kia hẳn không phải là bị người giết chết và n g không thì dẫn linh thạch sẽ không lưu tại nơi này trong n g a y mắt đường phong liền suy đoán không rời mười bất kể như thế nào kiếm đ ả m cùng dẫn linh thạch ta tình thế bắt buộc đường phong mắt sáng lên liền phi thân mà lên bệnh b hai h cái kiếm linh nhìn thấy đường phong liền ngừng chiến đấu cùng một chỗ hướng về đường phong đánh g i ế t mà tới sao băng bạo đường phong nhất kiếm vung ra hai khỏa sao trời hình thành đánh phía hai cái kiếm linh thử đúng lúc này tại đường phong hậu phương vang lên một đạo tiếng xé gió sắc bén đạo này tiếng xé gió vô cùng sắc bén còn không có tới gần đường phong cái hót cũng cảm giác một cố lanh ý b ạ c h phi long chi rực ngưng tụ mà ra hướng về một bên lóe lên mà cũng là bởi vì lóe một cái như vậy kiếm thế lệnh ra bị một cái kiếm linh tránh khỏi chỉ có một cái kiếm linh bị đường phong đánh trúng nổ bể ra tới một k h ỏ a kiếm đảm lay động liền muốn một cái phương hướng bay đi chạy đi đâu đường phong q u ắ t nhẹ liền muốn ngưng tụ đại thủ đi bắt kiếm đảm nhưng bên cạnh cái kia đạo tiếng xé gió sắc bén lại chuyển tới đó là một đạo xanh đen kiếm quang vô cùng sắc bén kiếm ma lúc này đường phong mới nhìn rõ tập kích hắn lại là một bộ kiếm ma bất quá c ố này kiếm ma c h i ế ngay tại kiếm ma hướng đường phong đánh tới trong nháy mắt ba đạo tiếng xé gió vang lên có ba cái trẻ tuổi thân ảnh hướng về bên này cấp tốc mà tới là kiếm đảm đầu tiên bọn hắn thấy được viên kia kiếm đảm còn có một cái kiếm linh có một người trẻ tuổi ngạc nhiên kêu to ha ha thật là kiếm đảm hô diên vương tử đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ phí công phu a nơi này thế mà có một kiếm đảm còn có một cái kiếm linh mặt khác một người trẻ tuổi càng là cười ha ha một người trong đó thân hình khẽ động hướng về kia khỏa kiếm đảm trộm tới t ừ n g thành từng thanh viên n ư ỡ n g kia kiếm đảm trộm trong tay mặt khác có hai người thì là hướng về kia cái kiếm linh đánh tới ẩm đường phong ánh mắt lạnh lẽo buộc phát gấp đôi kiếp thần kính kiếm quang oanh minh cùng c ố kia kiếm ma đụng vào nhau sau đó mượn kiếm ma lực phản kích thân hình mo hơn phóng tới cái kia kiếm linh b ạ c h đường phong kiếm quang so với đối phương càng nhanh đánh nát kiếm linh mà hậu chiêu trưởng khẽ hấp đem viên kêu kiếm đảm hút trong tay tiểu tử lớn mật dám cướp chúng ta kiếm đảm giao ra đây cho ta hai tiếng hét lớn một cây lang nham đồng một cái đại phủ đồng thời hướng đường phong chém tới cho ta trở về đường phong chiến kiếm quét ngang mà ra cùng vũ khí của hai người chạm vào nhau tương xứng hai tiếng hai bóng người bay ngược mà quay về b ạ c h đường phong thân hình lại cử động đem cái kia đã chết trong tay thanh niên dẫn linh thạch cùng không gian giới trì cùng một chỗ thu vào đó là dẫn linh thạch nhưng y g i h n y nguyên bị đối phương thấy được thử lúc này cỗ kia kiếm ma lại hướng đường phong giết tới đường phong vừa x à i bước ra hướng về kia hai người thanh niên phong đi người muốn chết hai người trẻ tuổi giống to hướng về sau rút lui thẳng đến hai người này thu vi rất không yếu đều đạt đến ngưng đan thất trọng hai đạo nhũ bạch sắc đan khí vân quanh phi thân nhanh chóng t ố i lui ẩm lúc này cái kia bắt lấy kiếm đảm thanh niên xông lên mà đến một đạo đau mang cuốn về phía đường phong cùng kiếm ma thật là mạnh chiến lược tại người thanh niên này trên người đường phong cảm giác được chiến lược mạnh mẽ chương ba trăm tám mươi ba đánh giết thiên hổ đế quốc cao thủ lui trong n g a y mắt đường phong hướng về sau rút lui thẳng đến ẩm đối phương một đ a o đánh vào kiếm trên m a thân một đao đem kiếm ma kích đụng chút rút lui thẳng đến cho ta tán một đạo tử sắc đan khí bay múa mà ra bao lấy người thanh niên này sau đó h ắ n chiến đao trong tay tản mát ra ba động khủng bố lại là một đạo đao mang chém về phía kiếm ma ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong ngưng tụ địa cấp nội đan võ ý cũng thập phần cường đại nắm trong tay linh khí càng là trung phẩm linh khí bên trong tinh phẩm đang ở địa cấp nội đan người bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhân vật người thanh niên này chiến lược tuyệt đối phải vượt qua thông thường ngưng đan bắt trọng tiếp cận ngưng đan cựu trọng mà kiếm ma chiến lược ước chừng ngưng đan bắt trọng tiền kỳ bộ dáng căn bản không địch lại v u n h một tiếng kiếm ma bị đối phương một đao đánh tan một cánh tay mất đi một cánh tay kiếm ma chiến lược giảm đi một đao nữa bị đánh tan thân hình tiêu tán thành vô hình đường phong đứng ở một bên cũng không hề rời đi người thanh niên kia đánh giết kiếm ma về sau đưa ánh mắt chuyển hướng đường phong nói tiểu tử coi như thức thời mới vừa rồi không có thừa cơ chạy trốn bằng không ngươi đã chết tiểu tử nhanh lên đem ngươi vừa rồi lấy được kiếm đảm còn có dẫn linh thạch giao ra cái kia là đồ đạc của chúng ta một cái khác thanh niên quát lạnh nói đường phong nhữ môi không có trả lời mà là hỏi ngược lại các ngươi là thiên hổ đế quốc người hắn vừa rồi nghe một người trong đó kêu to hô diên vương tử cho nên mới hỏi lên như vậy bởi vì thiên hổ đế quốc hoàng thất liền họ hô diên cầm đầu người kia ánh mắt lạnh lẽo nói không sai ta chính là thiên hổ đế quốc ngân hổ vương vương tử hô diên dư khánh ta thiên hổ đế quốc đã cùng bách độc tông hợp tác rồi thức thời đem ngươi lấy được đều giao ra đi quả nhiên là thiên hổ đế quốc người đường phong còn n h ự kỹ ban đầu ở ngân long đế quốc tây đô thành cùng thiên hổ đế quốc ngưng đan phía dưới mạnh nhất một nhóm người đại chiến tình hình cũng bởi vì trận chiến kia đường phong thắng được hóa nguyên mạnh nhất xưng hảo bất quá đường phong quật khởi tốc độ quá nhanh ban đầu những cái kia đ ị c h thủ đoán chừng còn không trưởng thành đến có thể tham gia kiếm c u n g tranh đoạt cấp độ a hợp tác ta xem là chó s ă n đi sau đó đường phong cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi nói cái gì lúc đầu muốn tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi đây là tự tìm đường chết một cái khác đầu tương đối lớn thanh niên hét lớn mà hô diên dư khánh trong mắt toát ra sắc cơ còn muốn mạng của ta chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là ta phát hiện trước cho nên kiếm đảm cùng dẫn linh thạch là của ta hiện tại các ngươi đem vừa rồi cầm lấy đi viên kia kiếm đảm giao ra đi ta có thể thả các ngươi rời đi đường phong thản nhiên nói cái gì ngươi còn muốn ta giao ra t i ể u tử ngươi có phải điên rồi hay không ta quyết định hôm nay ngươi là chết chắc h ồ diên dư khánh quát lệnh nói đường phong lắc đầu nói các ngươi thiên hổ đế quốc vẫn là trước sau như một cồn u g vọng a nhưng là chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là kiếm cung phân cung hội tụ hơn ba mươi quốc thiên tài thật không biết mấy người kia là thật cồn u g vọng vô c h i hay là cái gì ở nơi này kiếm cung phân trong cung hội tụ hơn ba mươi quốc thiên tài có thể nói tùy ý đụng phải một cái đều có thể là tuyệt thế thiên tài Chắc không biết hô diên dư khánh một bộ ăn chắc đường phong lòng tin là từ lâu tới h ắ c h ắ c tiểu tử không dùng tại nơi này làm ta sợ không sai trong này là thiên tài như mây nhưng là ngươi mới vừa chiến lược ta đã trải qua nhìn ở trong mắt cùng cố kia kiếm ma cũng không sai biệt lắm nhiều nhất so với kia cố kiếm ma mạnh một kia căn bản không phải là đối thủ của ta tiểu tử ngươi liền cam chịu số phận đi hô diên dư khánh cười lạnh nói đường phong im lặng nguyên lai mới vừa mới đối phương nhìn qua hắn xuất thủ nhưng là đường phong có thể nói hắn mới vừa rồi còn không có đem hết toàn lực đâu đương nhiên không biết nói cho nên đường phong chỉ là tùy ý nhìn lấy hô diên dư khánh ba người thiên hổ đế quốc ha ha vừa vặn thu chút lợi tức đường phong trong lòng cười nhạt xem ra ngươi phải không giao vậy liền ta tự mình tới lấy hô diên dư khánh q u ấ t lạnh khí thế toàn thân ầm vang bộc phát giống một đầu bạch hổ từ hô diên dư khánh mi tâm nhảy ra ngửa mặt lên trời gào to đây là phi thường tiếp cận thiên hổ nguyên mạch hô diên dư khánh mặc dù trong miệng cồn u vọng nhưng vừa động thủ lại là toàn lực thi triển võ ý vũ kỹ cường đại linh khí đa n khí nguyên mạch thủ đoạn ra hết tuyệt không dám chủ quan vậy liền tốc chiến tốc thắng đi đường phong nết miệng lên gấp ba kiếp thần kính ẩm v a n g bộc phát một đầu kim sắc đan khí vởn quanh mà ra giờ k h ắ c này đường phong không có nương tay dự định tốc chiến tốc thắng ẩm hai k h ỏ a sao trời hình thành hướng về hô diên dư khánh đánh tới giờ k h ắ c này hô diên dư khánh quá sợ hãi têu to ngươi vừa rồi che giấu thực lực ẩm hai k h ỏ a sao trời cùng hô diên dư khánh đao mang đụng vào nhau một tiếng oanh minh hô diên dư khánh thân thể lùi gấp hắn cầm đao cánh tay kia từng đợt đâm nhói chuyển đến h ổ khẩu bị đánh nức từng k i a máu tươi chảy ra mà trong miệng hắn càng là máu tươi côn u phún hiện đang toàn lực bùng nổ đường phong loại kia không phải rất mạnh ngưng đan cựu trọng đều muốn bị đường phong chém giết huống chi là hô diên dư khánh hô diên vương tử một bên một thanh niên hoảng sợ kêu to đi cái kia đầu to thanh niên càng là dứt khoát xoay người chạy trương đại đầu ngươi d á m chạy ta muốn diệt cả nhà ngươi hô diên dư khánh phẫn nộ giống to yên tâm ai cũng trốn không thoát đường phong thanh n m băng lãnh lại là nhất kiếm hướng về hô d i ê n dư khánh đánh tới đồng thời hắn vung tay lên tiểu tử xuất hiện giống to hướng cái kia hai người thanh niên đập ra ẩm hô diên dư khánh mặc dù dốc hết toàn lực nhưng y y nguyên bị nhất kiếm vanh bay ra về phía sau nặng nề g h đâm vào một cây trên trụ đá hồ diên dư khánh miệng to ho ra máu thân thể đều đứng không yên nhưng trong mắt của hắn đều là hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được ngươi là đường phong ngươi là đường phong ngươi không chết rốt cục hắn nhớ tới trước mắt người thanh niên này tên mặc dù hắn chưa từng gặp qua đường phong nhưng khi đó đường phong quét ngang thiên hổ đế quốc hóa nguyên cảnh thiên tài tự nhiên đưa tới thiên hổ đế quốc độ cao coi trọng cho nên thiên hổ đế quốc một chút các thiên tài đối với đường phong đặc thù vẫn rất hiểu ngưng tụ sao trời kiếm pháp tử s á c như hoang long chiến thú không một cũng nói rõ đường phong thân phận đường phong cười một tiếng nói không nghĩ tới các ngươi thiên hổ đế quốc còn nhớ rõ ta vậy ngươi cũng coi như chết nhắm mắt vận tinh xuyên thấu đường phong nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo điểm sáng đâm về hô diên dư khánh a tha mạng hô diên dư khánh mới vừa kêu to tha mạng liền bị đường phong một kiếm xuyên thủng m i tâm hô đánh g i ế t hô diên dư khánh về sau đường phong khí tức trên thân đột nhiên chậm lại quả nhiên lấy ta bây giờ nhục thân cường độ tối đa chỉ có thể kiên trì hai mươi cái hô hấp vừa rồi từ buộc phát gấp ba kiếp thần kính đến đánh g i ế t hô diên dư khánh nhiều nhất mười cái hô hấp mà thôi nhưng hắn cũng cảm giác bắp thịt cả người một trận đau nhói vượt qua hai mươi cái hô hấp cơ bắp nhất định sẽ bị xé nước h ư ơ n g ba trăm tám mươi b ố thấn thăng ngưng đàn lục t r ọ n g i ố n g Tiểu tử giống to, giống rồi, quay cũng này lúc về k h ô n nghi ngờ, g hề cái k i a hai nha g ư ờ i t nha niên đã bị tiểu tử đánh tiểu giết. Đi đã bị tử u q tiểu r o khoảng n g h t ờ gian i này, t tử đã đ ạ thu đến đan lục cấp t ú đỉnh đ phòng, tùy thời tùy ề có thể bước vào thất cấp thể thất vào đ a nhỏ t ú kích giết hai cái thực hai thông thường đan thất như thu h giết ngưng trọng, Tiểu trở tay. tử đan bàn n quả thực là dễ thanh âm biến non nớt cọ sát đường phòng sau đó từ trong miệng phun ra hai cái không gian giới chỉ. đường phong cười một tiếng sờ lên tiểu t ử đầu sau đó đem hai cái không gian giới chỉ thu lại tiếp đó lấy đi hô diên dư khánh không gian giới chỉ đường phong thân hình khẽ động rời khỏi nơi này không lâu sau đó đi vào một một chỗ yên tĩnh nơi này không có kiếm ma cũng không có ai ảnh đường phong gọi tiểu t ử canh gác hắn ngồi xếp bằng tay khẽ động xuất hiện bốn cái không gian giới chỉ đầu tiên đường phong mở ra hai cái thiên hổ đế quốc hai người ngưng đan thất trọng thanh niên không gian giới chỉ tại hai người trong không gian giới chỉ cũng không có phát hiện có kiếm đảm tồn tại ngược lại là linh khí có mấy cái còn phân biệt có mấy trăm ngàn nguyên thạch hai người cộng lại hơn hai mươi vạn điều này cũng làm cho đường phong thật hài lòng hiện tại hắn là nguyên thạch càng nhiều càng tốt đ a sau đó hắn mở ra hô diên dư khánh không gian giới chỉ để đường phong vui mừng chính là hô diên dư khánh trong không gian giới chỉ trừ hạ phẩm linh khí trung phẩm linh khí bên ngoài còn có ba chừng mười vạn nguyên thạch mặt khác còn tìm được bốn khỏa kiếm đảm một viên là vừa rồi đoạt đường phong mặt khác ba khỏa đoán chừng là ba người bọn họ bản thân tìm ba cái người không có dẫn linh thạch có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới ba khỏa kiếm đảm đã trải qua rất tốt đương nhiên cũng là bởi vì ở mảnh này rừng đã ở trong đem bốn k h ỏ a kiếm đảm cùng đường phong trước đó lấy được đặt chung một chỗ sau đó lại lấy ra cái kia bị kiếm ma giết chết thanh niên lưu lại không gian giới chỉ thật bất ngờ người thanh niên này trong không gian giới chỉ riêng là nguyên thạch thế mà cũng có ba chừng mười vạn người thanh niên này có thể có dẫn linh thạch đoán chừng tại mỗi cái thế lực bên trong thân phận không nhỏ mặt khác còn có hai k h ỏ a kiếm đảm đương nhiên còn có một khối đã trải qua thiêu đốt một nửa dẫn linh thạch chuyến này đường phong thu hoạch có thể nói phong phú tri cực riêng là nguyên thạch đường phong thu hoạch thì có hơn tám mươi vạn tại tăng thêm lúc trước hắn đã có hơn một trăm sáu mươi vạn không cần vì ngũ cấp khách quý thăng cấp phiền nào rồi giết người c ấ p của quả nhiên là phát tài nhanh nhất đường dây cái này khiến đường phong không khỏi có chút tâm động nhưng sau đó lắc đầu cười một tiếng cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi đường phong cũng không phải là người hiếu s á t gọi hắn là nguyên thạch chuyên môn đi săn giết người khác đường phong làm không được chứ nguyên thạch kiếm đảm trước sau cộng lại đã có mười bốn viên mười bốn khỏa đã trải qua không tệ lại ở mảnh này trong rừng đá tìm kiếm một đoạn thời gian sau đó tìm một chỗ đột phá tu vi c h ủ ý quyết định đường phong liền tìm một cái kiếm ma nhiều địa phương đốt cái kia nửa khối dẫn linh thạch mấy canh giờ về sau cái kia nửa khối dẫn linh thạch cũng cháy hết đường phong lại lấy được ba khỏa kiếm đảm không có dẫn linh thạch đường phong tiếp tục ở đây phiến trong rừng đá tìm tòi mấy canh giờ phát hiện không còn có tìm tới kiếm linh đường phong mới dừng lại tìm kiếm mảnh này rừng đá xem ra đã trải qua s i ê u tầm không sai biệt lắm kiếm linh xem ra đã bị đánh chết không sai biệt lắm tiếp qua ba mươi năm sau lại sẽ ngưng tụ mà ra chờ đợi đám tiếp theo người kiếm này cung p h ấ t cung thực sự là kỳ diệu đường phong suy tư hướng về một cái phương hướng mà đi hơn một canh giờ về sau đường phong liền đến khu này rừng đá biên giới ra rừng đá chính là chất đầy tảng đá lớn núi hoang khắp nơi hoang vu một mảnh không có một mặn cỏ nơi này xem có thể hay không phi hành ra rừng đá đường phong lộ ra vẻ suy tư sau đó đằng không mà lên b ạ c h đường phong trôi nổi tại không trung không có chút nào dị thường xem ra chỉ là cái kia phiến rừng đá có gì đó quái lạ có bầy kiếm trận địa phương khác cũng không biết đường phong thầm nghĩ nói sau đó phi long chi rực một cái hóa thành một đạo hồng quang biến mất đương nhiên trên đường đi đường phong cũng không có nhàn rỗi ánh mắt quét nhìn phía dưới xem có thể hay không tìm tới kiếm linh ngự không mà đi tốc độ nhanh bực nào đảo mắt liền đi qua mấy chục giảm chi địa nhưng thậm chí ngay cả một cái kiếm linh đều không nhìn thấy không cần nói kiếm linh liền xem như kiếm ma cũng không có thấy một cái đều là vắng lặng đại sơn quả nhiên cái kia phiến rừng đá kiếm linh tính nhiều tại địa phương khác kiếm linh cực kỳ thưa thớt hay là trước tìm một chỗ tu luyện đột phá tu vi đi x o á t một tiếng đường phong hướng phía dưới bay đi dừng lại ở một ngọn núi trên lưng hắc vân p h ệ tinh kiếm vung lên từng đạo từng đạo kiếm khí q u y n ra đem trên vách tường gọt ra một cái huyệt động sau đó đường phong phi thân tiến vào hang động lại gọt hạ một tảng đá lớn đem cửa hang ngăn chặn Tiếp đó, đường phong ngồi xếp bảng, trong tay xuất hiện một tâm trước một thôn trở ngồi hiện kiếm mi kiếm giữ rội kiếm kiếm xếp phong phóng đó, đường đảm. động, động đó đem đảm đó đảm bằng, Ông, nguyên chấn lửng rung quang mang, quân Cùng dạng, nguyên khỏa mạch phệ mạch bị bay ra, ra sau sau, lấy, lấy. mà kiếm mi tâm. Kiếm nguyên mạch chấn động, lơ lửng mà ra, động về về sau đó một đạo năng lượng cường đại từ kiếm nguyên mạch bên trong tuôn ra lần này đường phong trực tiếp lấy nguyên lực bao lấy cái này đạo năng lượng quả nhiên cái này đạo năng lượng rất dễ dàng liền dung nhập vào đường phong nguyên lực ngay giữa vận chuyển cựu tiếp chiến thần quyết rất nhanh cái này đạo năng lượng liền hoàn toàn hóa thành đường phong nguyên lực đường phong vốn là đến rồi ngưng đan ngũ trọng mức cực hạn lúc này luyện hóa cái này đạo năng lượng lập tức trong cơ thể nội đan cấp tốc xoay tròn ầm ầm nguyên lực biến càng thêm sôi trào mãnh liệt cuối cùng nội đan một tiếng oanh minh đường phong thuận lợi tấn thăng đến hạ một cái cấp bậc ngưng đan lục trọng đây chính là đường phong chi mấy tháng trước không có nguyên lực về sau phá rồi lại lập mà thu được chỗ tốt linh b i ế n trước đó cơ hồ không có bình cảnh chỉ cần có thể số lượng lớn đủ rất dễ dàng liền có thể đột phá、Ấm、ẩm ẩm tu vi đạt đến ngưng đan lục trọng đường phong trong cơ thể nguyên lực càng thêm minh ông càng thêm hùng hậu cùng ngưng luyện bất quá sau đó đường phong c ư ờ i khổ nguyên lực tăng lên nhiều như vậy xem ra gấp ba kiếp thần kính là đừng nghĩ lúc này buộc phát gấp ba kiếp thần kính đường phong sợ trong nháy mắt nhục thân cũng sẽ bị no bạo bất quá coi như không thể buộc phát gấp ba kiếp thần kính liền xem như gấp hai kiếp thần kính chiến l ư ợ c cũng sẽ không kém tại lúc trước ngưng đan ngũ trọng đỉnh phong buộc phát gấp ba kiếp thần kính đường phong tinh tế cảm ứng một chút cùng lúc trước hắn phỏng đoán không sai biệt lắm ta trước chỉ cần tiếp lấy tăng cao tu vi chiến l ư ợ c liền sẽ siêu việt trước đó đường phong ánh mắt c h ấ p động suy tư sau đó lại lấy ra một khoả kiếm đảm để kiếm nguyên mạch thôn phệ theo kiếm nguyên mạch không ngừng thôn phệ kiếm đảm kiếm nguyên mạch bản thân cũng không ngừng dài ra biến lớn đứng lên thời gian nhoáng một cái đi qua hai ngày hai ngày thời gian đường phong lưu lại ba khoả kiếm đảm đem còn dư lại m ộ ư ơ i bốn khoả kiếm đảm toàn bộ thôn phệ luyện hóa mà tu vi của hắn thực hiện buộc phát vậy tăng lên hai ngày thời gian tu vi của hắn liền từ ngưng đan lục trọng tiền kỳ t ă n g lên tới ngưng đan lục trọng hậu kỳ cái tốc độ này quả thực là khủng bố mà kiếm nguyên mạch lúc đầu chỉ có một ngón tay lớn nhỏ hiện tại ước chừng có một cây nửa ngón tay lớn tu vi tăng lên tới ngưng đan lục trọng hậu kỳ đường phong chiến lược mới chính thức siêu việt trước đó chương ba trăm tám mươi lăm lại gặp vũ khinh tuyết tiến vào kiếm cung phân cung về sau đã qua ba ngày tu vi của ta hiện tại chỉ cần không đụng tới quá mạnh đối thủ tự vệ có thừa hiện tại nên đi toàn lực tìm kiếm kiếm đảm cái này kiếm đảm đối với ta tăng lên thực sự quá lớn nghe nói tại thái thượng kiếm cung chủ trong cung mặc dù không có kiếm linh kiếm đảm nhưng có thứ càng quý giá không biết đối với kiếm nguyên mạch có hữu dụng hay không nghĩ tới đây đường phong không khỏi đối với kiếm cung chủ cung có chút mong đợi hắn lúc đầu đáp ứng tới tham gia kiếm cung phân cung tranh đoạt mục đích đúng là muốn thừa ngồi hắc thiên đế quốc vượt châu phi thuyền tiến về thạch châu lúc đầu đối với cái này kiếm cung phân cung không có hứng thú gì nhưng bây giờ hắn ngược lại tràn đầy chờ mong hơn nữa cũng, cũng muốn làm rõ ràng vì cái gì dẫn linh thạch kiếm đảm các loại vì sao lại gây nên kiếm nguyên mạch phản ứng lớn như vậy mà kiếm nguyên mạch lúc này lộ ra kỳ diệu năng lực để đường phong kinh hại không thôi của hắn kiếm nguyên mạch cuối cùng là dạng gì một loại nguyên mạch đây là đường phong trong lòng nghi vấn nhưng lúc này không phải suy nghĩ điều này thời điểm tìm kiếm kiếm đảm mới là trọng điểm ẩm nguyên lực phun ra đánh nát ngăn ở cửa động tự cử thạch đường phong phóng lên tận trời hướng về nơi xa bay đi lúc này tiểu tử đã trải qua thu vào tiểu trong tháp h u đường phong ngự không mà đi tốc độ cực nhanh phía dưới đại địa trước mắt mà qua nhưng trọn vẹn nửa ngày đường phong bay qua không biết nhiều khoảng cách xa thậm chí ngay cả một cái kiếm linh cũng không có đụng tới trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều người các quốc gia đều có đều đang khắp nơi tìm kiếm kiếm linh bởi vậy có thể thấy được kiếm linh hiếm hoi vượt qua đại sơn xuyên qua hoa nguyên n g lại đi tới một mảnh trong núi hoang cách đường phong xuất quan đã qua một ngày thế mà thực sự liền một cái kiếm linh đều không đụng phải cái này khiến đường phong không ngừng lắc đầu cởi khổ nếu như không phải lúc trước hắn vận khí tốt Tiến nhập cái kia phiến rừng đá, chỉ sợ liền nhập rừng chỉ khỏa đá, kiếm ba sợ ẩm lúc này tại phía trước chuyền gia va chạm kịch liệt có người ở chiến đấu đường phong triển khai thân hình hướng về bên kia bay đi cút ngay cho ta cái này kiếm linh là ta phát hiện trước tới gần nghe được gầm lên giận dữ chuyền gia cái gì ngươi phát hiện kiếm đảm người có tài có thể lấy ngươi mới cút ngay cho ta Giết. từng tiếng giống to truyền ra đường phong đứng ở không trung đi về phía trước xem xét khoảng chừng hơn mười cao thủ trẻ tuổi tại tranh đoạt một cái kiếm linh từng cái đỏ trong mắt đánh nhau thật tình một cái kiếm đảm hai vạn nguyên thạch cũng không phải những thiên tài này quan tâm những thiên tài này quan tâm là có thể hay không đụng đủ ba khỏa kiếm đảm tiến vào thái thượng kiếm cung chủ trong cung cho nên một khỏa kiếm đảm trong mắt bọn hắn vượt xa hai vạn nguyên thạch ẩm ẩm ẩm đại chiến phi thường tịch liệt đã trải qua đánh nhau thật tình a một tiếng h é t thảm một người trẻ tuổi bị một đao chém giết ta nói qua ai cản ta thì phải chết cái kia cầm đao thanh niên tóc thai bù sù phát ra gầm thét sắt cơ lăng liệt có đúng không chết chính là ngươi bạch ở phía xa một đạo kinh khủng lưu quang bay tới một đạo kiếm quang vô cùng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thủng cái kia cầm đào thanh niên m i tâm lưu lại một huyết động sau đó kiếm quang quét qua cái kia kiếm linh bị c h ạ m mà kiếm đảm cũng theo kiếm quang rơi vào một cái thanh niên mặc áo đen trong tay ngưng đan c ử u trọng đ ỉ n h phong chiến lực thật mạnh có người kinh hãi hét lớn không dám truy kích hừ thanh niên mặc áo đen kia hừ lạnh một tiếng sau đó hóa thành một đạo hồng quang đã đi xa quả nhiên là cao thủ nhiều như mây đường phong thầm nghĩ đến sau đó đường phong không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước lần này vận khí cũng không tệ lắm hai canh giờ về sau đường phong rốt cục đụng phải một cái kiếm linh dừng lại cái kia kiếm linh là của ta một thanh niên giống to hướng về đường phong bên này cấp tốc mà tới đường phong mỉm cười nhất kiếm đánh tan cái này kiếm linh thu hồi kiếm đảm sau đó phi long chi rực một cái trước mắt đã đi xa đằng sau người thanh niên kia giống to cũng không làm nên chuyện gì tiếp tục hướng phía trước phi hành tìm kiếm lấy n à y kiếm linh cũng ít có điểm ly kỳ đi đường phong nói thầm trong lòng chẳng lẽ là phiến địa vực này quan hệ liền như lúc trước cái kia phiến hình kiếm rừng đá đồng dạng có rất nhiều mà phiến địa vực này thì là ít quá phận đều nói có nhiều chỗ nhiều có nhiều chỗ ít xem ra ta phải cải biến phương hướng rồi đường phong suy tư sau đó cải biến một cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm nhưng qua rồi mấy canh giờ phía dưới vẫn là hoàn toàn hoang lương không nhìn thấy kiếm linh k h e n h k h e n h đúng lúc này ở phía trước một mảnh núi hoang ở giữa lại chuyển tới binh khí đụng thanh â m chẳng lẽ lại có người ở tranh đoạt kiếm linh đi xem một chút bạch đường phong hướng về thanh â m đầu nguồn mạ đến sau đó hắn bay lên một tòa quái thạch gầy trơ xương sân phong ẩn tại một tảng đá lớn về sau hướng về dưới núi nhìn lại tại mấy ngọn núi ở giữa có một đầu s ơ n cốc lúc này tại trong sơn cốc ở giữa có hơn mười bóng người chính tại đại chiến lấy chuẩn xác mà nói đây không tính là đại chiến mà là sáu cái nam tử trẻ tuổi đang vây công bốn cái cô gái trẻ tuổi cái kia bốn nữ tử hoàn toàn ở vào hạ phong bốn nữ tử niên kỷ đều không phải là rất lớn mười tuổi dáng vẻ từng cái dáng người thức tha d a thị trắng t h ơ n tuyết trường sinh đẹp tuyệt luân từng cái đều là loại kêu họa thủy cấp bậc lại là nàng bên trong một cái đường phong lại còn nhận biết vũ khinh tuyết phong hoa tuyết nguyện cư tứ đại hoa khôi một trong lúc trước tại ngân long hoàng đô hoàng phổ vô địch tổ chức phẩm trà đại hội vũ khinh tuyết liền đã từng trình diện lúc trước vũ khinh tuyết nhất vũ khinh thành đường phong đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hắc xà đế quốc mô cốt đường phong ánh mắt chuyển hướng cái kia sáu người nam tử thời điểm ánh mắt không khỏi lạnh lẽo cái này sáu người nam tử rõ ràng đều là hắc xà đế quốc người vì vì hắc xà đế quốc người phi thường tốt phân biệt y phục của bọn h ắ n phía trên sẽ có t h e o một đầu hắc sắc độc xà mà một người trong đó lại chính là trước đó cùng đường phong đoạt dẫn linh thạch mô cốt thực sự là h o à n ra ngõ hẹp hắc hắc thật là không có nghĩ đến a không nghĩ tới a phong hoa tuyết nguyệt cư bốn vị mỹ nhân tuyệt thế vậy mà cũng tiến nhập kiếm cung phân trong cung thực sự là ra ngoài ý định a ha ha không sai phong hoa tuyết nguyệt cư luôn luôn trung lập không nghĩ tới lần này thế mà đầu phục hắc thiên đế quốc ha ha v ừ a vặn bị huynh đệ chúng ta mấy cái đụng phải thực sự là trời xanh có mắt ta lần này ta ngược lại thật ra muốn nếm thử phong hoa tuyết nguyệt tứ đại hoa khôi tư vị mấy ca đường nóng vội từ từ sẽ đến phong hoa tuyết nguyệt cư danh xứng nghệ không thân ta nhổ vào lần này chúng ta liền đem bọn hắn tứ đại hoa khôi cùng một chỗ làm xem bọn hắn không cắt cắt cắt mấy cái hát xà đế quốc thanh niên từng cái trong mắt t ỏ a ánh sáng tại vũ khinh tuyết chờ bốn trên thân thể người vừa đi vừa về du tẩu hận không thể đem bốn người y đi, đi phục mặc tấu ma m â u cốt mặc dù không có lên tiếng nhưng trong mắt dâm tả u a n mang cũng ra hán gián tính bản dâm quả nhiên không sai chương ba trăm tám mươi sáu xuất thủ cứu g ú p các ngươi hèn hạ vô sỉ trong đó một cái mặc thanh sắc quần dài nữ tử tức giận đến khuôn mặt đỏ lên giận dữ mắng mỏ hát xà đế quốc mấy người áo nha còn tức giận gọi à gọi à coi như gọi rách cổ họng cũng không có ai để ý đến các ngươi đúng à tiếp lấy gọi à khoan hãy nói cái này nương môn kêu lên còn thực con mẹ nó êm hai nghe trong lòng ta ngứa một chút ha ha ha hát x à đế quốc mấy người thanh niên phát ra trận trận tiếng cười thô bỉ khi vũ khinh tuyết bốn nữ tử từng cái sắc mặt bỏ bừng cắn răng vận chuyển toàn thân tu vi từng đạo từng đạo công kích không ngừng công ra nói đến vũ khinh tuyết bốn người đã trải qua rất mạnh mẽ bốn người toàn bộ ngưng tụ là địa cấp nội đan hơn nữa tu vi đều đạt đến ngưng đan thất trọng dưới sự liên thủ uy lực kinh người nhưng hát x à đế quốc bên kia lại càng mạnh mâu cốt không cần phải nói ngưng đan thất trọng hậu kỳ tu vi đồng thời ngưng tụ là thiên cấp nội đan bất kể là võ ý võ kỹ đều vô cùng cao thâm có thể nói lực lượng một người cũng đủ để áp chế vũ khinh tuyết bốn người còn có mặt khác năm cái hát x à đế quốc thanh niên tu vi cũng phi thường không yếu khó trách các nàng không địch lại mâu đại ca chờ sau đó bắt được cái này mấy cái xin mời ngươi trước hưởng dụng dùng hết rồi huynh đệ chúng ta mấy cái lại hưởng dụng không mượn một thanh niên so sánh cơ linh gặp mâu cốt vẫn không có nói chuyện lập tức nịnh n ọ t nói mấy người khác giật mình lập tức kịp phản ứng thầm mắng người thanh niên kia rào hoạt từng cái nói đúng vậy a đúng vậy a chờ một chút còn mời mâu cốt đại ca trước hưởng dụng ừ mâu cốt lúc này mới ừ một tiếng sắc mặt hơi dễ nhìn một chút mâu cốt nhất kiếm đem một cô gái trong đó kích thất thà thất thể lui lại các ngươi trước ngăn lại mấy người các nàng ta trước cầm xuống nàng mâu cốt phân phó sau đó thân hình như độc x à vô néo phía dưới liền hướng cái kia lui về phía sau nữ tử đánh tới k i n h phong vũ khinh tuyết sắc mặt đại biến kêu lên c ú t ngay cho ta cái kia lui về phía sau nữ tử tên là nguyễn k i n h phong lúc này hoảng hốt một thanh bảo kiếm màu xanh hóa thành từng đạo tật phong hướng về mâu cốt đánh tới nhưng ở mâu cốt thân pháp quỷ dị dưới không có chút nào dùng mà vũ khinh tuyết đám người khẩn trương nhưng bị gắt gao ngăn lại không thoát thân nổi phanh mâu cốt một kích đem nguyễn k i n h phong kích rút lui t h ẳ n g đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vù vù sau đó mâu cốt đầu ngón tay liên chút nguyễn k i n h phong một người càng thêm khó mà ngăn cản bị mâu cốt liên tiếp điểm ở trên người phong bế toàn thân h u y ệ t đạo mềm n h ũ n ngã xuống hắc hắc mỹ nhân ngươi nằm trước đi chờ ta thu phục ngươi mấy người tỉ mội về sau ta liền đến cùng ngươi mâu cốt tại nguyễn k i n h phong cái kia đường cong động lòng người trước lồi về sau vệnh lên trên thân thể d ố c thịt thêm vài lần trong mắt toát ra nóng bỏng h ỏ a diễm mà nằm dưới đất nguyễn k i n h phong trong mắt xuyên vào ra vẻ tuyệt vọng k i n h phong vũ k i n h tuyết mấy người kêu to trong mắt đều là vẻ lo lắng k i n h tuyết k i n h hoa k i n h nguyệt các ngươi đi m ò không cần quản ta nguyễn k i n h phong kêu to hh ắ ắ c muốn đi rời đi sao một thanh niên cười lạnh bốn người đã mất đi một người vũ k i n h tuyết chờ nhân tình huống càng thêm nguy cấp coi như thực sự muốn phá vây cũng không khả năng frank m â u cốt chiến lược cường đại c h i cực một đạo kim sắc đan khí vân quanh trong khi xuất thủ nhanh chóng mà vừa kinh khủng sisi trong tay hắn h ắ c xa kiếm t o á t ra từng đạo từng đạo kiếm khí đánh tan vũ khinh tuyết đám người công kích sau đó tay trái điểm ra từng đạo từng đạo chỉ kình điểm vào một người mặc ngân sắc quần dài trên người nữ tử nữ tử này thân thể lảo đảo một chút cũng mềm nhốn ngã xuống khinh n g u y ệ t vũ khinh tuyết lo lắng hô to k i n h tuyết g i ế ta t mau g i ế ta t quyết không thể rơi vào mấy cái này dâm tặc trên tay ngã xuống đất lạnh khinh nguyệt kêu to khinh n g u y ệ t vũ khinh tuyết ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng các nàng tình như tỉ muội lại như thế nào có thể hạ thủ nhưng tiếp tục như vậy các nàng đều phải rơi vào hát xà đế quốc mấy trong tay người cái kia hạ tràng so chết còn không bằng ngọn núi bên trên đường phong thân ảnh đã trải qua biến mất không còn tam tích bất chi bất giác hắn đã trải qua dọc theo từng khối cự thạch đi tới ở dưới chân núi lúc này hắn mang tới dịch dung mặt nạ lại trở thành một cái mắt to mày rậm thanh niên hắn vận chuyển huyền vũ quyết thu liễm khí tức từ từ tới gần lúc này mâu cốt đám người mắt thấy vũ khinh tuyết bốn cái yểu điệu đại mỹ nữ lập tức phải rơi trên tay bọn họ lập tức tà hỏa trong lòng bộc phát đắc ý cười to người tại đắc ý phía dưới khó tránh khỏi sẽ thả tùng cảnh giác Bạch! phi lòng chi d ự c ngưng tụ mà ra đường phong thân hình giống như là một tia chớp phong tơi h ắ t xà đế quốc sáu người thanh niên vận tinh xuyên thấu một kiếm này hắn nhắm ngay một cái r ă n g hô thanh niên bởi vì cái này thanh niên chiến lược là trừ mâu cốt bên ngoài cao nhất ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong ngưng tụ địa cấp nội đan nếu là tại đánh nhau chính diện đường phong có lẽ còn phải tốn mấy chiêu nhưng lúc này hắn dưới sự khinh thường một chiêu là đủ rồi chờ hắn kịp phản ứng đã chậm một chút điểm sáng xuyên thủng mi tâm của hà án lại một cái tương đương với ngân long đế quốc tứ đại thiên tài cấp bậc thanh niên bị đường phong nhất kiếm đánh giết ai lúc này cái khác mấy người mới kịp phản ứng nhao n h a u gầm thét t ừ n g đạo t ừ n g đạo công kích hướng về đường phong chút xuống mà tới ngăn trở bọn hắn vũ khinh tuyết cùng còn dư lại diệp khinh hoa lúc đầu đã tuyệt vọng đang định tình nguyện vừa chết cũng không thể rơi vào hát xà đế quốc trong tay lại không nghĩ rằng lại đột nhiên trên trời rơi xuống cứu binh lập tức cuồng hỉ thi triển toàn lực ngăn lại hai người thanh niên vận tinh bạo đường phong nhất kiếm vung ra thi triển ra toàn lực hai k h ỏ a sao trời hình thành một k h ỏ a nhắm ngay một cái mặt chữ điển thanh niên một cái nhắm ngay mâu cốt ẩm ẩm hai tiếng nổ vang cái kia mặt chữ điển thanh niên bị tạc chia năm xẻ bảy mà mâu cốt thân thể run lên hướng lui về phía sau ra mấy bước giết đường phong chiến ý như hồng phi long chi rực một cái phía dưới như một thanh thiên đao s ẹ t qua trường không một bầu nhiệt huyết bay bắn ra một cái đầu lâu bay lên cao cao một cái khác hát xà đế quốc thanh niên bị đánh g i ế t trong n g a y mắt hát xà đế quốc sáu người bị đường phong đánh g i ế t ba người có hai người bị vũ khinh tuyết hai người ngăn trở còn dư lại chỉ có m â u cốt đường phong đánh chết một người thân hình không ngừng hướng về mâu cốt trùng sát mà đến là ngươi thiên việt quốc tạp thoái lúc này mâu cốt cũng thấy rõ đường phong khuôn mặt phát ra phẫn nộ giống to hắn lúc trước gặp chính là đường phong bộ này khuôn mặt trận chiến ngày đó chưa xong hôm nay chả ngươi đường phong quất l ệ n h lấy kiếm đẩy sao trời mà đi hướng về mâu cốt đánh tới ngươi cho rằng ngươi giết ta mâu cốt giống to toàn lực bộc phát khí tức như rồng ngày đó ở tòa này trong thạch thành hắn cùng với đường phong giao thủ qua biết đường phong chiến lược cùng hắn sàn sàn với nhau mà thôi nhiều nhất mạnh hơn hắn một kia muốn giết hắn không có khả năng ẩm hai người công kích cùng nhau đụng vào nhau sau đó một bóng người hướng về sau lùi gấp là mô cốt giờ phút này trên mặt hắn lộ ra không cách nào tin thần sắc têu to chiến lược của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy ngày đó ngươi che giấu thực lực hiện tại đường phong mặc dù bùng nổ là gấp hai kiếp thần kính nhưng đã vượt qua trước đó buộc phát gấp ba kiếp thần kính so mâu cốt toàn lực thi triển chiến lực còn mạnh hơn nửa cái cấp bậc tả hưu nhưng lúc này mới mấy ngày mà thôi mâu cốt rất khó tin đường phong ngay tại trong vòng mấy ngày chiến lực liền tăng lên nhiều như vậy cho nên cho rằng đường phong ngày đó là ẩn dấu tu vi ta nói qua hôm nay giết người đường phong thanh ấm băng lãnh lần thứ hai đánh tới t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy đường phong tiến bộ đường phong dáng người như rồng khí thế như hồng lấy kiếm đẩy sao trời mà đi như thần tử lâm thế mâu cốt kinh hãi b ộ c phát toàn lực một đầu đen nhánh đại xà hí dài cùng mâu cốt kiếm quang hợp lại cùng nhau một đạo kim sắc đan khí lượn lờ ở trên kiếm hướng về đường phong đánh tới ẩm một chiêu về sau mâu cốt vẫn như cũ bay ngược khó mà ngăn cản b ả h mâu cốt lui đường phong tiến không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc hai người đều thi triển toàn lực từ dưới đất đánh tới thiên không ẩm ẩm ẩm mỗi một chiêu đều buộc phát tiếng nổ thật to kinh khủng kinh khí đem không khí khuấy động một đoàn loạn hai người đ ạ i chiến hơn mười chiêu nhưng mâu cốt hoàn toàn không địch lại thân thể chấn động xương cốt run rẩy trên người dịn ra máu tươi p h a n h chiêu thứ mười hai hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi bị b đường đánh phong nhất kiếm A y đụng vào trên vào mâu ộ t tòa thạch từng ngọn núi,、đêm、này tòa đỉnh núi đụng loạn thạch ra, từng khối vạn khối đêm vầy ra, c n vang cự thạch tầm m sụp đổ. â cốt kêu to từ loạn thạch bên trong phong đi lúc này hắn máu me khắp người quần áo đều phá lạ tóc xóa giống như đ i ê n dại chết hắn giống to đỉnh đầu một khối da thú nổi lên sau đó bốc cháy lên một đạo hắc quang như ma kiếm đồng dạng hướng về đường phong đâm xuyên tới nguyên phủ đây là có thể uy hiếp được ngưng đan cựu trọng nguyên phủ đồng thời mâu cốt phi thân mà lên phối hợp nguyên phủ hướng về đường phong công tới vận tinh bạo đường phong không sợ hai cái sao trời hình thành hướng về mâu cốt cùng nguyên phủ công kích đánh tới âm âm hai tiếng oanh minh đường phong cơ thể hơi nhoáng một cái mà mâu cốt lại là lùi gấp nguyên phủ bị đường phong chặn lại đến rồi bây giờ đường phong rốt cục không sợ cấp bậc này nguyên phủ nhớ ngày đó hoàng phổ vô địch lấy nguyên phủ công kích hắn còn phải dựa vào hữu sao tháp nhưng bây giờ không cần nguyên phủ là lấy man thú trên người một khối đặc thù làn r a chế thành vô cùng ít thấy kỳ thật uy lực đến cấp bậc này nguyên phủ trên cơ bản đã đến đỉnh tại đi lên liền cần linh thú cấp bậc man thú đặc thù ra nhưng man thú vừa đến linh thú cấp bậc liền có thể hóa thành nhân hình sẽ đem mình khối kia làn g a luyện hóa hết thành làm binh khí các loại cho nên có thể uy hiếp được linh biến cảnh nguyên phủ không phải là không có nhưng cơ hồ tuyệt tích bệnh đường phong tiếp tục đánh tới chiến kiếm điên cuồng chém mà ra mặc cho mâu cốt nguyên phủ công kích cũng vô dụng phanh mấy chiêu về sau mâu cốt nguyên phủ thế mà bị đường phong kích nổ bể ra tới mâu cốt sắc mặt đại biến chiến ý giảm nhiều chiến ý giảm xuống chiến lược thế tất giảm xuống càng thêm không phải đường phong đối thủ a hắn têu to muốn trốn đều trốn không thoát trong mắt đều là không cam lòng thiên việt quốc tạp thoái các ngươi thiên việt quốc sớm muộn phải bị ta bách độc tông tiêu diệt mâu cốt không cam lòng têu to nhưng là n g h ê n đón hắn là đường phong đòn đánh mạnh nhất phốc thử một đạo kiếm quang thứ mâu cốt trái tim xuyên thủng mà qua mâu cốt chết yên tâm sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân san bằng bách độc tông nhìn lấy mâu cốt thi thể đường phong nhẹ giọng nói mâu cốt chiến lược mạnh tuyệt đối không kém tại ban đầu hoàng phổ vô địch lúc trước đường phong là dựa vào ngân ngân còn có hữu xào tháp mới chém giết hoàng phổ vô địch nhưng là bây giờ đường phong không cần ngân ngân trợ giúp cũng không cần hữu xào tháp liền có thể chém giết cấp bậc này thiên tài đây chính là đường phong tiến bộ sau đó nguyên lực quấn một cái đem mâu cốt đám người không gian giới chỉ thu vào đặt ở trước mắt đồ vật đường phong tự nhiên sẽ không bỏ qua một bên khác cũng phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết hắc xà đế quốc còn dư lại hai người thanh niên ở đâu là vũ khinh tuyết hai đối thủ của người lúc này cũng bị giết sạch đánh giết hai người về sau vũ khinh tuyết hai người phân biệt giải khai bị điểm huyệt hai nữ tử huyệt đạo sau đó bốn song xinh đẹp con mắt nhất tể hướng đường phong nhìn tới nói thật cho dù lấy đường phong tâm trí trong lòng cũng không khỏi một trận tán thưởng bởi vì cái này bốn nữ tử thực sự quá đẹp vũ khinh tuyết tự nhiên không cần phải nói lúc trước nhất vũ khinh thành khí chất như tuyết thuần khiết thánh khiết mà cao quý nàng đi đầu hướng về đường phong đi tới không mình hành lễ nói tiểu nữ tử vũ khinh tuyết đa tạ vị công tử này cứu giúp tri ân tiểu nữ tử diệp khinh hoa đa tạ vị công tử này cứu giúp tri ân tiểu nữ tử nguyễn kinh phong cũng đ a t ạ vị công tử này cứu giúp tri ân tiểu nữ tử lãnh kinh nguyệt đ a t ạ vị công tử này cứu giúp tri ân sau đó cái khác ba nữ tử cũng đi tới hướng đường phong ngỏ ý cảm ơn các nàng trong mắt lóe ra lòng cảm kích tuyệt đối là thật lòng lần này các nàng bị hát xà đế quốc người vây chặt mắt thấy là phải không địch lại rơi vào hát xà đế quốc trong tay người hát xà đế quốc xà chi bản tính ba không chịu nổi nếu như rơi vào hát xà đế quốc trong tay ở nơi này hoang vu trong núi lớn vậy tuyệt đối thì sống không bằng chết phong hoa t u y ế t nguyệt cư mặc dù là phong nguyệt c h i địa nhưng luôn luôn chỉ tài nghệ cũng không làm sự tình cũng không phải là hoàng tước loại địa phương kia tại võ đạo trong mắt người vẫn rất có địa vị lúc đầu các nàng đã tuyệt vọng đã trải qua chuẩn bị cùng lắm thì chết chi nhưng ở nguy cấp trước mắt đường phong đột nhiên phát hiện thân lấy vô địch tư thái đem hát xà đế quốc người đều chém giết cái này làm cho các nàng mừng như điên đồng thời cũng đối đường phong tràn đầy ý cảm kích d i ệ p k i n h hoa vũ k i n h tuyết nguyễn k i n h phong lanh k i n h n g u y ệ t phong hoa tuyết n g u y ệ t quả nhiên tên rất hay đường phong giật mình sau đó cười một tiếng nói bốn vị cô nương không cần đa lễ ta chỉ là vừa hảo đi ngang qua tiện tay mà thôi mà thôi công tử khiêm tốn bất kể như thế nào công tử cứu giúp tri ân ai cũng dám quên một tịch váy đỏ diệp khinh hoa trên mặt mang sáng rỡ tiếu dung nói đến diệp khinh hoa người cũng như tên thân mặc quần đỏ dáng người nhất là nóng nảy như một đoá hoa hồng tiếu dung rực rỡ nhất chính là đâu đối với công tử mà nói có thể là việc nhỏ nhưng đối với chúng ta mà nói lại là lớn không thể lớn hơn nữa đại sự nguyễn k i n h phong cũng mở miệng nói ra nguyễn k i n h phong người mặc thanh sắc sao ì ì ề dáng người tương đối mà nói gầy g ò một chút nhưng như gió vậy phiêu miểu có một loại cảm giác thần bí. mặt nàng hơi nhỏ hơn hai mắt g i nhuận mặc dù cùng đường phong nói chuyện nhưng hiển nhiên tại bốn người bên trong nàng nhất là thẹn thùng mặt đỏ rực ừ lãnh kinh n g u y ệ t cũng như kỳ danh mặc dù trong mắt cũng lộ ra lòng cảm kích nhưng chỉ là gật gật đầu so sánh t h a n h lãnh bốn nữ tử từng cái hoa nhường nguyệt thẹn mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt khó trách nổi danh trấn vân đông chư quốc cũng khó trách h ác xà đế quốc m â u cốt đám người sẽ s á t tâm nổi lên bốn người đứng chung một chỗ quả thực là một đạo tịnh lệ phong cảnh lúc này vũ k i n h tuyết nhìn một chút đường phong ánh mắt lộ ra một tia suy tư hậu đạo còn không biết công tử s ư n g hô như thế nào đâu tại hạ thiên việt quốc m ộ t p h ò n g đường phong liền ôm quyền nói thiên việt quốc vũ k i n h tuyết trong mắt hơi nghi hoặc một chút k i n h tuyết chẳng lẽ ngươi biết một huynh một bên diệp k i n h hoa nhìn thấy vũ k i n h tuyết biểu lộ không khỏi hỏi vũ k i n h tuyết lắc đầu sau đó nháy mắt to nhìn đường phong nói chỉ là một huynh võ kỹ cùng ta trước kia tại ngân long đế quốc nhận biết một người rất giống cho nên mới hơi nghi hoặc một chút nói xong vũ k i n h tuyết con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn lấy đường phong chương ba trăm tám mươi tám kiếm huyệt đường phong mặt không biểu tình nhưng là trong lòng lại c ư ờ i khổ nữ nhân này thật đúng là mẫn cảm đường phong nói thầm trong lòng ngoài miệng lại nói có đúng không không quá thiên hạ võ kỹ tương tự chính là đếm không hết vũ khinh tuyết gật gật đầu dù sao ban đầu ở ngân long đế quốc hắn chỉ là xa xa nhìn qua đường phong theo không lâu sau nàng liền rời đi ngân long đế quốc khi đó đường phong tu vi mới vừa vặn đột phá ngưng đan nhị trọng mà thôi cùng bây giờ đường phong tu vi cách biệt q u á xa không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến như vậy cảnh giới cho nên nàng cũng không có suy nghĩ nhiều t ố t mấy vị cô nương không có chuyện gì lời nói cái k i ê u mục phong liền cáo tử lúc này đường phong liền ôm q u y ề n liền muốn ly khai một huỳnh chờ một chút vũ khinh tuyết kêu lên đường phong ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc nói không biết vũ cô nương còn có chuyện gì mục huynh là đang tìm kiếm kiếm linh sao không ngại nói cho mục huynh vùng này chính là đất hoang kiếm linh phi thường thưa thớt mục huynh tại vùng này chỉ sợ rất khó có thu hoạch vũ khinh tuyết nói nghe lời ấy đường phong lộ ra cười khổ nói điểm này ta cũng biết nhưng chỉ có thể khắp nơi chuyển thử vật khí vũ khinh tuyết ánh mắt vòng vo một chút hơi do dự một chút sau đó nói mục huynh không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào lời vừa nói ra cái khác tam nữ đều có chút kinh ngạc nhìn vũ khinh tuyết một chút nhưng không nói gì cùng các ngươi cùng một chỗ đường phong hơi nghi hoặc một chút vũ khinh tuyết gật đầu nói mục huynh không biết ngươi có nghe nói hay không qua kiếm huyệt truyền thuyết kiếm huyệt ngươi nói là cái kia trong đó khả năng chứa đại lượng kiếm linh nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở ra thậm chí tiến vào kiếm huyệt đường phong hỏi kiếm h u y ệ t không chỉ có đường phong nghe qua tin tưởng phạm là muốn đi vào kiếm cung phân cung người trẻ tuổi đều nghe nói qua nghe nói ở cái này kiếm cung trong phân cung có một chỗ kiếm h u y ệ t rất có thể là lúc trước thái thượng kiếm cung luyện kiếm tri địa bên trong khả năng có nhiều vô số kiếm linh nhưng cái này kiếm h u y ệ t lại bị một tòa đại trận bao phủ căn bản vào không được nghe nói từ nơi này kiếm cung phân cung xuất hiện đến nay có vô số người muốn muốn mở ra hoặc l à tiến vào nhưng đều không thành công dân ra kiếm huyệt chi danh mặc dù lưu truyền rộng rãi nhưng đã trải qua không người hỏi han bởi vì đi cũng là đi không thuần tuy là lãng phí thời gian không biết lúc này vũ khinh tuyết nhắc lên kiếm huyệt là ý gì không sai chính là cái kia kiếm huyệt không dối gạt m ộ t hình ta phong hoa tuyết nguyệt cư một vị tiền bối tại ba mươi năm trước từng tiến vào kiếm cung phân cung hơn nữa còn trong lúc vô tình chiếm được một cái trận b ả n theo vị tiền bối kia phỏng đoán cái kia trận b ả n rất có thể mở ra kiếm huyệt một góc thả ra bên trong kiếm linh đáng tiếc là vị tiền bối kia đạt được trận b ả n thời điểm đã trải qua không có thời gian liền bị truyền tống ra ngoài không thể đạt được thực tiễn cho nên lần này liền để cho chúng ta bốn người mang theo khối kia trận b ả n tiến vào nơi này tìm được kiếm huyệt nhìn là có hay không có thể mở ra vũ khinh tuyết nhìn lấy đường phong từ từ nói ra đường phong lộ ra vẻ suy tư nói cho nên v ũ cô nương muốn cứ gọi ta cùng một chỗ vũ khinh tuyết gật đầu nói chính là một là cảm tạ một huynh cứu giúp tri ân hai là một huynh thực lực cao thâm cùng chúng ta cùng nhau chúng ta chuyến này nắm chắc liền muốn lớn một chút vũ khinh tuyết rất thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình sau khi nói xong có chút khao khát nhìn lấy đường phong đường phong trầm mặc một hồi sau đó gật đầu nói được ta với các ngươi cùng đi xem nhìn dù sao cùng tại mảnh đất hoang này đổi tới đổi lui còn không bằng đi theo vũ khinh tuyết bọn hắn đi thử thời vận vạn nhất thật có thể mở ra tòa kia truyền thuyết bên trong kiếm h u y ệ t cái kia thu hoạch tuyệt đối không nhỏ gặp đường phong đáp ứng vũ khinh tuyết lộ ra nụ cười vui vẻ nói được có một huynh cùng một chỗ chúng ta tỷ lệ thành công liền muốn gia tăng thật lớn hiện tại những cái k i a tu vi cường đại thiên tài đoán chừng đều ở kiếm cung phân cung khu vực hạch tâm nơi đó kiếm linh tương đối nhiều nhưng chúng ta nếu là mở ra kiếm huyệt tuyệt đối sẽ không so với bọn hán kém thậm chí có thể vượt qua bọn hán đúng à, cái k i a khu vực hạch tâm những cái kia đều là chúng ta đi nơi đó khẳng định tranh bất quá bọn hán còn không bằng đi kiếm huyệt thử thời vận đâu hơn nữa dạng này cũng tốt những cái kia đều tại khu vực hạch tâm vậy chúng ta coi như mở ra kiếm h u y ệ t gặp được cao thủ tỷ lệ liền muốn nhỏ rất nhiều d i ệ p k i n h hoa cũng cười nói vậy chúng ta lên đường đi chúng ta nơi này đến kiếm h u y ệ t hẳn là còn muốn khoảng ba canh giờ vũ k i n h tuyết nói sau đó một nhóm năm người hóa thành năm đạo hồng quang hướng về mảnh này núi hoang châu càng sâu mà đến trên đường đi rất bình tĩnh không có đụng phải kiếm linh cũng không có phát hiện có những người khác rất nhanh ba c a n h giờ liền đi qua liền tại phía trước v ụ khinh tuyết chỉ về đằng t r ư ớ c vài tòa cao lớn sơn phong nói phía trước có năm sáu ngọn núi cao lớn vô cùng quái thạch đá lởm trởm mà kiếm huyện ngay tại mấy ngọn núi ở giữa bảy bảy năm người thân hình khẽ động hướng về kia mấy ngọn núi mà đến bay đến đỉnh núi nhìn xuống đi mấy ngọn núi ở giữa là một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực rất rộng rãi dài rộng tối thiểu có mấy ngàn mét ở nơi này khối bằng p h ẳ n g trong khu vực ở giữa có một to lớn xanh đen hang động mà ở hang động phía trên không trung lăng không lơ lửng từng cây cột đá đi cái kia chính là kiếm h u y ệ t chúng ta xuống dưới trước mắt năm người hướng về phía dưới hạ xuống mà đến rơi ở phía dưới trên mặt đất về sau mới phát hiện cái này kiếm h u y ệ t thật vẫn phi thường to lớn kiếm h u y ệ t thành hình tròn giống như là một cái giếng nhưng độ rộng khoảng chừng hai ba trăm mét đen kịt một mảnh giống như là một hơi thông hướng địa ngục giếng ma mà ba mươi sáu cái to đến mấy người ôm hết cột đá trôi nổi tại kiếm h u y ệ t trên không tại thạch trụ mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn ra có từng đạo dấu vết có thể là đi qua tuế nguyệt trôi qua đã trải qua không rất rõ ràng truyền thuyết thái thượng kiếm cung hủy diệt đã trải qua mấy vạn năm cái này kiếm h u y ệ t trần văn còn có thể vận chuyển sao diệp k i n h hoa nhìn phía trước kiếm h u y ệ t hơi nghi hoặc một chút nói có thể hay không vận chuyển thử một lần liền biết đường phong cười một tiếng đi tới một bên nắm lên một khối vạc nước một kích cỡ tương đương hòn đá hướng về kiếm h u y ệ t ném đi ông làm hòn đá tới gần kiếm h u y ệ t thời điểm những cái kia cột đá chấn động phát ra một tiếng v ù vù trên trụ đá dấu vết cũng lập lọe lên hào quang trôi sáng sau đó từng đạo từng đạo kiếm khí lăng không tạo ra phủ đầy kiếm huyệt trên k h ô n g phanh cái k i a đạo hòn đá bị kiếm khí quét qua trở thành phấn mải nhìn thấy một màn này diệp khinh hoa mấy người sắc mặt biến rất khó coi đường phong cũng thầm kinh hãi lúc trước bố trí trận pháp này người tu vi không biết mạnh bao nhiêu thế mà đi qua lâu như vậy trận văn còn có thể vận chuyển tuyệt đối không phải linh biến cảnh có thể làm đến tuyệt đối là linh biến cảnh trên cường giả vô địch thông huyền có khả năng nhất là thông huyền cảnh cường giả tại đông huyền đại chiến thời điểm đường phong đã từng thấy qua bách độc tông xích tâm xuất thủ linh biến ngũ trọng cái kia uy lực đã là cực kỳ làm người kinh hãi cái kia tại linh biến trên thông huyền không biết mạnh mẽ đến mức nào chương ba trăm tám mươi chín mười tám cái kiếm linh tử tế quan sát một hồi vũ khinh t u y ế t tay khẽ động xuất hiện một khối cổ phát trật bàn sau đó nói đi qua sư tôn bọn hắn các vị tiền bối nhiều năm nghiên cứu sư tôn bọn hắn đoán chừng khối này trận bàn vô cùng có khả năng có thể mở ra tòa trận pháp này nhưng rất có thể chỉ có thể mở ra trong đó mấy cây cột đá không có khả năng toàn bộ mở ra mở ra mấy cây cột đá cũng có khả năng có kiếm linh xuất hiện nếu đã tới không ngại thử một lần đường phong nói được khinh hoa khinh phong khinh nguyệt chúng ta hợp lừ thôi động trận bàn vũ khinh tuyết nói được cái khác tam nữ ứng thanh thân hình khẽ động cùng vũ khinh tuyết thành tứ phương đứng thẳng tiếp đó vũ khinh tuyết đem trận bàn ném đi sau đó hai tay kết động trận văn cái khác tam nữ cũng là như thế kết động trận văn thường đạo tường đạo trận văn không vào trận trong âm ông trận b à n phát sáng trên không trung không ngừng t r ấ n động bạch sau nửa ngày trận bàn thế mà hướng về kiếm huyệt bay đi sau đó trận bàn phát sáng bao phủ lại một cây cột đá Ẩm. giờ k h ắ c này cây kia cột đá phát ra chấn động tiếng oanh minh ngay sau đó cái khác ba mươi lăm căn cột đá cũng đi theo chấn động có tác dụng đường phong vũ khinh tuyết năm người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng có động tĩnh là bình thường có động tĩnh nói rõ có phản ứng mới có thể mở ra trận pháp sợ nhất là không có động tĩnh nếu như không có động tĩnh vậy nói rõ vô dụng ông tiếp đó ba mươi sáu cái cột đá Chấn động càng lúc càng lớn. h u h h u h h u Tại kiếm huyệt trên không, từng đạo từng đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra, tại tung hoành bay lượn. Một lát sau, những kiếm khí kia đột nhiên hội tụ thành một đạo, tạo thành một thanh to lớn vô cùng kiếm khí, phóng lên tận trời. ẩm, kiếm khí lớn như núi cao, phóng lên tận trời, như một cây trụ trời một dạng. không tốt, nam sát mặt người, lập tức châm xuống. động tĩnh lớn như vậy. nếu là có người ở phụ cận không xa lời nói coi như tại trong vòng phương viên trăm dặm lời nói đoán chừng đều có thể nhìn thấy sau khi thấy nhất định sẽ đến đây xem xét nhưng sự tình đã trải qua phát sinh chỉ có đối mặt ông giặc kiếm khí chấn động sau đó truyền ra một tiếng giặc tiếng vang cây kia cột đá đã n ứ t ra nguyễn khinh phong chừng mắt mắt to kêu lên quả nhiên cây kia bị trận bàn bao phủ cột đá đã n ứ t ra một vết nước ngay sau đó cái kia vết rách lớn hơn cũng nhiều hơn phanh cuối cùng cây kia cột đá đụng một tiếng hoàn toàn nổ bể ra tới 36 cái cột đá bị phá hư một cây căn này cột đá nổ tung về sau trận kia bàn liền vừa bay mà quay về rơi vào vũ khinh tuyết trong tay bất quá quang trạch lộ ra mở đi rất nhiều mà trên bầu trời cái kia đạo đại sơn ngọn núi kiếm khí cũng soạt một tiếng tảng ra hóa thành từng đạo cỡ nhỏ kiếm khí tại kiếm huyệt trên không bay loạn các ngươi nhìn đó là kiếm linh đúng lúc này d i ệ p k i n h hoa đột nhiên chỉ kiếm huyệt hét lớn hiu hiu hiu quả nhiên tại cây kia bắn nổ phía dưới cột đá cái kia xanh đen trong huyệt động xuất hiện từng cái điểm sáng màu trắng đợi rõ ràng hơn chút phát hiện đó là từng cái nhũ bạch sắc kiếm linh hết thể mười tám cái mười tám cái kiếm linh từ kiếm huyệt bên trong bay ra xuất thủ đừng cho kiếm linh chạy vũ khinh tuyết chờ người vui mừng nhao nhao kêu lên mười tám cái kiếm linh vừa ra kiếm huyệt liền hướng bốn phương tám hướng chạy tới đường phong vũ khinh tuyết năm người lập tức thi triển thân pháp toàn lực truy kích những cái này kiếm linh bạch đường phong phi long chi rực một cái mà ra thân thể đã trải qua hướng về mấy cái kiếm linh bay đi hơn mười đạo kiếm khí từ hắn chiến kiếm bên trong đổ xuống mà ra đụng chút mấy chiêu về sau thì có ba cái kiếm linh bị đường phong đánh tan ba khỏa kiếm đảm bị đường phong một cái trộm trong tay ba khỏa đường phong trong mắt tỏa ánh sáng tiếp lấy lại hướng cái khác kiếm linh truy kích mà đến không đến bao lâu mười tám cái kiếm linh không có một cái nào chạy đi toàn bộ bị đánh giết ở đây đường phong một người một mình đánh chết sáu cái đạt được sáu viên kiếm đảm mà vũ khinh tuyết bốn người tu vi tương tự mỗi người đánh chết ba cái đạt được ba k h ỏ a kiếm đảm một người ba k h ỏ a đã đủ vũ khinh tuyết bốn cái từng cái cười tươi như hoa lúc đầu bốn người bọn họ tiến đến bốn ngày nhiều hết thể cũng mới đạt được bốn k h ỏ a mà thôi căn bản cũng không có thể bốn người tiến vào thái thượng kiếm cung chủ trong cung nhưng bây giờ lập tức một người liền được ba k h ỏ a tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung lượng đã đủ tiếp đó liền không có áp lực gì không khỏi nam cái ánh mắt của người vừa nhìn về phía kiếm huyệt chỉ là mở ra một cây cột đá mà thôi liền đi ra mười tám cái kiếm linh cái kia cái danh xưng này cho tới bây giờ chưa từng mở ra lúc trước thái thượng kiếm cung luyện kiếm địa phương rốt cuộc có bao nhiêu kiếm linh mấy trong lòng người đ ỗ n g nhiên có chút lửa nóng lại thử một lần không cần phải nói vũ khinh t u y ế t tứ nữ nhao nhao liếc nhau sau đó lại bắt đầu tế ra khối kia trận bàn trận bàn phát sáng lại bao phủ lại một cây cột đá rầm rầm rầm tất cả cột đá đều đang chấn động kiếm khí quân vũ thanh thế kinh người không hề nghi ngờ nếu có người tới gần kiếm h u y ệ t nhất định sẽ bị kiếm khí rảo thành phân vụn giặc nửa ngày cây kia cột đá rốt cục nước ra không đến bao lâu cây kia cột đá đụng một tiếng nổ tung ra cột đá sắp vỡ nước trận bàn liền lại bay trở về vũ khinh tuyết nơi đó trận bàn cũng đã nứt ra vũ khinh tuyết kêu lên đường phong nhìn sang quả nhiên thấy trên trận bàn cũng đã nứt ra một cái khe đoán chừng nhiều nhất còn có thể mở ra một cây cột đá khối này trận bàn liền muốn bị hỏng kiếm linh đến rồi trước hết giết kiếm linh d i ệ p khinh hoa kêu lên thật nhiều kiếm linh thế mà nhiều như vậy ngay sau đó nguyễn khinh phong cũng kêu lên giờ k h ắ c này từ kiếm huyệt bay ra từng cái kiếm linh số lượng nhiều lại là trước một lần gấp đôi khoảng chừng ba mươi sáu cái nhanh lên động thủ đừng cho kiếm linh chạy đường phong quát to một tiếng thân hình cấp tốc c h ấ p động hướng về kiếm linh tấn công mà đến ba mươi sáu cái kiếm linh chạy tứ tán thật muốn toàn bộ đánh giết rất khó khăn cho nên năm người cơ hồ toàn lực thi triển f h a n h f h a n h từng cái kiếm linh bị bọn hắn đánh giết, từng cái kiếm đảm, bị bọn hắn thu hoạch. Đặc biệt ba hắn đánh từng hắn đường phong, trong lòng cung người khác, ba khỏa là đủ rồi. nhiều cũng không có tác dụng gì, tối đa đổi nguyên thạch, nhưng đối với đường phong mà nói, tác dụng liền lớn. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể tăng lên nhục thể lực lượng. thu hoạch. thực hỷ. khác, khỏa thạch, chỉ thể thể thể đảm, Đặc đảm đối đủ đa đổi đối cái tác tác giết, gì, kiếm Kiếm với rồi, tối với vi, tu có có cao có lực mà quả là là là hắn còn xa xa ngại không đủ đâu nếu là có cái trên trăm cái nhục thể của hắn liền có thể đột phá ngay tại đường phong năm người toàn lực truy kích kiếm linh thời điểm tại bên trên bầu trời có năm sáu bóng người cấp tốc hướng về bên này bay tới hết t h ể sáu người thanh niên vừa xuất hiện tại đường phong bọn hắn trên không liền thấy phía dưới khoảng chừng một đám kiếm linh tại chạy tứ tán cái này nhìn chính bọn họ trợn mắt hốc mồm sau đó từng cái trong mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng giống to kiếm linh là kiếm linh nhiều như vậy kiếm linh zta sáu người thanh niên giống to sông về những cái kia kiếm linh trong mắt đều là vẻ tham lam phía dưới đường phong vũ khinh tuyết đám người sắc mặt đều rất khó coi chương ba trăm chín mươi lại gặp b ắ t đ ầ u vừa rồi đạo kiếm khí kia kinh người như vậy quả nhiên vẫn là đưa tới những người khác bất quá đường phong năm người cũng không có đối với sáu người này xuất thủ ba mươi sáu cái kiếm linh trong lúc nhất thời bọn hắn cũng giết không hết để mấy cái cũng không sao đường phong đem thân pháp thi triển đến cực hạ n không ngừng truy kích kiếm linh hán cơ hồ nhất kiếm liền có thể đánh g i ế t một cái tương đương với ngưng đan lục trọng kiếm linh không phải hán địch có sáu người kia gia nhập kiếm linh thật nhanh giảm bớt tiểu tử cút ngay cho ta đột nhiên giống to một tiếng một vệ á n h đao hướng về đường phong đánh tới một thanh niên một mặt ngoan sắc nhìn chằm chằm đường phong đường phong trong mắt sát cơ l o ạ lên những người này đột nhiên xâm nhập thì cũng thôi đi hiện tại lại vì đoạt kiếm linh đối với hắn lên sắt dâm thực sự đáng chết người cút đi cho ta đường phong tay phải kiếm quang không ngừng chém về phía một cái kiếm linh tay trái đấm ra một q u y ề n người thanh niên này tu vi so với vũ khinh tuyết bọn hắn còn yếu như thế nào là đường phong một quyền địch lập tức đao quang tán loạn thân thể bay ra về phía sau mà cái kia kiếm linh bị đường phong nhất kiếm đánh giết kiếm đảm bị c u ố nhưng một cái, cuốn vào k ô n gian n g giới chỉ. Bạch! Bạch! h vào lúc này phiến địa vực này trên không lại xuất hiện mấy bóng người bốn thân ảnh trang phục đều như thế từng cái đều mặc quần áo màu đỏ n g ỏ n chỉ là trên người bọn họ thêu lên đồ án có chút không giống nhau hai cái thêu lên huyết x à hai cái thêu lên huyết biên bức bách độc tông huyết x à đường cùng huyết bức đường người bên trong một cái đường phong còn nhận biết lại chính là ban đầu ở trong thạch thành trợ giúp mô cốt muốn ra tay với hắn xích minh bốn người vừa nhìn thấy phía dưới đường phong bọn người ở tại truy sát kiếm linh từng cái trong mắt cũng toát ra vô cùng tham lam ha ha ha đây là kiếm huyệt lại có thể có người có thể mở ra kiếm huyệt thả ra kiếm linh thật sự là quá tốt quá tốt rồi vừa vặn chúng ta bách độc tông cần đại lượng kiếm đảm thực sự là trời trợ giúp ta bách độc tông a một người mặc huyết biên bức quần áo thanh niên một mặt cuồng hỉ kêu lên thiên việt quốc tiểu tử mà xích minh liếc mắt liền thấy được đường phong frank frank lúc này kiếm huyệt bên trong chạy đến kiếm linh đã bị đánh giết xong bách độc tông đường phong cái thứ nhất phát hiện trên bầu trời thân ảnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng lên bầu trời bách độc tông lúc này vũ khinh tuyết bốn người cũng nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh từng cái sắc mặt đại biến không khỏi bốn người đều hướng đường phong tới gần tụ lại tại đường phong bên người bách độc tông là bách độc tông cái kia đằng sau tới sáu người thanh niên cũng nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh sắc mặt càng là khó coi không khỏi kêu to hhh á t á t á t không nghĩ tới các ngươi lại có thể có người có thể mở ra kiếm h u y ệ t trận pháp t ố t t ố t thật sự quá t ố t rồi nói đi là ai mở ra trận pháp dùng là phương pháp gì xích minh chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đặc biệt là nhìn về phía đường phong ánh mắt phá lệ âm trầm đường phong khe n h ư mày không có lên tiếng hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải xích minh xích minh tu vi hắn biết rõ ngưng đan bắt trọng đỉnh phong tu vi hơn nữa là thiền cấp nội đan thiên tài thực lực cường đại vô cùng là bọn hắn là bọn hắn mở ra đằng sau sáu người thanh niên một trong số đó nghe vậy lập tức chỉ đường phong bọn h ắ n hét lớn a xích minh nhìn về phía đường phong năm người trong mắt tràn đầy trào phúng lại có một loại tham lam hắc hắc cười lạnh nói không nghĩ tới a phong hoa tuyết n g u y ệ t cư tứ đại hoa khôi đều ở nơi này còn có thiên việt quốc tiểu tử t ố t t ố t quá tốt không chỉ có thể đạt được kiếm linh còn có thể giết ngươi tiểu tử này lại có mỹ nhân hưởng thụ nhân sinh như thế còn cầu mong gì a xích minh huynh chờ một chút thu hoạch được kiếm đảm về sau cái này bốn cái chúng ta một người một cái như thế nào cái kia huyết bức đường thanh niên cũng nói theo được không có vấn đề xích minh đáp ứng rất s à n g khoái giống như đường phong đám người đã là vật ở trong túi của bọn hắn sau đó xích minh nhìn về phía mấy cái kia sau đến thanh niên nói t ố t hiện tại các ngươi thanh kiếm gan g i a o ra đi cái này khiến cái kia sáu người thanh niên s á c mặt một trận khó coi có một người kêu lên bách độc tông sư h u n h ta là tối sói người của đế quốc ta tối sói đế quốc đã trải qua đầu nhập vào bách độc tông đều là từ người nhà còn mời mở một mặt lưới nói nhảm đột nhiên xích minh sắc mặt lạnh lẽo thân thể vốn éo phía dưới sẽ xuyên qua khoảng trăm thước trong nháy mắt xuất hiện ở người thanh niên kia trước người một tay nắm hướng về người thanh niên kia ngực đâm tới người thanh niên kia kinh hãi căn bản không nghĩ tới s í c h minh lại đột nhiên xuất thủ muốn tránh né đã trải qua không còn kịp rồi phốc phốc bị s í c h minh bàn tay động xuyên trái tim mà qua m á u tươi văng khắp nơi người thanh niên kia mở to hai mắt nhìn gắt gao chừng mắt s í c h minh hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì s í c h minh sẽ ra tay với h ắ n người trong nhà bằng ngươi dạng này đê tiện đồ vật cũng xứng cùng ta danh hiệu người trong nhà s í c h minh l ạ lưỡi liếm môi một cái như một con rắn độc nhắm người mà phệ đi đi mau bách độc tông tên điên không thể nói lý còn lại năm người thanh niên hoảng sợ kêu to hướng về một phương hướng khác bay đi đi có thể rời đi sao toàn bộ đều phải chết giết xích minh r i ố n g to một tiếng trên bầu trời ba cái bách độc tông thanh niên nhao nhao phát ra lệnh như băng tiếng cười nhao nhao hóa thành một đạo huyết quang hướng về năm cái chạy thuộc mạng thanh niên đánh tới một đạo kim sắc đan khí hai đạo tử sắc đan khí cái này ba cái bách độc tông thanh niên chiến lược mạnh đều vô cùng khủng bố trước đó cái kêu huyết b ư ớ c đường thanh niên thế mà cũng là ngưng kết thiên cấp nội đan mà tu vi cũng đạt tới ngưng đan thất trọng hậu kỳ là một cái không kém gì mâu cốt thiên tài mà hai người khác tu vi đều đạt đến ngưng đan thất trọng bách độc tông không hổ là thất cấp thế lực thực lực mạnh khó mà ước đoán a a cái kia năm người thanh niên mặc dù đều tính được là thiên tài nhưng xa không có mạnh như vậy mạnh nhất cũng bất quá là vừa mới đối đường phong xuất thủ cái kia nhưng hắn bị huyết bức đường vị thiên tài kia theo dõi kết quả là đã định trước ba tiếng kêu thảm thiết ba người thanh niên bị đánh g i ế t còn có hai người thanh niên bị sợ can đảm cố nức bỏ mạng hướng về nơi xa bỏ chạy xích minh cười lạnh cũng không có đuổi theo ra mặt khác ba cái bách độc người trẻ tuổi cao thủ cũng cười lạnh lập vào hư không cũng không có đuổi theo r a nhưng là làm hai người thanh niên bay qua một ngọn núi thời điểm tại trên ngọn núi kia hai đạo tê sắc vô cùng kiếm quang đâm rách hư không cũng đâm vào cái kia hai người thanh niên trái tim sáu người thanh niên toàn bộ bị đánh rết Bệnh! bệnh trên ngọn núi kia xuất hiện hai bóng người cùng trước ba người trước phong tỏa bốn phía thiên không c h ặ n lại đường phong đám người đường lui đồng dạng ăn mặc trường bào màu đỏ ngỏm trên người một người thêu lên huyết xả một người thêu lên huyết hạt chính là huyết hạt một người trong đó lại là tiêu vô khuyết xích tâm sư huynh ngươi quả nhiên liệu sự như thần biết bọn hắn sẽ hướng nơi này trốn tiểu đệ bội phủ tiêu vô khuyết lộ ra nụ cười ấm áp nói hắc hắc chuyện này đáng là gì tiêu vô khuyết các ngươi huyết hạt chi nhánh bây giờ cũng liền ngươi còn tính được là là một nhân tài về sau hảo hảo đi theo ta ta sẽ không bạc đái ngươi xích minh cười nói tiêu vô khuyết đa tạ xích minh sư huynh dịu giác tiểu đệ về sau nhất định tận tâm tận lực tiêu vô khuyết trên mặt lộ ra mừng như điên t h ầ n sắc ừ xích minh điểm một cái sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng đường p h ò n g cười lạnh nói tiểu tử ta nói qua tại kiếm cung phân cùng gặp được ta ta nhất định sẽ giết ngươi nhưng bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội tiếp tục mở ra kiếm huyện trận pháp ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái chương 391, t h i ê u vô khuyết mặt lộ xích minh thanh âm phi thường băng lãnh nhìn chăm chú lên đường phong hắn thấy đường phong chẳng qua là vật trong bàn tay mà thôi vũ khinh tuyết diệp khinh hoa tứ nữ sắc mặt đối mắt nhìn nhau đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được đ á n g chắt cùng tuyệt vọng giống xích minh dạng này thiên tài không phải hẳn là sẽ chạy tới khu vực nồng cốt sao vì sao lại ở phụ cận đây không thể không cảm thán các nàng quá xui xẻo mới vừa thoát ly hát xà đế quốc ma chảo lại nhập huyết xà cùng huyết b ư ớ c độc khẩu lần trước có đường phong cứu bọn họ vậy lần này đâu các nàng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong sau đó nhao nhao lắc đầu c ư ờ i khổ lần này chỉ sợ đường phong đều tự thân khó bảo toàn a nhưng các nàng không nghĩ tới đường phong đột nhiên q u a y người nhìn về phía các nàng bốn người lộ ra tiểu dung nói tiếp tục đi tiếp tục mở ra cột đá cái gì vũ khinh tuyết chờ tứ nữ đều sững sờ còn lấy vì mình nghe lầm đường phong nói tiếp tục mở ra cột đá đến một bước này còn phải tiện nghi bách độc tông người các nàng lúc đầu cũng định coi như liều chết cũng không rẻ bách độc tông bọn hắn nhưng đường phong lại còn nói tiếp tục chẳng lẽ muộc phong là muốn lấy cái này cầu một mạng không khỏi tứ nữ trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy đối với đường phong cũng không khỏi có chút thất vọng ha ha ha tiểu tử thính ngươi còn thức thời xích minh cười ha ha trên bầu trời tiêu vô khuyết nhìn qua đường phong trong mắt lõe lên một tia n g h i hoặc bởi vì đường phong thân hình để hắn cảm thấy có chút quen thuộc hắn nghĩ tới rồi đường phong trừ diện mạo cùng khí tức hắn đều cảm thấy trước mắt người thanh niên này cùng đường phong giống nhau ý hề, hề. nhưng sau đó trong lòng của hắn cười một tiếng làm sao có thể đường phong đã chết hắn tận mắt thấy đường phong rơi vào vết nước không gian trong rơi nhập trong cái khe không gian coi như đường phong có dị bảo hộ thể cũng vô dụng chỉ có thể ở vô tận trong cái khe không gian phiêu bạn không có đường ra cho đến chết hắn lắc đầu cảm giác đến mình cả nghi quá rồi phía dưới đường phong lại là đối với tứ nữ cười một tiếng sạch sẽ tiếu dung lại tràn đầy tự tin thấp giọng nói yên tâm tin tưởng ta nu cười tự tin chấm thấp mà kiên định giọng nói không biết thế nào để tứ nữ không khỏi đối với đường phong lại dâng lên hy vọng được chúng ta tiếp tục mở ra trận pháp vũ khinh tuyết nghiêm túc nhẹ gật đầu ta nói các ngươi nhanh lên ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tổn xích minh thanh âm lạnh lùng lại chuyển tới động thủ đi tứ nữ tương hố nhẹ gật đầu sau đó tách ra lại một lần thôi động trận bàn ông trận bàn bay về phía một cây cột đá quang mang chất rượu bao phủ lại cây kia cột đá xích minh đám người ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt kiếm h u y ệ t kiếm khí tung hoành cột đá chấn động sau đó liên tục phát ra xoạt xoạt thanh âm cột đá đã nứt ra nhưng trận bàn cũng đã nứt ra càng lớn lỗ hổng phanh phanh một lúc sau cột đá cùng trận bàn đồng thời nổ bể ra tới cũng ngay trong nháy mắt này xích minh trong mắt sát cơ loại lên thân hình u ốm éo cấp tốc vô cùng hướng về đường phong đánh tới liền ngờ tới sẽ ra tay đường phong cười lạnh b ệ n h cũng trong nháy mắt này đường phong thân thể cũng động bay lên xích minh đỉnh đầu chết cho ta xích minh lúc đầu muốn đột nhiên một kích đánh giết đường phong nhưng không nghĩ tới đường phong thì đã ngờ tới hắn sẽ ra tay tránh ứng ra lập tức gầm thét chiêu thức biến đổi lăng lệ vô cùng kiếm quang từ dưới mà lên hướng về đường phong đâm tới vẹn vẹn nhất kiếm xích minh một thân kinh khủng chiến lực t r i ể n lộ không thể nghi ngờ tới tốt lắm đường phong kêu nhỏ hắc vân phệ tinh kiếm hướng phía dưới phách trạm cong xích minh thân hình bất động nhưng đường phong thân thể lại hướng lên bầu trời bay đi muốn đi xích minh giống to vừa muốn đuổi theo kiếm linh thật nhiều kiếm linh một cái huyết xả thanh niên kêu to lúc này từ kiếm h u y ệ t bên trong bay ra một đoàn kiếm linh lít nha lít nhít khoảng chừng mười mấy cái mười mấy cái kiếm linh vừa ra liền hướng bốn phương tám hướng bay đi trước hết giết kiếm linh xích minh bất đắc dĩ giống to đường phong tính mệnh cùng kiếm linh so ra đương nhiên là kiếm linh trọng yếu bạch sau đó thân hình hắn khẽ động xuất hiện ở vũ khinh tuyết bốn người bên cạnh ánh mắt băng lãnh nói cho ta cùng một chỗ sát kiếm linh nếu không hậu quả chính các người biết một phong hắn gạt chúng ta giờ k h ắ c này vũ khinh tuyết tứ nữ trong lòng thực sự tuyệt vọng các nàng xem đến đường phong hướng lên bầu trời bay đi coi là đường phong chính là đang mượn cơ hội này đào tẩu lấy kiếm linh làm mồi nhử một mình trốn bất đắc dĩ các nàng chỉ có thể hướng về phụ cận kiếm linh đánh tới Giết! trên bầu trời mấy người khác cũng chia phân hướng về kiếm linh đánh tới chỉ có một người ngoại lệ cái kia chính là tiêu vô khuyết một đạo kiếm quang chém về phía hắn đạo kiếm quang này chủ nhân làm lại chính là đường phong đường phong ngay từ đầu mục đích căn bản không phải chạy trốn mà là tiêu vô khuyết lâu như vậy đến nay nếu có ai là đường phong tất xác cái k i a tiêu vô khuyết tuyệt đối là một cái trong số đó tiềm phục tại đông huyền vài chục năm đã từng kém chút một kiếm đâm xuyên đường phong trái tim cũng nhất kiếm bị thương nặng sở vân thiên dạng ngươi này tất cả chỉ vì lợi không có cảm tình cho nên đường phong tất sát tiêu vô khuyết sắc mặt đại biến kiệt lực chặn lại đường phong nhất kiếm nhưng thân thể bay ngược c ú t ngay cho ta tiêu vô khuyết giống to tiêu vô khuyết hôm nay ngươi hẳn phải chết đường phong thanh n m vô cùng băng hàn tràn đầy sắc ý nhất kiếm chém ra hai k h ỏ a sao trời hình thành nhanh chóng vô cùng đánh về phía tiêu vô khuyết hai k h ỏ a sao trời vừa ra tiêu vô khuyết tâm thần chấn động ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc sau đó toàn lực bạo. lực phắt k i ế m quang đánh phía đường phong chém ra sao trời nhưng là tiêu vô khuyết tu vi là ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong ngưng tụ chính là địa cấp nội đan lúc trước tại ngân long đế quốc h ắ n chính là cao cao tại thượng tứ đại thiên tài tu vi như vậy chiến lược đường phong căn bản khó mà với tới nhưng bây giờ tại đường phong trong mắt căn bản cũng không đủ nhìn hai thân h o à n h minh tiêu vô khuyết kêu thảm miệng to phun máu toàn thân bị một kích này d oanh rách tung tóe một cái cánh tay cầm kiếm càng là xương cốt đứt từng khúc toàn thân đều là màu tươi mà thân thể của hắn càng l à đụng vào trên một ngọn núi xô ra một cái h ô to nhưng là hắn còn chưa có chết chỉ là nhìn chằm chằm đường phong têu to ngươi là ai ngươi rốt cuộc là ai ta là ai tiêu sư huynh liền nhanh như vậy quên ta đi a đường phong khỏe miệng ngậm lấy nụ cười dễu c ậ n thanh âm băng hàn sau đó đưa tay ở trên mặt vừa sờ lộ ra một t r ư ơ n g hơi có vẻ thanh tú nhưng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt vợ nhìn thấy khuôn mặt này tiêu vô khuyết trên mặt không cách nào tin chi sắc càng đậm hắn nhìn tròng trọc vào đường phong hét lớn đường phong đường phong ngươi là đường phong nguyên lai ngươi không chết nơi này giống to tự nhiên truyền ra ngoài đầu tiên là vũ khinh tuyết toàn thân chấn động trong mắt giật mình hắn lại chính là ngân long đường phong khó trách cảm giác võ kỹ của hắn quen thuộc như thế vũ khinh tuyết trong lòng thầm nghĩ ta đương nhiên không chết hoàng phổ gia tộc bất diệt bách độc tông bất bình ta làm sao sẽ chết hôm nay trước tiễn ngươi trầu trời nhé trên bầu trời đường phong cười lạnh bước ra một bước xuất hiện ở tiêu vô khuyết bên cạnh tiêu vô khuyết kinh hai muốn tuyệt điên cuồng kêu to lên xích minh sư huynh cứu ta nhanh cứu ta à. chương ba trăm chín mươi hai đại chiến xích minh tiêu vô khuyết hô to hắn không muốn chết hắn làm nhiều như vậy vì cái gì vì đó là có thể có rộng lớn hơn sân khấu hắn muốn đứng cao hơn nô dịch người khác hiện tại mục tiêu của hắn còn không có đạt tới hắn còn có thật tốt thời gian hắn thực sự không muốn chết nguyên lai n g ư ơ i là đường phong dừng tay cho ta lúc này xích minh giống to nhất kiếm đánh giết một cái kiếm linh nguyên lực c u ố n một cái thu hồi một k h ỏ a kiếm đảm thân hình khẽ động liền hướng đường phong bên này đánh tới đường phong chi danh hắn khi rảnh rỗi nhưng nghe nói qua một lần dù sao ngân long đế quốc về huyết xà đường phụ trách nhưng một cái chỉ là cựu phẩm thế lực cái gọi là thiên tài hắn căn bản không làm sao để vào mắt chỉ là có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới từ trước đến nay hắn đối nghịch lại là cái kia đường phong nhưng đường phong không thèm để ý sẽ xích minh chỉ là lạnh lùng nhìn lấy tiêu vô khuyết nói ta nói qua hôm nay ai cũng cứu không được ngươi nói xong một cước đ ạ p xuống dưới phanh c u â n bạo nguyên lực vọt vào tiêu vô khuyết trong đan điển ẩm c u â n bạo nguyên lực trực tiếp đem tiêu vô khuyết nội đan oanh vỡ vụn ra sau đó sụp đổ nội đan bị phế tiêu vô khuyết một thân tu vi mất hết a tiêu vô khuyết phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết thanh âm bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng không căm lòng đường phong đường phong n g ư ơ i chết không yên lành thiêu vô khuyết điên cuồng têu to đường phong cười lạnh nói phế đi tu vi của ngươi liền chết không yên lành ngươi giết người khác thời điểm liền không sao thực sự là buồn cười a thiêu vô khuyết kêu to thâm như cho tàn đường phong ta bảo ngươi dừng tay ngươi không có nghe sao x o á t một tiếng xích minh xuất hiện ở đường phong bên cạnh nhất kiếm hướng về đường phong đánh tới vận tinh bạo hai khỏa sao trời hình thành sau đó mãnh liệt bạo tạc âm âm hai tiếng năng lượng c u ồ n g bạo không chỉ có chặn lại xích minh công kích còn đem tiêu vô khuyết cuốn b à o tiêu vô khuyết tu vi đã trải qua mất đi không có chút nào sức tự vệ giữa tiếng kêu gào thê thảm bị năng lượng c u ồ n g bạo vắt chia năm xẻ bảy mà đường phong mượn một cách này bay ngược về đằng sau muốn chết gặp tiêu vô khuyết ở trước mắt bị đánh g i ế t xích minh giận dữ hướng về đường phong điên cuồng giết tới đi lúc này vũ khinh tuyết một tiếng khét ề ờ cùng với những cái khác tam nữ phóng lên tận trời muốn phải thoát đi mà đến trước cầm xuống các nàng lại đi truy kiếm linh xích minh giận dữ thanh â m vang lên lúc này đã có hơn phân nửa kiếm linh bị đánh chết nhưng y y nguyên còn có hai mươi cái tả hữu kiếm linh hướng bốn phía chạy trốn nhưng giờ phút này xích minh đã trải qua nổi giận không lo được kiếm linh dự định trước giải quyết hết đường phong đám người lại đi truy kiếm linh、Ấm. đường phong buộc phát toàn lực lại cùng xích minh đối o à n h một chiêu không thể không nói xích minh s ắ c thực rất mạnh 22, 23 tuổi mà thôi tu vi liền đã đạt đến một bước này đồng thời bình thường có thể ngưng kết ra thiên cấp nội đ à n liền đại biểu hắn toàn thân thiên phú đều cao vô cùng bất kể là võ kỹ tu luyện vẫn là võ ý đều không tầm thường xích minh ngưng đan bắt trọng đ ỉ n h phong đường phong ngưng đan lục trọng hậu kỳ toàn lực bùng nổ lời nói xích minh vẫn là muốn so đường phong mạnh nửa cái cấp bậc cho nên hai người một chiêu đối với anh đường phong thân thể run lên hướng về sau rút lui thẳng đến Bạch! Bạch! một bên khác mấy cái khác bách độc tông thanh niên đem vũ khinh tuyết mấy người bao bọc vây quanh từng đạo từng đạo bén nhọn công kích hướng về từ nữ chút xuống mà đến lập tức vũ khinh tuyết bốn người đều hiểm tượng hoàn sinh đi chết xích minh âm lãnh thanh âm vang lên tay phải hắn nhất kiếm hướng đường phong đâm tới tay trái vung về phía trước một cái h i u một n ỗ i ánh sáng màu đỏ từ xích minh trong tay háo kích bắn mả ra t ừ n g tia từng tia cái k i a lại là một đầu lớn bằng ngón cái độc x à toàn thân huyết hồng từng tia từng tia trực h i ế u xích huyết hoàn x à đường phong liếc mắt liền nhìn ra đây là một đầu cực kỳ lợi hại độc x à cũng là một cái đan thú đặt tới bắt cấp đỉnh phong đan thú kịch độc vô cùng tốc độ cực nhanh xích huyết hoàn xà vừa ra giống như là một nói tia chớp màu đỏ nào về phía đường phong còn chưa tới đường phong liền ngửi thấy một cỗ nồng nặc mùi thanh tiểu tử đường phong tâm niệm vừa động tiểu tử xuất hiện hét lớn một tiếng hướng về xích huyết hoàn xà đánh tới lập tức hai thú đại chiến cùng một chỗ ẩm một bên khác đường phong lại cùng xích minh đối oanh một cái bình bình bình đường phong chân đạp không khí đem không khí đạp từng tiếng bạo liệt lui về sau năm bước mới dừng lại thân hình cảm giác toàn thân có chút run lên khí huyết c u ộ n cuộn cái này xích minh quả nhiên có phách lối tiền vốn chiến lược cường đại đáng tiếc ta không thể b u n c phát gấp ba kiếp thần kính nếu không không sợ hắn đường phong trong lòng nghĩ đến nhưng lại không biết xích minh tâm lý càng là kinh hãi nghĩ hắn xích minh cho dù tại cao thủ nhiều như mây bách độc tông bên trong đó cũng là có tên tuổi thiên tài hơn nữa đồng cấp một trận chiến bên trong toàn bộ bách độc tông có thể thắng hắn cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi nhưng tuyệt đối không có tu vì so với hắn thấp còn có thể thắng hắn hoặc là cùng hắn bất phân thắng bại nhưng là đường phong không chỉ tu vì so với hắn thấp còn trọn vẹn thấp hai cái cấp bậc còn nhiều t r ê n lệch lớn như vậy thế mà có thể liên tục ngăn chặn hắn mấy chiêu mà không có bị thương đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra tiểu tử này chuyện gì xảy ra làm sao mạnh như vậy chẳng lẽ hắn ngưng tụ nội đan cấp bậc cao hơn ta xích minh trong lòng giống to hai mắt tại đường phong đan khí bên trên đi lòng vòng chín đạo vòng vàng lập lòe s ắ c thực cùng phổ thông thiên cấp nội đan không giống nhau hắn còn trẻ mặc dù từng nghe nói trong thiên hạ có so thiên cấp nội đan cao cấp nội đan nhưng cũng không biết lớn lên r ằ n g gì cho nên trong lúc nhất thời không có nhận ra tiểu tử này quá tà môn giữ lại không được nhất định phải g i ế t xích minh trong lòng cuồng hống đem chiến lược phát huy đến cực hạ hướng về đường phong đánh g i ế t mà tới tương xứng lại là liên tục mấy chiêu mặc dù đường phong liên tục lui lại nhưng trong lúc nhất thời còn có thể ngăn lại được giống một bên khác tiểu tử phát cuồng gầm thét liên tục giống trong tiếng g à o ẩn ẩn có một loại hoang lòng thanh âm đầu kia xích huyết h o à n xà mặc dù cao hơn tiểu tử hai cái cấp bậc nhưng y y hải nguyên hoàn toàn rơi tại hạ phong tiểu tử một tiếng gào thét sắc bén như đao móng đuốt k é m chút đem xích huyết hoàn xà xé rách thành hai đoạn t ừ n g tia t ừ n g tia xích huyết hoàn xà hoàn toàn không địch lại mơ hồ còn có một loại vẻ sợ hãi xoạt xoạt tiểu tử miệng rộng khét cán xích huyết hoàn xà cứng rắn như kim thiết thân thể bị tiểu tử mạnh mẽ cắn xuống một đoạn xích huyết xích minh kinh hãi vội vàng bỏ đường phong hướng về tiểu tử đánh tới chạy đi đâu đường phong nhân kiếm hợp nhất hướng về xích minh đánh g i ế t mà đến vẫn tinh xuyên thấu vẫn tinh kiếm pháp bên trong mạnh nhất một c h i ề u muốn chết xích minh gầm thét nhưng bất đắc dĩ trở lại thẳng hướng đường phong ông lúc này hữu s à o t h á p phát sáng xuất hiện ở đường phong đỉnh đầu rủ xuống từng đầu q u a n mang che lại đường phong toàn thân ẩm lại một chiêu đối với anh lần này đường phong lui đều không lui lấy hưu xào tháp hấp thu công kích tiếp đó đường phong lại giết h ư ớ n g xích minh gắt gao c u ố n lấy hắn giống một bên khác tiểu tử phát cuồng càng chiến càng hăng một miếng cuối cùng t ắ n lấy xích huyết hoàn xà ở giữa sau đó lấy hai chảo kéo một cái đem xích huyết hoàn xà sẽ rách thành mấy tiết triệt để đánh giết xích huyết a ta muốn giết sạch các n g ư ờ i xích minh đau lòng têu to đỏ ngầu chương ả mắt. Đầu này x í c huyết hoàn xà, mặc dù không phải h trùng, xà, n mặc dù di n g là k h ba trăm chín mươi ba bốn nữ nhi tâm tình giống tiểu tử đánh g i ế t xích huyết hoàn xà ngửa mặt lên trời gào to một đầu to lớn cái đuôi hướng về xích minh quét tới cung đường phong hình thành hai mặt giác công xích minh giống to thủ đoạn ra hết. Trong lúc nhất thời, cho dù có tiểu tử gia nhập, đường phong cùng tiểu tử, cho nhập, phong hải đoạn đường cùng nguyên ra gia lúc có xích dù y bị một i tại n phong. h hạ ép m bên khác vũ khinh tuyết tứ nữ lại lâm vào nguy cơ đối mặt bốn cái bách độc tông thiên tài cao thủ căn bản chỉ có ngăn cản chi lực không hề có lực hoàn thủ từng cái hô hấp to khỏe toàn thân đổ mồ hôi đầm địa nếu như không phải bách độc tông người muốn bắt người sống bốn người chỉ sợ đã trải qua giữ nhiều lành ít nhưng lập tức liền dạng này y hải nguyên h n cũng khó có thể chống cự trên bầu trời đường phong mắt sáng lên khẽ quát một tiếng tiểu tử tiến đến vung tay lên một đạo quang mang hiện lên đem tiểu tử thu vào trong tháp sau đó đường phong mặc cho xích minh công kích công tới lấy h ư u xào tháp ngăn cản mượn xích minh đánh tới lực đạo thân hình nhanh chóng hướng vây công vụ khinh tuyết bốn người tấn công mà đến vận tinh xuyên thấu trực tiếp mạnh nhất một c h i ề u nhắm ngay một cái tu vi yếu nhất thanh niên không tốt người thanh niên kia hoảng hốt phía dưới chỗ nào còn có thể tiếp tục vây công vũ khinh tuyết bọn hắn hoảng sợ ở giữa quay người chạy trốn trong n g a y mắt đối với vũ khinh tuyết bọn họ vây công liền bị phá hư bạch đường phong lập tức vọt tới vũ khinh tuyết bên cạnh bọn họ hưu xào tháp q u o n mang đem vũ khinh tuyết bọn hắn bao phủ đi vào ẩm ẩm ẩm hữu xào tháp quan g mang căn bản không phải ngưng đan cảnh tu vì có thể phá liên tục công kích đánh vào quan g mang trên chỉ có thể để quan g mang không ngừng ba động mà thôi giờ phút này vũ khinh tuyết diệp khinh hoa các nàng mới thật dài thở ra một hơi bốn song con ngươi xinh đẹp đều có chút phức tạp nhìn đường phong một chút lần này tâm cảnh của các nàng thực sự là chập trùng lên xuống a ngay từ đầu xích minh bọn hắn xuất hiện các nàng liền biết không tốt trong lòng cảm giác nặng nề nhưng là các nàng y dị nguyên đối với đường phong ôm có một tia hy vọng nhưng theo đằng sau đường phong mượn kiếm linh xuất hiện mượn cơ hội hướng lên bầu trời bay đi các nàng tâm lại chìm xuống dưới cơ hội tuyệt vọng cho rằng đường phong từ bỏ các nàng nhưng đằng sau lại nhìn thấy đường phong cũng không có đào tẩu mà là tại truy sát tiêu vô khuyết các nàng lại dâng lên một chút hy vọng nhưng lý trí tưởng thuật t ó m lược các nàng đường phong cũng không phải là xích m ì n h đối thủ Thẳng đây ế thế n này, đường phong thế mà có hưu xảo tháp dạng này nàng nguy ngăn này nàng lúc lại làm có các cách, cái cho các mà đưa đem hưu tháp phủ, hiểm xảo bảo, bao dị d n lên vô tận g vô h vọng. Đây là chưa bao giờ có cảm giác nhớ các nàng tại bên ngoài vì phong hoa tuyết n g u y ệ t cư tứ đại hoa khôi không chỉ có người lớn lên khuynh quốc khuynh thành ngay cả võ đạo thiên phú đều là tuyệt đối người chọn một gọi là thiên tri kiêu nữ đi tới chỗ nào đều là bị người khác giống truy tinh phùng nguyện đồng dạng điểm này từ lúc trước vụ khinh tuyết tại ngân long đế quốc tình hình cũng có thể thấy được lúc nào trải qua dạng này đại khởi đại lạc cảm giác lúc này không khỏi dựa thật sắt vào đường phong bên người giống như đường phong là duy nhất dựa vào đồng dạng giết lúc này xích minh cũng giết đến rồi nhưng là vô dụng công kích rơi vào hưu xào tháp quang mang bên trên chỉ có thể kích thích nói về xóm gợn nhìn thấy tình hình như vậy xích minh đám người đối với đường phong đó là vừa a o ước vừa hận hâm mộ đương nhiên hâm mộ đường phong thế mà có dạng này dị bảo hận cũng là bởi vì dựa vào cái gì đường phong có dạng này dị bảo để bọn h ắ n công không phá được b ạ n h mà đường phong chỉ cần nhất kiếm chém ra trừ xích minh cùng cái kia huyết bức đường thanh niên mấy người khác cũng không dám đón đỡ đường phong ngươi sẽ chỉ trốn ở trong mai rùa sao ta xem ngươi có thể tránh bao lâu ta cũng không tin ngươi tháp này có thể một mực vận hành đi xích minh trong lòng cái kia giận a nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn cắm đầu công kích mà mấy người khác phối hợp xích minh ngăn chặn đường phong đường lui chỉ muốn không để đường phong đám người trốn thế là được đường phong ngươi có bản l ã n h trốn à, ha ha một mình ngươi có lẽ chúng ta ngăn không được ngươi nhưng ngươi có thể bỏ được cái này bốn cái yểu điệu mỹ nhân sao hh á t á t ngươi nếu là chạy trốn lời nói vậy thì thật là tốt bản thiếu g i a có thể hảo hảo hưởng thụ một chút bỗng nhiên xích minh nhãn trâu xoay đậu cười lạnh nói khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đ ắ c ý ý n c u a tui vn có đúng không đường phong trên mặt lộ ra nụ cười dễu cợt sau đó đối với vũ khinh tuyết chờ có người nói bốn vị cô nương buông ra thể xác tinh thần không nên chống cự a vũ khinh tuyết bốn người a một tiếng h ơ i nghi hoặc một chút không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút đỏ lên k u k u k h đường phong ho khan mấy tiếng nói ta là nói các ngươi không nên chống cự ta có biện pháp mang các ngươi ra ngoài được ta tin qua đường huynh vũ khinh tuyết gật đầu tựa như xích minh nói không sai đường phong một người dựa vào cái này kỳ dị thách thác tuyệt đối có thể chạy đi nhưng vẫn là trở lại cứu các nàng đã nói lên đường phong là tuyệt đối tin qua cái khác ba người cũng đi theo gật đầu bốn song sáng n g ờ i mắt to đồng loạt nhìn chằm chằm đường phong Bạch. đường phong vung tay lên vũ khinh tuyết bốn người liền bị thu được hưu xào tháp bên trong bốn cái sống sờ sờ đại mỹ nhân trong nháy mắt liền biến mất để xích minh đám người nhìn trận mắt hốc mồm đặc biệt là xích minh sắc mặt trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó vốn đang nói móc đường phong đ ầ u nhưng trong nháy mắt vũ khinh tuyết đám người liền biến mất cái này đây là động thiên bảo vật sinh linh có thể sinh tồn động thiên bảo vật sau đó xích minh lớn tiếng kêu lên trong mắt đều là nóng bỏng tham lam đường phong thế mà có động thiên bảo vật loại này kỳ bảo ngươi không chạy thoát được đâu coi như ngươi bây giờ chạy ra ngoài nơi này ta bách độc tông cũng sẽ dốc toàn lực truy giết chính là ngươi trừ phi ngươi đem tòa này tiểu tháp giao ra chuyện ngày hôm nay ta có thể làm thành chưa từng xảy ra xích minh ánh mắt lóe lên nói mấy cái khác bách độc tông thanh niên nhìn thoáng qua xích minh cũng nói không sai ngươi chỉ cần đem tòa này tiểu tháp giao cho s í c h minh sư huynh sự tình hôm nay chúng ta làm như không thấy ha ha đường phong cười khẽ tựa như nhìn đồ đần một dạng nhìn s í c h minh mấy người nói các ngươi có phải hay không đầu g ó c có vấn đề chẳng lẽ bách độc tông đều là các ngươi dạng này mặt hàng còn nữa ai nói ta muốn bỏ chạy ngươi nói cái gì s í c h minh đám người giận dữ sau đó sắc mặt cực độ âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nói ngươi nói ngươi không chạy chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta một trận chiến phải không đường phong cười khẽ thân hình lại lui về phía sau đằng sau chính là kiếm huyệt đường phong ngươi muốn làm gì xích minh đám người gương mặt kinh ngạc không rõ đường phong vì cái gì hướng về kiếm huyệt phương hướng lui nơi đó có bảy đại trận là tuyệt lộ đường phong lại lui hướng nơi đó muốn chết phải không đường phong đương nhiên sẽ không tìm chết bởi vì hắn muốn nghiệm chứng một sự kiện trên thực tế từ hắn một tới nơi này thời điểm hắn mi tâm kiếm nguyên mạch liền nhảy không ngừng rất rõ ràng là bởi vì kiếm huyệt gây ra đó vừa rồi nhiều người đường phong một mực gắp chế hiện tại vừa v ẫ n có thể thí nghiệm một chút hắn từ từ lui hướng kiếm huyệt phương hướng hắn cảm giác mi tâm kiếm nguyên mạch khiêu động càng ngày càng mãnh liệt nghĩ nghĩ lại mi tâm của hắn có một tầng quang mang đang nhấp nháy khi khoảng cách không đến mười m thời điểm đường phong dừng bước mặc dù hắn có hữu xào tháp hộ thể nhưng nơi này trận pháp uy lực cực kỳ khủng bố đường phong c ó thể không nguyện ý tùy tiện thử nghiệm tâm niệm vừa động kiếm nguyên mạch bay ra mi tâm kiếm nguyên mạch vừa ra mi tâm liền vui sướng nhảy lên sau đó soạt một tiếng hướng về kiếm huyệt bay đi lần này đường phong trong lòng kinh hãi kiếm huyệt trên không thế nhưng là phủ đầy kiếm khi a vạn nhất kiếm nguyên mạch bị phá hủy hắn cũng phải bị thương chương ba trăm chín mươi b ố kiếm huyệt phía dưới nhưng là kết quả ra ngoài ý định làm kiếm nguyên mạch sông lên mà đến thời điểm lúc đầu che kín kiếm huyệt trên không kiếm khí thế mà chủ động tránh ra lộ ra một cái lỗ hổng cái này khiến đường phong đầu tiên là s ữ n g sở sau đó liền đại hỉ mà xích minh đám người càng là há to miệng trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây ngẩn cả người ông kiếm nguyên mạch bay đến kiếm huyệt trên không nhẹ nhàng run dày một chút đường phong hơi do dự một chút sau đó ánh mắt kiên quyết định soát một tiếng thân thể đi theo kiếm nguyên mạch hướng về kiếm huyệt bay đi cầu phú quý trong nguy hiểm đường phong quyết định đánh cược một lần võ đạo c h i lộ một đường gian khổ khó khăn trùng điệp chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể một đường leo muốn là đụng phải nguy hiểm liền sợ hãi rụt rè chắc chắn sẽ không có đại thành t i ự u đường phong cùng nhau tin trực giác của mình cho nên hắn đánh cuộc đúng khi hắn lần theo kiếm nguyên mạch bay đi thời điểm kiếm khí cũng không kích. hướng hắn phát cũng có công động bạch đường phong theo kiếm nguyên mạch bay vào kiếm khí đẩy trời bên trong hướng về kiếm h u y ệ t phía dưới rơi đi không tốt xích minh chờ người thất kinh muốn hướng phía trước đuổi theo nhưng đường phong một hướng kiếm h u y ệ t rơi xuống cái kia trên không kiếm khí lại tung hoành bay lượn đứng lên không có chút nào khe hở bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dừng thân hình xích minh sắc mặt cực độ âm t r ầ m cực độ khó coi nhìn lấy kiếm huyện cắn răng nói đây chính là thái thượng kiếm cung cường giả tuyệt thế b ả y ra kiếm t r u n ta cũng không tin hắn đi vào sẽ không có việc gì nói xong trang diện trầm m ặ t lại mấy người đưa mắt nhìn nhau không biết như thế nào mở miệng xích minh lại cắn răng lại nói lưu lại một ở chỗ này nhìn lấy những người khác đi với ta truy kích những cái kia chạy mất kiếm linh được sau đó lưu lại một người ở chỗ này nhìn lấy mấy người khác hóa thành một đạo quan mang biến mất ở chân trời kiếm h u y ệ t bên trong đường phong vừa tiến vào kiếm khí tầng bên trong liền theo kiếm nguyên mạch t hướng kiếm h u y ệ t phía dưới rơi đi kiếm trong h u y ệ t đen kịt một mảnh nhưng đường phong lấy nguyên lực ngưng tụ tại hai mắt vẫn có thể thấy rõ cảnh vật buôn phía từ bên ngoài nhìn kiếm h u y ệ t vô cùng sâu giống như là một hơi giếng ma thông hướng địa ngục thâm uyên nhưng kỳ thật cũng không có sâu như vậy đại khái chỉ có mấy trăm mét sâu kiếm huyệt bốn bề v á t t ư ở n g là một loại kỳ dị kim loại chế thành phi thường tối thấy không rõ nhan s ắ c ông kiếm nguyên mạch giống như vô cùng hưng phấn hướng về phía dưới bay đi ht tp đường phong theo sát phía sau đ ỗ n g nhiên đường phong nhìn thấy phía trước lộ ra từng cái điểm sáng màu trắng sau đó điểm trắng biên lớn đường phong ngần người nửa ngày mới phát ra nhỉ non tiếng kiếm linh rõ ràng đều là kiếm linh nhiều như vậy từng cái kiếm linh tại kiếm huyệt phía dưới đang qua lại du tẩu đường phong ánh mắt quét qua ước chừng đoán chừng một chút khoảng chừng mấy trăm quả nhiên kiếm huyệt bên trong kiếm linh không có khả năng có hàng ngàn hàng vạn trước đó bọn hắn phá hủy cái thứ nhất của đá bay ra mười tám cái kiếm linh phá hư cái thứ hai của đá bay ra ba mươi sáu cái kiếm linh mà cái thứ ba của đá bay ra có bốn mươi mấy thoạt nhìn giống như mỗi phá hư một cây bay ra kiếm linh cũng sẽ tăng thêm vậy nếu là tính tới thứ ba mươi sáu can mấy cái chữ kia liền có chút kinh khủng kỳ thật không phải có chuyện như vậy bởi vì là một tòa đại trận phá hư cột đá nhiều một cây đại trận lỗ hổng sẽ trở nên lớn xem ra là ba mươi sáu cái có thể trên thực tế chỉ phải phá hư cái bảy tám cây tòa đại trận này liền sẽ tự động hỏng mất cho nên bên trong kiếm linh cũng chỉ có mấy trăm mà thôi nhưng là coi như chỉ có mấy trăm cũng làm cho đường phong nhìn ngẩn ra mắt trong lòng toát ra vẻ mừng như điên phắt phắt phắt cờ mở nờ giờ đường phong cười to sau đó đường phong tâm niệm đang động đem kiếm nguyên mạch thu hồi mi tâm sau đó hướng về phía dưới lướt tới dù sao từng cái kiếm linh đều tương đương với ngưng đan lục trọng chiến lực nếu là hắn vừa bay mà xuống Bị n hưu i ề u n h vậy vây vậy kiếm linh công, vậy hắn cũng chỉ có thể trốn chỉ thể h có ở ư xào t hưu ắ hắn hắn p phân bên bay nên, nhiên trong nạ. định xuống linh phát hiện hắn, tị từ từ thời phát Cho kích. có cái Khi dự điểm, mà mấy kiếm quả ớ tới. n hắn g về vọt h ư Hưu! đường phong thi triển toàn lực mấy chiêu liền đem ba cái bay về phía hắn kiếm linh đánh chết ba khỏa kiếm đảm tới tay nhìn trong tay ba khỏa kiếm đảm đường phong quả thực là tâm hoa n ộ phong a cái này kiếm đảm đối với hắn mà nói chính là tu vi a sau đó diễn lại cho cũ lại dẫn tới mấy cái kiếm linh sau đó đánh giết cứ như vậy sau nửa canh giờ thì có trên trăm cái kiếm linh bị hắn đánh chết lúc này rốt cục đưa tới cái khác kiếm linh chú ý Bệnh! Bệnh! lúc đầu dưới đất kiếm linh từng cái hướng về đường phong liều chết x u ố n g phong vẫn là bị phát hiện vậy liền thống khoái đại chiến một trận đi đường phong lấy hữu xào tháp hộ thể hướng về một đống lớn kiếm linh phóng đi hai k h ỏ a sao trời ngưng tụ mà ra sau đó ẩm vang nổ tung mạnh liệt bạo tạc trực tiếp kích diệt bảy tám cái kiếm linh bảy tám k h ỏ a kiếm đảm trên không trung bay loạn đường phong ngưng tụ nguyên lực ở bên ngoài cuốn một cái bảy tám k h ỏ a kiếm đảm bị hắn cuốn vào không gian giới chỉ ở trong ẩm ẩm ẩm đồng thời tối thiểu có hơn m ộ ư ơ i đạo kinh khủng công kích rơi vào hưu xào tháp quang mang bên trên để quang mang nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn cái này nếu là không có hưu xào tháp đối mặt nhiều như vậy kiếm linh đường phong tuyệt khó lấy ngăn cản làm số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm cũng là phi thường đáng sợ lấy hưu xào tháp hộ thân đường phong căn bản không cần nghĩ lấy hộ thể phòng thủ sự tình chỉ lo tung hoành chém giết một k h ỏ a lại một k h ỏ a sao trời ngưng tụ mà ra cái này đến cái khác kiếm linh bị k í c h diệt một khỏa lại một khỏa kiếm đảm tiến nhập đường phong trong không gian giới chỉ một trăm ba mươi tám một trăm ba mươi chín khỏa một bên chiến đường phong còn vừa đếm kịch chiến không ngừng nhưng kiếm linh càng ngày càng ít lại qua nửa canh giờ kiếm huyệt phía dưới kiếm linh bị cản quét t r ố n g không hai trăm ba mươi sáu khỏa kiếm đảm đây chính là kiếm huyệt bên trong toàn bộ kiếm linh tăng thêm trước đó trong tay hắn bảy viên đường phong hiện tại khoảng chừng hai trăm bốn mươi ba khỏa kiếm đảm số lượng này quả thực là khủng bố nếu để cho người khác biết tuyệt đối phải khiếp sợ trợn mắt h ố t mồm Bệnh! đánh giết xong kiếm linh về sau đường phong hướng về kiếm huyệt hạ l ạ c đi kiếm huyệt dưới mặt đất cũng là lấy loại kia kỳ dị kim loại chế thành một mảnh lũ ám nhìn không ra là tài liệu gì mà ở trên mặt đất có từng chương cái bản đường phong tinh tế quan sát suy đoán ra đến hẳn là chú kiếm đài thái thượng kiếm cung dùng để đúc kiếm địa phương bởi vì tại kiếm h u y ệ t trên đất hai bên bày ra tại từng thanh từng thanh kiếm những cái này đủ loại kiểu dáng tùy ý chất đống tại vách tường hai bên đường phong cầm lấy một cái xem xét lắc đầu đáng tiếc đã trải qua không có chút nào linh tính suy nghĩ một chút cũng phải qua đi lâu như vậy xa tuyến nguyệt đều bị mục nát À đó là tại kiếm h u y ệ t vị trí trung tâm đường phong phát hiện dị thường một cái xanh đen thiết kiếm không đại đại khái chỉ có dài bằng bàn tay nhìn từ bề ngoài không có gì kỳ lạ kỳ lạ là nó là lơ lửng giữa không trung một cái một mực lơ lửng đen kỵ thiết kiếm cuối cùng có kỳ dị gì, gì chỗ đường phong lộ ra vẻ tò mò đi tới xem xét cẩn thận nhưng nhìn một hồi cũng mỗi phát hiện có chỗ kỳ lạ gì lý do cẩn thận đường phong vung ra một đạo nguyên lực từ từ tới gần rất bình tĩnh không có chút nào dị thường cuối cùng đường phong lấy nguyên lực cuốn một cái đem thiết kiếm cuốn lên cầm trong tay chương ba trăm chín mươi lăm nhục thân đột phá cầm trong tay phát hiện tiểu kiếm n h ẹ y bỗng không biết là tài liệu gì chế thành thiết nhưng không có nhẹ như vậy đường phong cầm trong tay quan sát tỉ mỉ lấy dù sao tại kiếm trong huyện trải qua nhiều năm như vậy một cái huyền không cũng không có mục nát cực hạn đường phong cảm thấy không tầm thường nhưng hắn xem xét tỉ mỉ về sau cũng không có phát hiện dị thường đưa vào nguyên lực về sau cũng không có bất kỳ cái gì dị thường trôi kiếm này thế mà không là linh khí cũng không phải nguyên khí ngược lại là hảo giống một thanh bình thường binh chỉ có một cái địa phương đưa tới đường phong chú ý cái kia chính là tại trên chuôi kiếm có một chữ chín chính là một cái chín chữ không biết đại biểu cho cái gì chẳng lẽ là nói dạng này kiếm hết thệ có chín chuôi còn là nói dạng này kiếm có một nhóm mà chuôi này là thành thứ chín luyện thành đường phong suy đoán qua một lúc hắn lắc đầu c ư ờ i khổ này làm sao đoán sau đó hắn thanh kiếm thu vào trong không gian giới chỉ không đoán ra được sẽ không đoán hiện tại nên đột phá thời điểm đường phong trong mắt lộ ra vẻ mong đợi quan mang kiếm đảm đã đủ nhiều hắn dự định ngay ở chỗ này đột phá ở nơi này kiếm cung trong phân cung còn có so với nơi này tốt hơn đột phá tri địa sao xích minh chờ ta sau khi đột phá mới hảo hảo cùng ngươi tính toán bút chướng này đi đường phong ánh mắt lộ ra một tia lanh quang sau đó ngồi xếp bằng vung tay lên trong tay xuất hiện một khỏa kiếm đảm tiếp đó kiếm nguyên mạch bay ra đem viên này kiếm đảm thôn p h ệ cùng trước đó một dạng sau khi thôn p h ệ liền bay trở về đường phong mi tâm sau đó một cô cường đại năng lượng phun ra ngoài đường phong tâm niệm vừa động dẫn dắt đến cô năng lượng này thấm vào cả người cơ bắp xương cốt bên trong không sai đường phong không có tính toán trước đột phá tu vi mà là dự định nhất cử đột phá thân thể cực hạ n tiến vào một cái khác cấp độ chỉ cần nhục thân đột phá liền có thể b ộ c phát gấp ba kiếp thần kính suy suy cô năng lượng này vừa tiến vào đường phong nhục thân bên trong cùng lần trước giống nhau cảm giác nước vọt khắp toàn thân toàn thân hắn cảm giác từng cổ đâm nhói h à o giống một thanh trôi cực nhỏ kiếm khí tại chém vào lấy nhục thể của hắn một đạo nhỏ nhẹ màu xám tạp chất khí thể bị đẩy đi ra đường phong có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể của hắn đang chậm dãi biến cứng cỏi đứng lên của hắn cốt cách đã ở biến tỉ mỉ đứng lên thậm chí ngay cả nội tạng đều có từng chút tăng lên mặc dù những cái này tăng lên biên độ đều không phải là rất lớn nhưng đường phong trong lòng ý ghi hành nguyên phân chấn chỉ cần tại tiến bộ tại lượng tích lũy xuống kiểu gì cũng sẽ đột phá tiếp đó lại lấy r a viên thứ hai kiếm đảm lại bị kiếm nguyên mạch thôn phệ cứ như vậy đường phong toàn tâm toàn ý tăng lên lên n ụ c thân tới theo thời gian trôi qua từng k h ỏ a kiếm đảm bị thôn phệ đường phong kiếm nguyên mạch cũng đang chậm rãi dài ra biến lớn biến hậu trọng mà đường phong n ụ c thân cũng trở nên càng ngày càng mạnh cái này mạnh cũng không phải là chỉ lực lượng biến mạnh mà là chỉ cơ bắp biến càng thêm cứng cỏi xương cốt biến càng thêm tỉ mỉ nội tạng biến càng thêm cường đại mà có sức sống đây là biến hóa về chất làm đường phong thôn phệ đến thứ tám mươi tám khỏa kiếm đảm thời điểm thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên phát ra đùng đùng tiếng vang đồng thời toàn thân cơ bắp quỷ dị hôn é o từng tầng từng tầng hát sắc tạc chất bị tống ra bên ngoài cơ thể ẩm giờ khắc này đường phong cảm giác giống như thể nội có đồ vật gì bị đánh xuyên một cô cực độ cảm giác đói bụng chuyển khắp toàn thân đó cũng không phải không có ăn đồ loại kia đói khác không phải đói bụng hắn cảm giác giống như toàn thân mỗi một tế bào đều vô cùng vô cùng đói khác kiếm đảm thôn vệ đường phong trực tiếp vung tay lên khoảng chừng hơn năm mươi cái kiếm đảm xuất hiện ở trên bảng bạch đã trải qua biến lớn rất nhiều kiếm nguyên m ạ n h thôn vệ lực lượng mạnh hơn một đạo đạo ánh sáng bay ra c u ố n quanh lấy mấy cái kiếm đảm điên c u ồ n g cắn nuốt sau đó từng đạo từng đạo năng lượng cường đại phun ra ngoài tiến vào đường phong thể nội hắn cảm giác toàn thân tất cả tế bào đều đang điên c u ồ n g cắn nuốt những năng lượng này giờ k h ắ c này đường phong cảm giác hắn cơ bắp s ư ớ n g cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cường đại lên thời gian trôi qua trên đất kiếm đảm cũng càng đổi càng ít về sau làm trên đất kiếm đảm muốn bị thôn v ệ cho tới khi nào xong thôi đường phong mới cảm giác toàn thân truyền ra một loại hài lòng cảm giác giờ phút này đường phong mở hai mắt ra hắn hai mắt sáng tỏ vô cùng lại s á c thái vui mừng đang nhấp nháy đột phá nhục thân rốt c ụ c đột phá đường phong nói nhỏ trên mặt lộ ra tiếu dung đứng lên thân đường phong tinh tế cảm giác một chút sau đó liên tục vung ra mấy quyển rầm rầm không khí vang lên giữ dàn tiếng sức mạnh thân thể không có tăng lên rất nhiều trước đó ước chừng có 9.9 í n c g à n cân hiện tại ước chừng có m 0 0 0 0 ạ n cân đường phong trong lòng suy tư sức mạnh thân thể tăng lên rất ít nhưng sức mạnh thân thể không phải chủ yếu lần này chủ yếu là chất lượng chính là chất lượng trước đó đường phong lực lượng mặc dù rất cường đại nhưng lúc đó c ư ơ n g ép tăng lên bản thân thân thể chất lượng không cùng bên trên nói cách khác bắp thịt tính cứng cỏi xương cốt tỉ mỉ tính cứng g i a n tính kỳ thật là không đủ cho nên nhục thể của hắn căn bản không chịu nổi gấp ba kiếp thần kính quá lâu rất dễ dàng bị xé nước thật giống như một cái cũ kỹ thùng gỗ chứa đầy nước nhưng dễ dàng đem thùng gỗ làm hư nhưng nếu đổi một cái thiết thép đâu vậy liền không dễ hư hỏng đường phong nhục thân liền là như thế lần này cơ thể của hắn tính cứng cỏi xương cốt tỉ mỉ tính không biết tăng lên bao nhiêu liền giống với một đoạn gỗ mục biến thành kim cương thử một lần đường phong ánh mắt lóe lên tay khẽ động xuất hiện một thanh nguyên khí đây là một thanh thượng phẩm nguyên khí cấp chiến kiếm tiếp đó hắn lấy kiếm phong hướng về phía cánh tay vạch một cái thư tư tư tư chiến kiếm s ẹ t qua da của hắn thế mà phát ra tư tư thanh âm giống như là tại một cái sắt lá bên trên s ẹ t qua s ẹ t qua về sau đường phong xem xét chỉ thấy trên cánh tay chỉ là lưu lại một đạo vết cát nhưng không có chảy ra r a được đường phong đại hỷ mặc dù không có sử dụng nguyên lực nhưng đó là thượng phẩm nguyên khí so với người bình thường sử dụng đao kiếm loại hình không muốn biết sắc bén gấp bao nhiêu lần nhưng đều không có vạch phá đường phong làn ra bởi vậy có thể thấy được đường phong nhục thân đặt đến trình độ nào thử một lần buộc phát gấp ba kiếp thần kính đường phong trong mắt lộ ra vẻ chờ mong ẩm gấp ba kiếp thần kính trực tiếp bộc phát côn bạo nguyên lực tại đường phong trong kinh mạch phun trào thấm vào cơ bắp trong xương cốt nhưng đường phong cơ bắp xương cốt một chút việc cũng không có phản mà phi thường dễ chịu ha ha ha cảm giác một chút dị thường cũng không có ta cảm giác coi như đại chiến cái mấy canh giờ, cũng sẽ không có vấn đề đường phong tinh tế cảm giác một chút cảm thấy b ộ c phát gấp ba kiếp thần kính kiên trì cái mấy canh giờ cũng sẽ không có vấn đề hơn nữa coi như đường phong tu vi một mực tăng lên tăng lên tới ngưng đan cựu trọng cũng có thể chống đỡ được buộc phát gấp ba kiếp thần kính thiểu phong tử người cái này kiếm nguyên mạch không tầm thường a lúc này linh nhi thanh âm t ừ trong đầu vang lên đường phong giật mình hỏi linh nhi người có biết hay không có tương tự nguyên mạch chương ba trăm chín mươi sáu thân thể cảnh giới linh nhi trầm tư một chút nói nguyên mạch ngàn vạn đếm mại không hết cái dạng gì quỷ dị đều có bất quá như ngươi quỷ dị như vậy kiếm nguyên mạch ta còn là lần đầu tiên gặp nếu ta đoán không lầm lời nói ngươi cái này kiếm nguyên mạch tuyệt không phải là ngẫu nhiên ở trên thân thể ngươi xuất hiện mà là một loại truyền thừa một loại truyền thừa đường phong giật này cả mình đến nay đường phong không có tiếp thụ qua hắn truyền thừa của hắn như vậy thật là truyền thừa lời nói cái kia chỉ có hai loại khả năng một loại là chuyển thừa phụ thân của hắn một loại khác là chuyển thừa mẹ của hắn nhưng đầu tiên phụ thân của hắn liền loại bỏ phụ thân hắn đường hiên nguyên mạch tuyệt không phải kiếm nguyên mạch vậy chỉ có một khả năng đó chính là hắn mâu thân mâu thân vừa nghĩ tới mẹ của hắn đường phong trong lòng run lên trong đầu không khỏi nghĩ tới lúc trước mâu thân hắn vẫn còn ở thời điểm cái kia từng bức họa cho tới bây giờ đã có thời gian năm sáu năm không có gặp mặt tiểu phong tử như ngươi loại này kiếm nguyên mạch đặc tính theo ta phỏng đoán hẳn là một loại truyền thừa hơn nữa còn là một loại phi thường khủng bố truyền thừa lấy nguyên mạch thôn phệ tương quan năng lượng tăng cao tu vi tôi luyện lục thân khó lường à. tiểu phong tử truyền thừa loại này nguyên mạch thế lực khó lường à. linh nhi thanh âm lại vang lên cái này khiến đường phong rất là kinh ngạc bởi vì linh nhi luôn luôn tầm mắt cực cao rất nhiều thứ nàng đều chẳng thèm ngó tới hiện tại c ư nhiên liên tục dùng khủng bố cùng khó lường dạng này chứ đây chính là cực sự hiếm thấy chẳng lẽ mẫu thân thế lực sau lưng thực sự khủng bố như vậy đường phong không khỏi nghĩ đến tiểu phong tử còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi đã nói liên quan tới thái cổ thần giới phía trước thời đại kia à? linh nhi hỏi thái cổ thần giới trước đó ngươi là chỉ cái kia chỉ tu nhục thân không tu nguyên lực thời đại đường phong nói đương nhiên còn nhớ rõ linh nhi trước đó đ ể cập qua từ thái cổ thần giới bắt đầu mọi người chỉ tu bên trong mà rất ít tu bên ngoài mà ở thái cổ thần giới trước đó thời đại kia mọi người chỉ tu luyện nhục thân niên đại đó nhục thân cường hoành người chỉ bằng vào nhục thân liền có thể phá hủy sơn hà vai có thể khiên núi đấm ra một quyền có thể đánh rơi sao trời vô cùng khủng bố thậm chí người mạnh hơn tứ chi chém đức cũng có thể tự động tiếp tục đặt tới cảnh giới tối cao một giọt máu có thể trọng sinh đường phong tự nhiên nhớ rất rõ ràng đáng tiếc thời đại kia sớm đã b ă n g diệt ngay cả truyền thừa đều không có lưu lại ừ không sai đáng tiếc thời đại kia một chút chi cao truyền thừa cường đại truyền thừa đều không có lưu lại dẫn đến hậu nhân muốn tu luyện lục thân đều không đúng cách bất quá đi qua năm tháng dài đằng đắng khai quật y y hải nguyên vẫn tìm được một chút cái thời đại kia bộ phận truyền thừa bất quá phần lớn đều là bản thiếu không thể tu luyện chỗ lấy hậu nhân ngay tại những này bản thiếu bên trên tiến hành nghiên cứu biến hóa vẫn là xuất hiện một chút chuyên môn pháp môn luyện thể bất quá phần lớn yêu cầu vô cùng hà khắc có chút thậm chí cần thể chất đặc biệt huyết mạch mới có thể tu luyện mới có thể tôi luyện nhục thân cho nên ta suy đoán người cái này kiếm nguyên mạch truyền thừa cũng hẳn là tương tự truyền thừa vì loại nào đó thế lực mà loại thế lực này tiên tổ nên nghiên cứu r a loại này kỳ lạ thủ đoạn lấy kiếm nguyên mạch tôi luyện nục thân tăng lên thân thể cường độ quả nhiên kỳ diệu linh nhi vừa suy nghĩ một bên giải thích đưa nàng có thể nhớ một chút kinh nghiệm nói ra mặc dù bây giờ chủ tu bên trong mà không tu bên ngoài nhưng là y ỷ nguyên có rất nhiều công pháp cần muốn thân thể mạnh mẽ cho nên tăng lên nục thân là rất nhiều võ đạo cường giả nghiên cứu phương hướng ngươi nói ví dụ ngươi kiếp thần kính nếu như không có thân thể mạnh mẽ chẳng khác nào là g â n gà không cách nào sử dụng linh nhi lại nói ừ đường phong gật đầu trong lòng thầm than có khi có cái biết rất nhiều chuyện chuyên gia ở bên cạnh quả nhiên có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện đáng tiếc là linh nhi lúc trước bị thương nặng có đôi khi có chút chuyện trọng yếu nàng hết lần này tới lần khác nghị không ra cũng tỉ như liên quan tới đông huyền tông thánh luyện chi địa sự tình sau đó đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên hơi có chút đắc ý thầm thì trong miệng không biết lấy ta bây giờ nhục thân nếu là tại cái kia chỉ tu luyện thân thể thời đại có thể hay không có tên tuổi đâu cái gì ngươi nói cái gì chỉ bằng ngươi như bây giờ giấy đồng dạng nhục thân một thùng liền phá nhục thân còn muốn có tên tuổi tiểu phong tử ngươi có phải là đang nằm mơ hay không đâu ta nói cho tại thời đại kia ngươi thân thể như vậy miễn c ư ơ n g tính nhập môn mà thôi nếu như cùng người khác đánh nhau đoán chừng chính là bị đánh kêu cha gọi mẹ loại kia đường phong chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi liền bị linh nhi một trận k i n h bỉ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đường phong đối với thời đại kia tu luyện thân thể tình huống cùng cảnh giới phân chia thật vẫn có chút hiếu kỳ bất quá hắn mới vừa nghĩ như vậy linh nhi liền cấp ra đáp án ta cho ngươi biết mặc dù ta chỗ này không có liên quan tới tu luyện thân thể công pháp nhưng thời đại kia tu luyện thân thể đẳng cấp phân chia ta còn là hiểu rõ một điểm thời đại kia lấy kiếp phân chia đẳng cấp ý tứ nói đúng là làm nhục thân tu luyện tới trình độ nhất định nhục thân cần độ kiếp đi qua kiếp khảo nghiệm cùng tôi luyện mới có thể chân chính biến vô cùng cường đại mà trải qua qua một lần kiếp chính là một kiếp nhục thân đi qua hai lần kiếp chính là nhị kiếp nhục thân ba lần chính là tam kiếp nhục thân cứ thế mà suy ra mà ngươi bây giờ nhục thân cường độ liền một kiếp nhục thân đều không có đạt tới còn muốn có tên tuổi thực nằm ngộng h ứ linh nhi lại là một trận c ử trách cùng k i n h bỉ đường phong có chút im lặng sờ lỗ mũi một cái bất quá trong lòng cũng thầm kinh hãi kinh h ã i cùng niên đại đó thân thể cường đại trải qua một kiếp chính là một kiếp nhục thân rất dễ dàng tưởng tượng một kiếp nhục thân nhất định là thấp nhất nhưng bây giờ đường phong liền một kiếp nhục thân đều không đạt tới có thể nghĩ cái thời đại kia cường giả khủng bố cỡ nào cho nên tiểu phong tử hảo hảo tu luyện nếu ngươi chừng nào thì có thể tu luyện tới một kiếp thân thể cấp độ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt linh nhi cuối cùng nói thầm một tiếng sau đó liền yên tĩnh lại đường phong kêu mấy tiếng linh nhi đều không có lý đường phong nhưng đường phong dừng lại thời điểm linh nhi đột nhiên lại toát ra một câu tiểu phong tử hảo hảo l ư a nguyên n g thạch đi càng nhiều càng tốt làm ngươi thăng cấp làm lục cấp khách quý thời điểm thần giới ba phong khí sẽ có một lần thuế biến thuế biến cái gì thuế biến đường phong nghi hoặc truy vấn nhưng linh nhi lại không có thanh âm đường phong im lặng chỉ được coi như thôi lúc cấp khách quý cái này muốn tới ta đạt tới linh biến cảnh thời điểm mới có thể thăng cấp đi trong ngắn hạn rất khó đạt tới hay là trước tu luyện trước đi đường phong tự hỏi hắn đánh giá một chút thời gian lúc này khoảng cách kiếm cung phân cung kết thúc thời gian còn có sáu bảy tiếng nói cách khác lúc trước hắn tăng lên nục thân trọn vẹn bỏ ra hai ngày tả hữu đường phong dự định thừa dịp cái này sáu bảy canh giờ, lại lấy kiếm đảm tăng lên một chút tu vi sau đó đường phong lại lấy kiếm nguyên mạch thôn phệ lên kiếm đảm đến lần này đường phong không có lấy cố năng lượng này tăng lên nục thân mà là tăng cao tu vi đứng lên thời gian chậm rãi trôi qua khoảng cách kiếm cung phân cung kết thúc thời gian càng ngày đến càng gần mà đường phong tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên mà kiếm nguyên mạch cũng đang tăng trưởng lấy lúc trước kiếm nguyên mạch chiều dài không sai biệt lắm có hai thước hơn chín hiện tại từ từ hướng về ba thước xuất phát chương ba trăm chín mươi bảy chiến lược tăng vọt lúc này tại kiếm h u y ệ t bên ngoài năm bóng người đứng ở nơi đó thế mà còn là xích minh năm người hai ngày nhiều thời gian trôi qua năm người còn tại thế mà còn ở nơi này xích minh sư huynh đều lâu như vậy đi qua khoảng cách kiếm cung phân cung kết thúc vẫn chưa tới thời gian một nén nhang cái này đường phong còn không có đi ra có phải hay không là đã chết ở bên trong cái kia ngưng tụ thiên cấp nội đan huyết bức đường thiên tài nói ân đường sư đệ bất kể như thế nào còn có một nén nhang tả hữu thời gian liền kết thúc chúng ta liền thủ tại chỗ này thẳng chờ kết thúc đi xích minh sắc mặt âm chầm nói mấy ngày nay bọn hắn một mực quanh quẩn ở phụ cận chính là muốn đợi đường phong đi ra nhưng đường phong một sau khi đi vào giống như liền không có động tinh gì vẫn không có xuất hiện nếu không phải bọn hắn đem lúc trước đi ra mười mấy cái kiếm linh đều đánh chết nếu không lãng phí nhiều thời gian như vậy còn không thua thiệt chết huyết bức đường thanh niên ân đường nói đáng tiếc ta trước đó còn thống c h i ân thiên bức sư huynh thiên bức sư huynh hắn nói chẳng mấy chốc sẽ đổi tới có thể đã qua lâu như vậy rồi thiên bức sư huynh còn không có đến sẽ không đã xảy ra chuyện gì à ân đường có chút lo lắng nói ân sư đệ quá lo lắng ân thiên bức sư huynh chính là ta bách độc tông thế gian vô địch thiên tài một thân tu vi đã đạt đến linh biến tri cảnh ở nơi này kiếm cung phân trong cung lại có mấy người là ân thiên bức sư huynh đối thủ đâu sư đệ không cần lo lắng s í c h minh nói ra ừ vậy cũng đúng ân đường nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên hắn mở to hai mắt nhìn nhìn lấy kiếm huyệt sau đó kêu to lên đường phong đường phong hắn đi ra lúc này bao quát xích minh đám người cũng từng cái nhìn chằm chằm kiếm huyện phương hướng chỉ thấy lúc này kiếm huyện bên trong một thanh niên từng bước một hướng lên trên đạp không mà hiện một thanh b ú p lửa quang dài ba thước kiếm nguyên mạch trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn thân thể của hắn đi qua thời điểm những cái kia tại kiếm huyện trên không ngang dọc kiếm khí giống như là gặp được vương giả nhao nhao tránh đi tạo thành một đạo khe hở đường phong bước ra một bước ra kiếm h u y ệ t rơi vào kiếm h u y ệ t bên cạnh trên đất trống đường phong ngươi lại còn không chết xích minh cắn răng nói ta đương nhiên không chết rồi chỉ là không nghĩ tới các ngươi còn ở nơi này đường phong cười một tiếng nói kỳ thật hắn quả thật có chút ngoài ý muốn lúc đầu hắn coi là hắn tăng lên thân thể cái kia trong hai ngày xích minh đám người đã rời đi không nghĩ tới này cũng sắp kết thúc rồi mấy người bọn họ còn ở nơi này chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đường phong nói ngươi ở bên trong chiếm được cái gì xích minh quát lạnh một tiếng trong mắt đều là vẻ tham lam chiếm được cái gì chắc hẳn ngươi đã trải qua đoán được mà đương nhiên là kiếm đảm rất nhiều rất nhiều kiếm đảm đường phong cười nói quả là thế đường phong mau đưa kiếm đảm giao ra xích minh trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng nhìn chòng chọc vào đường phong nghĩ tới kiếm huyệt phía dưới có vô số kiếm linh kiếm đảm trong lòng của hắn liền nóng hừng hực a nếu có thể đem nhiều như vậy kiếm đảm mang về bách độc tông cái kia có thể để bao nhiêu bách độc tông đệ tử tiến vào thái thượng kiếm cung chủ trong cung mà tông môn những cao tầng kia sẽ cho hắn bao nhiêu ban thưởng ngẫm lại liền để hắn kích động không thôi nhưng đầu tiên đến từ đường phong nơi đó đoạt tới nếu mà m u ố n liền đến lấy đường phong vung vẩy trong tay không gian giới chỉ nói giết giết hắn thông môn tuyệt đối trùng điệp có thưởng xích minh giông to b ộ c phát toàn lực hướng về đường phong đánh giết mà tới mà ân đường đám người cũng là như thế trong mắt đồng dạng nóng hưng hực vội vặn còn có một chút thời gian giải quyết các ngươi cũng đủ rồi đường phong khỏe miệng hiện ra một sợi cười lạnh sau đó oanh một tiếng trên người b ộ c phát ra một cổ khí tức cường đại ngưng đan lục trọng hậu kỳ tu vi gấp đôi kiếp thần kính bộc phát Cùng t i ế n v à o kiếm h u y ệ tên phía trước chiến lực, giống như lúc. Vẫn tinh, trước lược, lúc. giống Vẫn x u y tốt h phong quát nhẹ, nhân kiếm hợp nhất, không ấ u quát Đường điểm đ ngưng trên sáng, tại tụ một kiếm kiếm, mũi ra có i với lấy minh, mà là hướng về hướng lấy là xích phía mà ân đường. ớ i tốt lắm xích minh sư huynh ta ngăn trở hắn ngươi xuất thủ t r ư ớ c trọng thương hắn gặp đường phong thế mà chưa hề dùng tới tòa kia tiểu tháp â n đường xích minh đám người đều là đại hỷ lúc đầu bọn hắn sợ nhất chính là đường phong dùng ra tòa kia tiểu tháp sau đó trốn vào tiểu tháp bên trong bọn hắn trong lúc nhất thời liền lấy đường phong không có cách nào nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là đường phong thế mà ngu xuẩn như vậy thế mà không dùng tòa kia thạch tháp mà là cùng bọn hắn liều mạng cái này chính cùng bọn hắn ìa cho nên làm ân đường nhìn thấy đường phong hướng hắn vọt tới thời điểm hắn s ô n g xích mình kêu to đường phong chiến lược hắn biết rõ mặc dù so sánh lại hắn mạnh nhưng hắn ngăn trở cái tầm mười chiêu là tuyệt đối không có vấn đề húm m à còn có những người khác phụ trợ chỉ cần hắn kéo chặt lấy đường phong sau đó tăng thêm xích minh tấn công mạnh liền có khả năng để đường phong xuất ra tháp đá cơ hội đều không có liền đánh chết hắn giờ khác này ân đường tâm lý đang cười lạnh tại cười to xích minh tâm lý cũng đang cười lạnh cười to đương nhiên đường phong tâm lý cũng đang cười lạnh cười to coi như đường phong công kích phong tới thời điểm. như đường gần ân đường ẩm đường phong trên thân một cỗ khí tức càng mạnh mẽ ẩm vang bộc phát n ư ơ n g đan lục trọng đỉnh phong tu vi gấp ba kiếp thần kính toàn diện bộc phát còn không vẹn vẹn như thế đường phong kiếm nguyên mạch ông chấn động cùng đường phong chiến kiếm dung hợp khiến cho đường phong kiếm thế lập tức t r ợ n tăng một đoạn làm đường phong kiếm nguyên mạch biến thành ba thước thời điểm rốt cục kiếm nguyên mạch triển lộ ra nó cực mạnh tính công kích giờ khác này một c ỗ vô cùng kinh khủng còn như tử thần vậy khí tức bao phủ hướng ân đường giờ k h ắ c này ân đường tim đập rộn lên con ngươi tại trận to một c ỗ hàn ý lạnh lẽo từ tâm đáy bốc lên bay thẳng cái hót a xích minh sư huynh cứu ta ân đường hét lớn một tiếng nhưng đây là hắn sau cùng một tiếng gầm tiếng bởi vì đường phong kiếm quang đã trải qua đánh tan tất cả về hắn phòng ngự kinh khủng lực công kích trực tiếp đánh vào trên đầu hắn Phan, đầu của hắn t h ư ợ n như tây qua nổ bể ra đến rồi một cái ngưng tụ thiên cấp nội đang tuyệt thế thiên tài cứ như vậy bị đường phong chỉ trong một chiêu chém giết a đường phong ngươi tu vi sao lại thế xích minh kêu to kiếm quang bén nhọn hướng về đường phong ám sát mà tới nhưng đường phong không có nhận thân thể vốn nghéo liền tránh khỏi xích minh một kích chiến kiếm chém ngang kinh khủng kiếm mang toát ra dài hơn mười mét、Phốc. hai cái đầu thật cao bay lên lại có hai người bị nhất kiếm chém giết a ma quỷ a trừ xích minh còn thừa lại một người dọa đến can đảm c ố n ứ c hướng về đằng sau liền chạy hiu nhưng đường phong kiếm nguyên mạch vừa bay mà ra so thiểm điện còn nhanh nhanh trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn cong sau đó đường phong quay đầu nhất kiếm cùng xích minh điên cuồng tấn công mà đến nhất kiếm tấn công cùng một chỗ xích minh thân thể chấn động bay ngược về đằng sau mà đường phong lại không nhúc nhích tí nào đường phong đường phong chiến lược của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ngươi ở đây kiếm huyệt phía dưới chiếm được cái gì xích minh trong lòng rung động hoảng sợ mà hỏi đường phong tiến vào kiếm huyệt trước đó chiến lược so hiện tại muốn yếu rất nhiều chương ba trăm chín mươi tám linh biến cảnh thiên tài muốn nói đường phong trước đó là ẩn dấu tu vi xích minh tuyệt đối không tin bởi vì khi đó cũng là đại chiến sinh tử đường phong tuyệt sẽ không ẩn giấu tu vi chiến lược cái kia liền chỉ có một cái khả năng chính là đường phong tại kiếm trong huyện chiếm được kỳ ngộ từ đó chiến lược đại tiến nghĩ tới đây xích minh trong lòng cái kia ước ao ghen tị a hận không thể bản thân đem đường phong chiếm lấy chiếm được cái gì ta không là để cho ngươi biết sao tốt hiện tại tiễn ngươi trầu trời nhé đường phong âm thanh lạnh lùng nói h i u Kiếm nguyên mạch nguyên bay trở về cùng hắc vân vệ tinh kiếm dung hợp khiến cho đường phong xuất kiếm ở giữa uy lực đại tăng mạnh đường phong bước ra một bước hướng về s í c h minh đánh tới khí thế khủng bố khóa được s í c h minh vận tinh xuyên thấu lại là vận tinh kiếm pháp mạnh nhất một c h i ề u một khỏa cực nhỏ sao trời tại m ô i kiếm ngưng tụ tại kiếm nguyên mạch ra chỉ dưới uy lực khủng bố độc xa thí thiên s í c h minh kêu to cũng đánh ra mạnh nhất một chiêu ẩm hai chiêu oanh ở cùng nhau nhưng kết quả chính là đường phong công kích như tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh tan xích minh công kích năng lượng kinh khủng đánh vào xích minh trên thân nguyên phủ hộ thể thời khắc mấu chốt xích minh têu to một khối da thú nổi lên một đạo quang mang bao phủ lại xích minh vì hắn chặn lại đại bộ phận lực công kích nhưng coi như như thế thân thể của hắn cũng run lên toàn thân khí huyết cuồn cuộn Cái này là t hai người liên tục đại chiến xích minh hoàn toàn không địch lại thân thể hướng về sau lùi gấp trên người nguyên phủ thủ hộ quan mang cho ũ n trận cuồng rung trong miệng g một đậu, á n tràn đã trải qua a nên g ngưng đàn cửu trọng đỉnh phong công、kích. Nhưng là bây giờ, đường phong ngưng trọng phong công Không đường phong, công cũng đồng dạng ngưng n đàn cửu trọng đỉnh chiến đàn đỉnh cần nói như minh bản thân, lớn lược vượt vượt đã cửu kích. cửu lực kích. coi xích lực kích cửu lực công kích. qua qua thật to đỉnh phong là bây đạo này nguyên phủ căn bản ngăn không được đường phong lực công kích bị đường phong công kích cuồng rung động tùy thời đều có thể nổ bể ra tới cái này đường phong quá yêu nghiệt đi ta nhất định phải đi chỉ có trong tông môn những cái kia đạt tới ngưng đan cựu trọng thậm chí mạnh hơn thiên tài mới có thể đối phó hán xích minh trong lòng tiếp tục suy tư sau đó cùng đường phong đối oanh một kích mượn một kích chi lực bay ngược về đằng sau muốn đi nào có dễ dàng như vậy đường phong triển khai thân hình cấp tốc đuổi theo cuối cùng đường phong thân pháp nhanh hơn một bậc xích minh căn bản chạy không thoát Ẩm. lại là một kích xích minh trong miệng máu tươi cuồng phún mà nguyên p h ủ càng là lung la lung lay giặc một tiếng đã nứt ra một cái khe lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đến à ta nhất định phải đứng vững muốn đứng vững thời gian sắp tới thời gian vừa đến ta cũng sẽ bị c h u y ể n tống ra ngoài đến lúc đó thì không có sao xích minh trong lòng cuồng hống s ử suất b ú sữa mẹ khí lực nhưng cuối cùng khó mà cải biến kết quả g a y một tiếng đường phong lần thứ hai nhất kiếm chém tới nguyên phủ rốt cục không kiên trì nổi nổ tung ra ẩm năng lượng c u n g bạo đánh vào xích minh trên thân đem hắn kích ho ra đầy máu đã trải qua thụ thương xích minh chiến lực càng yếu hơn càng thêm không phải đường phong đối thủ b ạ c h lại la nhất kiếm xích minh kiếm quang tán loạn bả vai bị đường phong kiếm khí xuyên thủng mạ qua lộ ra một cái trước sau thấu lượng lô lớn nếu như không phải hắn tranh né kịp thời trái tim liền bị xuyên thủng d i ư ơ n g tay đúng lúc này bầu trời xa xăm bên trong một cái giống to truyền ra sau đó một cái to lớn huyết sắc con rơi xuất hiện ở trên bầu trời cái này con rơi quá mức khổng lồ d ư ơ n g cánh vươn ra tối thiểu có hơn ngàn mét che khuất bầu trời kinh người nhất là cái này con rơi một đôi cánh thịt là kim s á c kim sĩ biến mức đây là trong truyền thuyết thiên bức đường phong liếc mắt liền nhìn ra đây là nguyên linh linh biến cảnh cường giả nguyên linh ân thiên bức sư huynh là ân thiên bức sư huynh sư huynh cứu mạng a nhìn thấy cái này to lớn thiên bức xích minh đại hỷ trong mắt buộc phát ra mãnh liệt hy vọng điên cuồng kêu to lên lúc đầu h ắ n coi là tất chết rồi không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ân thiên bức xuất hiện ân thiên bức bách độc tông bên trong hoàn toàn xứng đáng không thể địch nổi thiên tài hai mươi mấy tuổi mà thôi một thân tu vi đã trải qua bước vào linh biến có thể nghiệt. xưng yêu nghiệt. ân thiên bức vừa đến hắn được cứu rồi hơn nữa còn có thể chém giết đường phong đặt được đường phong tại kiếm huyệt ở bên trong lấy được kiếm đảm lập xuống đại công mặc dù bọn hắn trước đó liền thông tri ân thiên bức ân thiên bức cho tới bây giờ mới đến ân đường bọn hắn đã chết nhưng chỉ cần hắn xích minh không chết là được bọn hắn chết rồi còn càng tốt hơn không có người cùng hắn tranh công trong c h ố c nhoáng này xích minh trong lòng toát ra nhiều như vậy ý nghĩ Thiên bức hoành không, cấp tốc tới gần. Đường phong thậm chí có thể ở thiên bức trên lưng, nhìn thấy một người mặc huyết bảo tuổi trẻ thân nhất chết. hoành không, phong chí nhìn ảnh. Ha ha, đường phong ngươi nhất định phải người ha ha. ngươi gần. Đường lưng, đường bức bức bảo cấp có mạc ở xích minh hoảng sợ không nghĩ tới đường phong nhìn thấy ân thiên bức xuất hiện còn dám ra tay với hắn a xích minh hoảng hốt kiệt lực ngăn cản nhưng y y hải nguyên bị kiếm quang chém qua một cánh tay bay ra ngoài đường phong đường phong ngươi đang chết đ a n g chết ta xích minh điên cuồng têu to đơn giản đem đường phong hận thấu xương đỏ ngầu cả mắt giống như bị điên hắn còn trẻ thiên tư tuyệt thế lúc đầu có thật tốt tiền đồ nhưng lúc này gãy một cánh tay tổn thương nguyên khí nặng nề tiềm lực cũng sẽ hạ xuống hắn tiền đồ sau này cũng đem giảm mạnh cái này khiến hắn làm sao không hận làm sao không điên đường phong ngươi còn dám động thủ chết đi cho ta xa xa thiên b ứ c bên trên ân thiên b ứ c tức giận cấp tốc hướng về bên này mà tới giống đúng lúc này giống to một tiếng truyền ra tiếp theo một tiếng sang sảng cười to truyền đến ân thiên b ứ c ngươi chạy nhanh như vậy làm gì giữa chúng ta một trận chiến còn không có kết thúc tiếp tục bạch trên bầu trời một cái cự lớn như núi cao vậy hát sắc thần chó chân đạp hư không cấp tốc hướng về ân thiên bước bay đi hắc thiên thần khuyển đường phong xem xét liền nhìn ra đây là trong truyền thuyết thần thú hắc thiên thần khuyển đồng dạng đây cũng là một cái nguyên linh tư đồ văn tuấn lại là ngươi đáng giận âm hồn bất tán ân thiên bước gầm thét nhưng bất đắc dĩ bởi vì hắc thiên thần khuyển há to miệng rộng một đạo ngập trời hỏa diễm nghĩ đến ân thiên bức dũng m á n h lao tới ân thiên bức chỉ có thể nên chiến thấy cảnh này xích minh ngây ngẩn cả người đường phong lại cười xem ra bây giờ không có người có thể cứu ngươi đường phong nhìn lấy xích minh cười lạnh a xích minh hoảng hốt doa đến trực tiếp sau này chạy bạch đường phong đổi tới kinh khủng kiếm quang lại chém về phía xích minh đường phong ngươi nếu là dám giết xích minh lên trời xuống đất Ta tất sát người. cung tư đồ văn tuấn đại chiến ân thiên bức têu to nhưng đường phong chỉ là cười lạnh kiếm quang không ngừng phốc phốc xích minh mặt khắc một cánh tay bay ra máu tươi văng khắp nơi phanh đường phong một quyển oanh xích minh toàn thân xương cốt lốp bốp rung động gãy mất không biết bao nhiêu căn đường phong ngươi là tự tìm đường chết ân thiên bức gầm thét phanh nhưng đáp lại ân thiên bức lại là đường phong cầm một cái chế trụ xích minh cổ họng g ơ lên theo sau đó xoay người nhìn lên bầu trời bên trong ân thiên bức chương ba trăm chín mươi chín đã đến giờ đường phong ánh mắt băng lãnh nhưng lại có một loại vẻ trào phúng nhìn lấy tại đại chiến ân thiên bức ân thiên bức giận dữ muốn vọt tới lại bị tư đ ổ văn tuấn ngăn cản ta trước hết giết hắn ngày sau giết ngươi đáp lại ân thiên bức rất đơn giản chỉ có một câu nói kia tiếp đó Nguyên vang đường lực cầm mà ra, p ha o trong n g t y c ha minh, tâm vặn nát không mạch, bị gậy Vương cổ, cắt nát tâm mạch, không có tước. t khí y ra, c ha minh thi thể, hướng về p í dưới rơi đường i Giờ khắc này, thiên không cùng băng khắc phản thanh chỉ ánh hắn, lãnh. Ha ha ha, mắt bức có của này, ân mà là âm, vô đ phong đúng không khá lắm là tên h ắ n tử ngươi người bạn này ta tư đ ổ văn tuấn giao định cái này con rơi ta giúp ngươi bãi bình một c á i c ư ờ i tại hát thiên thần khuyển trên người thanh niên mặc áo đen cười ha ha ở trong tiếng cười đấm ra một q u y ề n thiên không rung động chặn lại ân thiên bước đường đi đường phong không nói gì hắn bình tĩnh nhìn hai người tại đại chiến hắn cùng với bách độc tông vốn chính là tử địch không cần nói quá nhiều có cơ hội giết là được ông đúng lúc này phiến thiên địa này không gian đột nhiên run rẩy một chút đây không phải mỗi một khu vực rung động mà là cả thiên địa đều ở rung động xem ra thời gian phải đến muốn rời khỏi kiếm này cung phân cung đường phong trong lòng thầm nghĩ không gian rung động mang ý nghĩa thời gian phải đến đám người muốn bị truyền tống ra ngoài vung tay lên trên bầu trời xuất hiện bốn nữ tử chính là vũ khinh tuyết tứ nữ đường phong thế nào vừa ra hiện vũ khinh tuyết liền vội vàng hỏi nhưng là sau đó các nàng liền bị bầu trời đại chiến hấp dẫn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại xem xét phía dưới hoa dung thất sắc đó là ân thiên bức d i ệ p k i n h hoa đầu tiên kinh hô còn có h ắ c thiên đế quốc tư đồ văn tuấn nguyễn k i n h phong che môi son cũng kinh hô chuyện gì xảy ra ân thiên bức cùng tư đồ văn tuấn làm sao xuất hiện vũ k i n h tuyết hơi nghi hoặc một chút sau đó hắn xem xét phía dưới mặt đất trên mặt đất ngổn ngang lộn s ộ n nằm xích mình chờ thi thể của người tứ nữ kinh hãi nói xích minh bọn hắn chết rồi chuyện gì xảy ra bốn hai mắt ánh sáng không khỏi nhìn về phía đường phong bị ta giết đường phong rất tùy ý nói cái cái gì tứ nữ ngây ngẩn cả người các nàng vốn là muốn hỏi xích minh đám người có phải hay không là bị tư đồ văn tuấn giết tuyệt đối không nghĩ tới là đáp án này cái này để trong lòng các nàng khó mà bình tĩnh cái này đường phong thực lực cuối cùng cao bao nhiêu a không khỏi tại tứ nữ trong lòng toát ra dạng này một cái ý nghĩ nhìn qua đường phong cái kia tuấn giật khuôn mặt càng phát giác người thanh niên này càng thêm thân bí ông lúc này thiên địa run rẩy càng thêm lợi hại ha ha ha ân thiên bức xem ra hôm nay đại chiến liền muốn dừng ở đây rồi sau khi đi ra ngoài t á i chiến có dám tư đồ văn tuấn cười to nói ân thiên bức khuôn mặt tâm trầm không nói gì giắc giắc nhưng tại lúc này dĩ biến lại nổi lên không gian bốn phía thế mà kịch liệt lay động sau đó có nhiều chỗ thế mà tan vỡ ra không gian vỡ tan trên sân đám người nhất tề sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra không gian làm sao sẽ vỡ tan tại d i vãng chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy vũ khinh tuyết sắc mặt khó coi kinh hô mà tư đồ văn tuấn cùng ân tiết mức cùng nhau dừng tay một mặt trầm trọng liếc nhìn bốn phía giặc giặc không gian bốn phía không ngừng có địa phương vỡ tan hô hô lúc này bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên mây đen hội tụ thiểm điện ở trong đó lập lòe mà đại địa thế mà cũng toát ra từng sợi hát vụ cùng bầu trời mây đen hô ứng lẫn nhau chuyện gì xảy ra lúc này liền xem như tư đồ văn tuấn cùng ân thiên bức cũng không thể bình tĩnh bởi vì tình huống như vậy chưa từng nghe nghe hai người đều sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy bốn phía trên bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều trên đất hát sắc khí thể cũng càng ngày càng nhiều mà cả vùng không gian vỡ tan địa phương càng ngày càng nhiều giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nước toát ra chẳng lẽ mảnh này kiếm cung phân cung muốn sụp đổ đường phong suy tư ông lúc này giữa thiên địa đột nhiên có một c h ố lực lượng khổng lồ tác dụng đến đường phong trên người c h ố lực lượng này mạnh giống như là thiên uy không thể chống cự đường phong chỉ là cảm giác bị cố lực lượng này c u ố n một cái thân thể không tự chủ được đung đưa sau đó chính là một trận lòng trời lở đất mắt tối sầm lại giống như tất cả đều biến mất nhưng không đến bao lâu hắn cảm giác cố lực lượng kêu biến mất hắn khôi phục đối tự thân thân thể lực không chế hắn vội vàng vừa mở mắt nhìn bốn phía là một mảnh hoang vu bình nguyên rất xa còn có thể trông thấy một mảnh lều vải hắn thì đã ra kiếm cung phân cung lại xuất hiện ở tại cái kia ẩn tàng kiếm bên trên bình nguyên phía trước cái kia phiến lều vải chính là bách độc tông cùng hát thiên đế quốc lều vải lúc này hắn cách cái kia phiến lều vải khoảng t r ư ờ n g số giảm xa b ả h bảy hắn h nhìn thấy phía trước trên bầu trời đại điệu bên trên xuất hiện từng cái tuổi trẻ thân ảnh ẩm ẩm ẩm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người những cái này thân ảnh có lao giả trung n i ê n có nhưng có chung một cái đặc điểm chính là cả người khí tức vô cùng cường đại như từng tòa đại sơn vắt ngang ở trên bầu trời linh biến cảnh những người này rõ ràng đều là linh biến cảnh cao thủ tuyệt thế những người này có hát thiên đế quốc phương này cũng có bách độc tông bên kia khoảng chừng mười mấy cái nhiều chiếm cứ cả mảnh trời không hát thiên đế quốc phương diện hướng bên này có người giống to bách độc tông hướng bên này có bởi á cái c độc cao cũng cao cũng chăm chú nhìn chằm chằm đối phương linh biến cảnh cao h thủ, Hai thủ, thời, nhìn phương linh thủ. đồng đối tông từng to, lớn. bên giống biến gầm b vì giờ khắc này là thời khắc nguy hiểm nhất những người tuổi trẻ kia từ kiếm cung phân cung bị chuyện tống ra có thể sẽ lọt vào đối phương cao thủ săn g i ế t cho nên song phương đại nhân vật đều chăm chú nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đối phương cũng chú ý phe mình tuổi trẻ thiên tài sợ bị đối phương săn g i ế t ẩm tại đường phong phía trước vài dặm chi địa chợt buộc phát ra một tiếng oanh minh vạn lao quỷ n g ư ơ i dám săn g i ế t ta hắc thiên đế quốc người cẩn thận ta g i ế t sạch ngươi bách độc t ô n g tiểu đ ộ n vật một tiếng phẫn nộ giống to ở bên kia vang lên quả nhiên vẫn là có người động thủ nhưng cũng không có phát sinh quá đại chiến kịch liệt bởi vì song phương đều lẫn nhau cố kỵ đối phương đều có người tuổi trẻ tại thực đánh nhau sẽ chỉ lưỡng bại c ầ u thương trên bầu trời linh biến cảnh cao thủ lẫn nhau nhìn chằm chằm mà phía dưới từng cái tuổi trẻ thiên tài đều ở cấp tốc chạy vội hướng về riêng phần mình lều vải gấp rút chạy tới đường phong cự ly này phiến lều vải khoảng chừng cách xa năm sáu dặm xem như truyền tống phi thường xa hắn cũng thu liễm khí t ứ c s á t mặt đất hướng về kia phiến lều vải gấp rút chạy tới trên đường đi coi như thuận lợi bởi vì hai phe cao thủ lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau cố kỵ ai cũng không dám tùy tiện ra tay sau nửa ngày rất thuận lợi đường phong liền tiếp cận cái kia phiến lều vải thân hình hắn chấp động ở giữa hướng về thiên việt quốc cái kia phiến lều vải mà đến một phong công tử tại bệ hạ lều vải tụ hợp đường phong mới vừa vừa về đến đến phiến khu vực này một cái thiên việt quốc đại thần liền thấy được đường phong kêu lên đường phong gật gật đầu hướng về một tòa tương đối mà nói tương đối lớn lều vải mà đến chương bốn trăm tổn thất nặng nề khi hắn đi tới nơi này tòa lều vải thời điểm lại phát hiện nơi này đã trải qua tụ tập rất nhiều người khoảng chừng hơn hai mươi cái đều là thiên việt quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài hắn ở trong đó thấy được câu dương vũ mặc dĩnh vương g i á c đám người cũng nhìn thấy trương minh thông triệu quân hai người mà thiên việt quốc hoàng đế mặc phong bạch ngồi tại phía trên sắc mặt có vẻ hơi âm trầm trên thực tế trong lều vải toàn thân bầu không khí đều có vẻ hơi ngưng trạo nhìn thấy đường phong xuất hiện thời điểm mặc dĩnh vương g i á c mấy người trên mặt nở một nụ cười nói một huynh ngươi không có việc gì quá tốt rồi đường phong hơi nghi hoặc một chút hướng mặc dĩnh vương g i á c hỏi b á t công chúa vương huynh ta xem mọi người bầu không khí không đúng chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g độ chết rồi vương g i á c thở dài một tiếng nói ra dạng này một cái tin a đường phong trong lòng cả kinh t r ư ơ n g độ đường phong ký ức vẫn còn mới mẻ trước đó tại thiên việt quốc hoàng đô thời điểm đã từng cùng mạc dĩnh một bản cho nên cũng cùng đường phong nhận biết trong lúc đó cũng trung đụng không sai hơn nữa t r ư ơ n g độ người này tư chất ngút trời chính là thiên việt quốc bát đại ngừng kết thiên cấp nội đan thiên tài một trong đáng tiếc lại chết tại kiếm cung phân trong cung không chỉ có như thế mạc tử phong cũng đã chết mạc dĩnh nói tiếp mạc tử phong Thiên Việt quốc hoàng thất hoàng quốc một ạ c cũng cái cấp ra thiên tài, tám kết thiên ngưng n là i đàn h i tài ê n trong. một Một quốc gia chỉ có tám cái dạng này thiên tài mà thôi lại một lần chiến chết mất hai cái khó trách tràng diện như thế ngưng trọng nhưng võ đạo chi lộ chính là như thế tàn khốc đường phong có chút thở dài nhưng cũng không thể nói gì hơn tràng diện lập tức liền yên tĩnh trở lại nhưng là theo thời gian trôi qua lại cũng không không có có một người trẻ tuổi vào đường phong lại là cái cuối cùng tiến vào nhưng lúc này toàn trường tính cả đường phong hết thệ cũng mới hai mươi lăm người thế nhưng là tiến vào kiếm cung phân cung thời điểm thế nhưng là có năm mươi người nói cách khác đi vào năm mươi người đi ra chỉ có hai mươi lăm người chỉ có đi vào lúc một nửa cái này khiến mạc phong bạch sắc mặt càng ngày càng âm trầm mà toàn trường bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng lại qua một lúc lâu vẫn không có người nào tiến đến trong lòng mọi người bao nhiêu có cái quá mức những cái kia không vào được hơn phân nửa đã chết ở tại kiếm c u n g phân trong cung đây chính là hai mươi lăm cái tuyệt đỉnh thiên tài a thiên việt quốc năm mươi cái tối cường thiên tài thế mà lập tức chết rồi một nửa đây là tổn thất khổng lồ đơn giản khó mà đánh giá có thể tưởng tượng thiên việt quốc tương lai tại đời này bên trong cao thủ sẽ thiếu thốn cuối cùng mặc phong bạch thở dài một tiếng giống như là già một chút sau đó mở miệng nói t ố t không đợi hiện tại nói nói đến đây là chuyện gì xảy ra à phu hoàng mặc dinh cái thứ nhất đi ra mở miệng nói lần này chúng ta lọt vào bách độc tông vây giết ta đụng một cái đến bách độc tông người bọn hắn sẽ không hỏi x a n h đỏ đen trắng công kích ta không sai ta cũng thế vương giắc cũng mở miệng nói lần này không chỉ có là huyết xà đường người bách độc tông giống như đã trải qua nói xong tranh đối với ta thiên việt quốc ta đụng phải là bách độc cựu đường một trong máu nhện đường người nhưng vừa nhìn thấy ta bọn hắn cũng hướng ta phát động công kích không sai ta cũng thế ta cũng thế cái khác từng cái thanh niên cũng mở miệng nói phần lớn người đều từng lọt vào bách độc tông công kích chúng ta lọt vào huyết xa đường mấy cái cao thủ hàng đầu công kích nếu như không phải t r ư ơ n g độ liều mình ngăn chặn đối phương ta cũng đã chết vương rắc trong mắt đỏ lên cắn răng nói ra phu hoàng ta cảm thấy lần này bách độc tông hoàn toàn là cố ý tranh đối với ta thiên việt quốc mạc d i n h nói bách độc tông mạc phong bạch cắn răng thanh âm trầm thấp phun ra mấy chữ rất hiển nhiên lần này bách độc tông là có ý đả kích thiên việt quốc nếu như chỉ là một cái huyết xa đường thiên việt quốc còn có thể một trận chiến nhưng là tăng thêm cái khác mấy đường lời nói thiên việt quốc khó có sức hoàn thủ lần này nếu như không phải có hát thiên đế quốc viện thủ chỉ sợ tổn thất sẽ lớn hơn một mực không nói gì âu dương vũ lúc này mở miệng nói đúng thế có một ít người gật đầu nói vậy lần này thu hoạch của các ngươi thế nào qua một lúc lâu mạc phong bạch rời đi chủ đề hỏi ai ngờ hỏi một chút trên sân lập tức gan tính lại đám người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta phụ hoàng lần này bởi vì bị bách độc tông gây g i ế t cho nên thu hoạch rất nhỏ ta chỉ thu hoạch được năm viên kiếm đảm ý gì anh nguyên vẫn là mạc dĩnh đầu tiên mở miệng nhưng nàng lời nói lại làm cho trên sân yên tĩnh mạc dĩnh thế mà chỉ thu được năm viên năm viên mạc phong bạch nhữ nhữ mày sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng âu dương vũ ta chỉ thu được sáu viên âu dương vũ nói chỉ là một tiếng liền không có nói chuyện sáu viên mạc phong bạch sắc mặt càng thêm khó coi sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía những người khác vương giác cười khổ một tiếng nói ta chỉ thu được hai khoả cái gì liền vương giác đều chỉ thu được hai khoả lần này rất nhiều người đều không bình tĩnh một lần này thu hoạch quá ít ít như vậy cũng mang ý nghĩa rất nhiều người đem vào không được thái thượng kiếm cung chủ cung ta cũng chỉ có hai khoả tôn tiểu đao cũng cười khổ mở miệng ta một khoả ta cũng một khoả trên sân đám người từng miệng. cái mở miệng. đại đa số là một k h ỏ a còn rất nhiều sắc mặt khó xử không nói gì tình hình này để trên sân bầu không khí càng thêm ngưng trọng cùng bị đẻ nén lần này hoàn toàn bị bách độc tông tranh đúng không chỉ có tổn thất vô cùng thảm trọng mọi người thu hoạch cũng tiểu khó có thể tưởng tượng theo số lượng này có bao nhiêu người có thể tiến thái thượng kiếm cung chủ cung vào không được thái thượng kiếm cung chủ cung tất cả cố gắng đều không phải là hưởng phí sao chỉ có tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung mới có thể lấy được được vô thượng cơ duyên mới có thể nhất phi trùng thiên nhưng bây giờ tiến đều vào không được nhìn thấy tình hình như vậy đường phong âm thầm lũ lưỡi hắn biết mình xem như may mắn ngay từ đầu tiến vào cái kia phiến hình kiếm rừng đá bên trong còn có dẫn linh thạch hấp dẫn kiếm linh mới thu được hơn mười nhưng đằng sau đã mất đi dẫn linh thạch lại đi ra ngoài hình kiếm rừng đá cái kia tìm kiếm kiếm linh liền vô cùng khó khăn đoan trường vương r ắ c bọn họ là không sai biệt lắm tại tăng thêm bị bách độc tông b â y g i ế t khó trách thu hoạch sẽ ít như vậy có thể tưởng tượng nếu đường phong không có tiếng cái kia phiến rừng đá cũng không có tiếng kiếm huyệt mà chỉ là ở bên ngoài lung tung tìm kiếm lại thêm đụng phải bách độc tông người vậy muốn tìm được ba khỏa kiếm đảm cũng là huyền a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đường phong vận khí là không sai nhưng là thực lực cùng tâm trí cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu Dạ như không có thực lực lời nói khả năng này đã chết ở tại xích minh trên tay nói thế nào kiếm đảm vương giác tôn tiểu đao cái này hai k h ỏ a kiếm đảm các ngươi một người một k h ỏ a đi mặc dinh thu được năm viên lúc này xuất ra hai k h ỏ a đưa cho vương giác cùng tôn h i ể u đao đa tạ bắt công chúa điện hạ vương giác cùng tôn tiểu đao ôm quyền nói t ạ hai người bọn họ các đạt được bắt công chúa một k h ỏ a cũng đụng đủ ụ n g đ ba khỏa có thể tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung ta chỗ này ba khỏa cũng cho các ngươi đi âu dương vũ lấy ra ba khỏa đương nhiên hắn là cho tu là mạnh nhất mấy người những người khác nhìn lấy lại không cách nào nói cái gì bởi vì mấy người kia tu là mạnh nhất thiên phú cao nhất tự nhiên cũng là ưu tiên thu được kiếm đảm